Mười chỉ gà nướng, ngươi lưu một con cũng hảo a, Ta còn tưởng cầm đi cấp 3 bà cha ăn đâu. Chính là ngươi cư nhiên toàn ăn xong rồi, ngươi so heo còn heo. Ta như thế nào cảm giác dưỡng một đầu heo đâu. Chi chi nhân ra không phải heo. Nó sao có thể là ăn, nó chính là rất lợi hại rất lợi hại. Đồ tham ăn, ngươi chính là heo. Chi chi. Nghe Diêm Dịch cùng Hoàng Kim kia hấu trĩ nguồn luận, ngồi ở một bên Diêm Lịch hành cùng một nhược thân không cấm mặc cười. Này một bức ấm áp hình ảnh thật sự quá mỹ. Một Nhược Hân nhìn đáng yêu như tử, đột nhiên phát hiện hắn trên tay có một cái thật nhỏ con rắn nhỏ ở bò động, kia xà tuy rằng tiểu, nhưng từ nó phun ra đầu lưỡi tới xem lại là một cái có chứa kịch độc xà, sợ tới mức nàng cả người cứng đờ, liền khí cũng không dám nhiều xuyễn, cũng không dám kinh động cái kia xà, hoảng loạn nói câu, "Tiểu dễ, đừng núp đích. Diễm dịch chính ôm hoàng kim đánh nó ngông, giao vân nó, nghe được một Nhược Hân nói mới dừng lại tới, cho rằng một Nhược Hân là kêu hắn không cần đánh hoàng kim, cười hì hì trả lời, "Mụ mụ nương thân, ngươi yên tâm đi, ta không dùng lực đánh, đánh thật sự nhẹ, hoàng kim sẽ không đau." Ta kêu ngươi đừng lúc ních xem một nhược thân biểu tình không đúng diêm lịch hoành cũng khẩn trương lên nhìn kỹ diêm dịch phát hiện hắn cổ tay háo mơ hồ lộ ra một con rắn nhọt đầu rắn cái này cũng lúng cuống tiểu dễ đừng cử động cha mẹ đều kêu hắn đừng tự động diêm dịch liền cương cương mà đứng ở nơi đó vẫn không núc đích đến bây giờ còn không biết là chuyện như thế nào ba ba cha mụ mụ đứng thân các người làm sao vậy như vậy bất động hảo vất vả tiểu dễ ngoan đừng lộn xộn bằng không sẽ có nguy hiểm mục nhược thân đứng lên chậm rãi đi đến nhi tử bên người lập tức không dám di động quá nhiều sợ bấy nhiêu cái kia xả nàng không biết đó là một cái cái gì xả nhưng có kịch độc là thật sự nếu là cái loại này phi thường lợi hại độc một khi bị cắn lập tức mất mạng vậy không xong Diêm Lịch Hành giữ chặt một hư hân, không cho nàng tiến lên, mà là chính mình đi, "Nếu hân, ngươi đừng lúc ních, ta đi." Vẫn là ta đi tương đối hảo, cái kia xả có kích động, người bình thường càng là bị cắn, khả năng chỉ có đường chết một cái. Ta là Vạn một Chi Linh, bách độc bất sâm, liền tính bị rắn độc cắn cũng sẽ không có sự, nhưng không cần lại nói, ta đi. "Chính là?" "Ngươi yên tâm, một con rắn nhỏ mà thôi, ta ứng phó được tới." Diêm Lịch Hành sử dụng truyền tống thuật, nháy mắt vọt đến Diêm Dịch bên người, bằng mau tốc độ đem truyền ở Diêm Dịch trên tay xà xóa sạch, cũng đem nhi tử bế lên tới, nháy mắt lấp mình lui về phía sau, cách này điều xả rất xa con rắn nhỏ bị đánh rất ở một bên, hôn hôn trầm trầm, nhất thời nửa khắc còn không co tỉnh lại, trên mặt đất hôn mê một hồi, sau đó lộn Đó là một cái trên người có thức sắc màu lân con rắn nhỏ, chỉ có chiếc đuôi lớn nhỏ, trên đầu tựa hồ còn có giống long rắc giống nhau đồ vật, trên người ẩn ẩn tản ra kỳ dị quan mang. Con rắn nhỏ bị xóa sạch lúc sau, Diêm Dịch mới biết được chính mình trên người có một con rắn, một cái đáng yêu lại xinh đẹp xà kỳ quái, ta trên người như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Bởi vì đối này xà không phải thường hiểu biết, Diêm Lịch hành chỉ là mang theo nhi tử xa xa đứng xem, không dễ dàng tới gần, ở bên cạnh cẩn thận quan sát, mơ hồ đã đoán được ra này xà lai lịch. Mộc Nhược Hân cũng đang nhìn này xa, trong mắt toàn là kinh ngạc, kỳ quái, nơi này là ý cảnh, không có ta cho phép, loại đồ vật này căn bản là vào không được, nó như thế nào lại ở chỗ này? Có lẽ ở bên ngoài thời điểm nó liền vẫn luôn đi theo Tiểu Dễ, chỉ là chúng ta không phát hiện mà thôi. Diêm Lịch Hoàng nói, nhìn như Tử, hỏi, Tiểu Dễ, ngươi hôm nay đi địa phương nào? Nhưng có gặp qua này xa? Ta từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn hôn mê cho tới hôm nay buổi sáng, tỉnh lại lúc sau liền đi theo mụ mụ cùng nhau đến ý cảnh làm sủi cảo, địa phương nào cũng chưa đi. Nay xa là nơi nào tới, ta cũng không biết nha. Diễm dịch vô tội trả lời, trên người có một con rắn, hắn thế nhưng một chút cũng không biết, thật là đáng sợ. A đây là cái gì xa? Ngươi biết không? Nhìn dáng vẻ không giống như là bình thường xả. Nay xả có kịch độc là khẳng định, không biết nó đi theo tiểu dễ đã bao lâu, hơn nữa thì nhưng không có thương tổn tiểu dễ, này có điểm kỳ quái. Một nhược hân ở cuối tuần rắc một chút hùng hoàng, không cho cái kia xả tới gần lại đây. Con rắn nhỏ từ hôn mê trung khôi phục lại lúc sau liền hướng tới Diêm dịch đi, chính là lại bởi vì hùng hoàng mà dừng bước, sau đó nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn, tựa hồ ở thương tâm. Đây là bảy màu thiên sứ, có cùng thần thú bằng được lực lượng. Tiểu dễ, thứ này như thế nào sẽ đi theo ngươi? Diêm nhìn ra này xả lai lịch, càng vì kinh ngạc. Bảy màu thiên xà, nhưng hóa xả đã từng là nữ oa nương nương bên người thần vật, cùng thượng cổ thần thú có đến liều mạng. Bảy màu thiên xà, ta ma ơi thứ này không phải hẳn là ở trên trời sao? như thế nào sẽ chạy đến tao ý cảnh? cái này phải hỏi tiểu dễ, hỏi ta, chính là ta cái gì cũng không biết nha. diêm dịch càng vô tội mà chớp chớp mắt, tỏ vẻ đối chuyện này thật sự một chút cũng không biết. hắn cũng không biết này, xà là từ khi nào quân lấy hắn, mặt khác sao có thể biết? mặc kệ nó là cái gì xà, tóm lại không có cắn thương tiểu dễ liền hảo. chỉ là hiện tại nên xử lý như thế nào nó? nó tuy rằng là bảy màu thiên xà, chính là lại có kịch độc, một cái không cẩn thận bị nó cắn, hậu quả không dám tưởng tượng. đến tưởng cái biện pháp đem nó làm ra ý cảnh, mà khác lại nói, một nhược hân phát xấu nói, kỳ thật thực may mắn gặp được bảy màu thiên xà, chính là đối này xà lại có hết thể kiếm kỵ bảy màu thiên xà không phải thần thú, hơn nữa nó hiện tại vẫn là trẻ nhỏ, linh lực không cường, không thông nhân tính, vạn nhất là cắn, yên nhưng tuyệt vời. ta dùng kết giới đem nó vây khốn, sau đó mang ra ý cảnh đi. Diêm lịch hành trong tay đã ngưng tụ ki băng, đang chuẩn bị phải đối tiểu cầu đánh ra đi, đột nhiên nghe được bên cạnh một câu làm hắn dọa một cái nói, không xong, ta trứng hư rồi. chương 398, nho nhỏ thương tâm, ta trứng hư rồi. một nhược hân nghe được là không thể hiểu được, căn bản không biết là có ý tứ gì, lại đây nhìn xem, cái gì trứng hư rồi. Diêm dịch từ trên người ba lô con lấy ra một ít vỏ trứng, mở ra bàn tay, hơi thương tâm nói, cái này trứng hư rồi. tiểu dễ, ngươi như thế nào đem trứng gà mang ở trên người? Cái này là ta từ dân tộc thổ mang ra tới, một không cẩn thận liền đem nó cấp đã quên. Ngươi làm gì từ dân tộc thổ mang một cái trứng gà ra tới? Diễm dịch đem ở dân tộc thổ dược phòng châu đã thấy sự toàn bộ nói ra, đối với cái này trứng hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy tò mò, thuận tay liền cầm đi, sau lại cũng không có để ở trong lòng, đến nỗi trứng là như thế nào hư rớt, hắn một chút cũng không biết. Mục Nhược Hân đem vỏ trứng lấy lại đây nhìn một cái, cái này trứng bên ngoài tuy rằng thoạt nhìn giống trứng gà, nhưng bên trong lại bằng không, mặt trên còn tàn lưu thần bí linh lực, này linh lực rất mạnh, không giống như là kẻ yếu chi vật. Từ loại này bất phàm vỏ trứng ấp ra tới sinh mệnh cũng không phải là giống nhau, có lẽ, chẳng lẽ là cái tiêu xả? Diêm lịch hành cũng đoán được cái này khả năng tính, đối cái kia con rắn nhỏ lai lịch cảm thấy càng nghi hoặc. Nếu này xa thật là từ trong trứng ấp ra tới, như vậy nó vô cùng có khả năng đem tiểu dễ trở thành mâu thân tới đối đãi. Con rắn nhỏ bởi vì sợ hãi hùng hoàng, không dám lướt qua lôi chỉ một đường, nho nhỏ trong ánh mắt fiếm nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Diêm Dịch, tựa hồ ở cầu con hái. Diêm Dịch cảm giác thực không thể hiểu được, không biết vì cái gì có thể cảm giác được đến con rắn nhỏ trong lòng khổ sở, chính là lại sợ hãi nó trên người kích độc, mâu thuẫn. Mụ mụ nương thân, nó ở khóc, ở khổ sở, ở thương tâm. Người có thể cảm ứng được nó trong lòng suy nghĩ. Một chút, nó giống như liền chính mình là cái gì cũng không biết, chỉ là ở thương tâm nó có thể là từ cái này trong trứng ấp ra tới, nghĩ lầm ngươi chính là nó mẫu thân, một cái mẫu thân nếu không cần chính mình hài tử, hài tử đương nhiên sẽ thương tâm. Bất quá nó không phải giống nhau xa, hàm răng thượng có kịch độc, một khi bị nó cắn được, khả năng liền ta đều tố thủ vô sách, cho nên một nửa thân cũng có điều cảm ứng. biết bảy màu thiên xà nhận tiểu dễ là chủ, xác thực mà nói là đem hắn ngộ nhận vì chính mình mẫu thân, cho nên mới vẫn luôn đi theo hắn bên người. Nếu có thể cùng bảy màu thiên xà linh thế, kia sẽ là một kiện đại đại chuyện tốt. Chỉ là này bảy màu thiên xà quá tiểu, chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết chính mình là cái thứ gì, quan có cường đại linh lực cùng đặc tính, hơi có vô ý là có thể trí người vào chỗ chết như vậy nguy hiểm xà, nàng như thế nào có thể yên tâm làm nó thời khắc đại ở chính mình nhi tử bên người? con rắn nhỏ thấy diêm dịch thật lâu không cần nó, khóc đến càng thương tâm, đem thân thể cuốn thành một vòng, bề mặt mà ngốc tại tại chỗ, chờ nó mẫu thân lại đây. diêm lịch hành cũng lo lắng bảy màu thiên xà sẽ cắn người, nhưng lại hy vọng nhi tử có thể thu phục này linh xà, miễn cho tiện nghi người khác. vì thế dạy hắn nhất chiêu thuật pháp, làm hắn ở thu phục này bảy màu thiên xà đồng thời lại không cần sợ hai bị cắn. tiểu dễ, một hồi ta dạy cho ngươi kết giới chi thuật, ngươi học được lúc sau liền dùng kết giới đem nó với cuốn, mang theo trên người, thẳng đến xác định nó sẽ không lung tung cắn ngươi, ngươi lại đem kết giới chuẩn rớt. Nó hiện tại còn rất nhỏ, muốn cùng nó linh khế còn không có khả năng, chờ nó hơi chút lớn lên một chút, hiểu được nhân tính lúc sau ngươi lại cùng nó linh khế. Nga. Xem trọng, kết giới phương pháp yêu cầu đem linh lực vận chuyển tới bàn tay bên trong. Diêm Lịch hoành bắt đầu giáo Diêm Dịch kết giới chi thuật, Mục Nhược Hân không tính toán quấy rầy bọn họ, đến ý cảnh bên trong, Miên cho Mục Trường lưu tìm không thấy bọn họ toàn ra mà sốt ruột tìm kiếm. Lúc này đã gần giữa trưa, Tỳ Nữ ở ngoài cửa phòng chờ hồi lâu, chính là không dám tùy ý đi quấy rầy bên trong người, thẳng đến thấy Mục Nhược Hân ra tới mới tiến lên hồi hạ. Mục Nhược Hân cự tuyệt Tỳ Nữ hồi hạ, trên thực tế nàng trước nay đều không cần Tỳ Nữ hồi hạ, mọi việc đều tự tay làm lấy một người nếu liền mặc quần áo ăn cơm đều phải những người khác tới làm, kia hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hôm nay vạn mục các không khí cũng không phải như vậy hảo, không giống ngày hôm qua như vậy sinh động, có lẽ là bởi vì nam huynh thành chết, lại hoặc là bởi vì ngày hôm qua hắc y liền nhân, toàn bộ vạn mục các để phòng nghiêm ngặt vài lần. tại đây phía trước, vạn mục các cũng không thiết có tuần tra đối, thủ vệ cũng cực kỳ thiếu, chính là từ ngày hôm qua lúc sau, nơi này thủ vệ nhiều, cũng có người tuần tra. Bác hình thiên phụ trách vạn mục các an toàn, các nơi để phòng đều từ hắn tới an bài. Một nhược hân ở vạn mục các tùy ý đi một chút, tưởng thức thức phong cảnh, trong lúc vô tình cùng Bác thiên Bác thiên hướng nhược hân đơn giản hành lễ, đang định muốn đi địa phương khác, nhưng lại bị nhược hân cấp gọi lại. Bác công tử, xin dừng bước. Tiểu thư có gì phân phó? Bác Hình Thiên đối mộc nở hơn thái độ cung kính bài phần, đã đương hắn là một trưởng lưu nữ nhi. Nói như thế tới, hắn sưng hô nàng một tiếng tiểu thư không quá. Ta tưởng ngươi cùng ngươi một ít lời nói. Tiểu thư mời nói, Nam Khuynh Thành chết ta thực xin lỗi, các ngươi sẽ không bởi vậy mà hận chúng ta đi. Ta biết các ngươi bốn người là cùng nhau lớn lên, liền tính mặt ngoài toán hận đối phương, trên thực tế lẫn nhau chi gian vẫn là có như vậy một chút cảm tình. Đối với Nam Khuynh Thành chết, ra ngoài ta dự kiến, nếu ngươi muốn trách tội nói liền tính đến ta trên đầu, thỉnh không cần. Không đợi một lượt hơn nói xong, Bắc Huyền Thiên liền tính toán nàng lời nói, trả lời nàng, tiểu thư nhiều lo lắng, nàng chết sống ta không để bụng, hơn nữa nàng làm những chuyện như vậy cũng cần thiết muốn trả giá nhất định đại giới, này không có gì hảo trách tội. Nếu nàng không làm những việc này, như vậy nàng sẽ không phải chết, nói như thế tới, hết thảy đều là nàng gieo gió gây bão. Xin hỏi tiểu thư còn có chuyện gì sao? Xem ra ngươi rộng rãi đến nhiều, không có gì sự, ngươi biết ta ba bà ở nơi nào sao? Các chủ ở Dược Lâu Thế Phương Đông chỉ đường, tiểu thư nếu muốn tìm các chủ nói có thể đi Dược Lâu tìm kiếm, dọc theo con đường này đi phía trước đi, đến cuối lúc sau hướng trái trái, thực mau là có thể nhìn đến Dược Lâu. Phương Đông thanh thương thế có nghiêm trọng không? Hình như là tâm mạch chặt đứt, có phải hay không? Mộc Nhược hân nhớ tới còn có cái Phương Đông Thanh, lúc này mới hơi chút chú ý một chút. Nàng đối vạn một các người đều không quá đủ, lẫn nhau gian cũng không có gì cảm tình, chỉ cần là không quen thuộc người, không để bụng người, nàng giống nhau đều không thế nào quan tâm bọn họ chết sống, dần dần này liền dưỡng thành một loại thói quen. Từ ngày hôm qua đến bây giờ nàng đều chưa từng quan tâm quá Phương Đông Thanh thương thế, xem ra có điểm không đúng. Nói đến Phương Đông Thanh, Bác Hùng Tiên trên mặt liền lộ ra ưu sầu chi sắc, càng phải nói, tâm mạch đã đứt, chỉ sợ rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ đến Phương Đông Thanh, Bắc Hùng Thiên liền càng thêm thống hận Nam Quy Thành. Phương Đông đối nàng như vậy hảo, nàng thế nhưng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, nữ nhân này thật là ta lúc trước cũng gặp được một cái tâm mạch bị hao tổn người, hắn muốn gì nên chết đi, là dựa vào gia tộc người dùng linh lực tụ mệnh. ta tưởng phương đông thanh tình huống hiện tại hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. tiểu thư ý tứ là có biện pháp giúp phương đông đem bị hao tổn tâm mạch khôi phục, hẳn là có thể đi, ta sẽ tận lực thử một lần. vậy ngươi đi vội đi, ta đi trước. một nhược hân đơn giản gật gật đầu, sau đó liền rời đi, chiều dược lâu đi đến. trải qua nàng quan sát, từ năm người sinh quả hóa thành người bên trong, trừ bỏ nam khinh thành cùng mạc thượng hạ, mặt khác ba cái đều là trí tình trí nghĩa người, đáng giá tương giao, cho nên phương đông thanh đáng giá nàng ra tay cứu giúp. Cái gọi là dược lâu là một viên đại thụ bên trong, đem đại thụ thân cây đào giống ở bên trong kiến tạo phòng ở, bên ngoài có các loại dây mây phòng thủ, một khi có người ngoài tới gần, dây mây liền sẽ từ công kích, đem người từ ngoài đến bắt lấy. Mục Nhược Hân là lần đầu tiên đến dược lâu, nơi này dây mây cũng không nhận thức nàng, đem nàng trở thành trên đường dụ người, đến gần rồi liền lập tức công kích. Mục Nhược Hân phản ứng thực mau, rất dễ dàng liền né tránh khai dây mây công kích, cũng không mạnh mẽ đi vào, mà là ở bên ngoài đợi. Ba ba, ngươi có ở đây không bên trong a? Ta vào không được nha. Làm nàng tiến vào. Mục Trường Lưu Thanh Âm từ thân cây truyền ra tới, Thanh Âm không lớn, nhưng lại rất có chấn uy chi lực. Bên ngoài cây mây nghe thấy cái này mệnh lệnh, ngoan ngoãn bò lại đến trên cây, không hề lung tung công kích một được hân, làm nàng qua đi. Hắc hắc, cái này địa phương thú vị, về sau ta cũng lượm một cái. Một nhược hân thả người bay lên, bay đến thân cây bên trong cầu thang thượng, đối nãi cây cấu tạo tạo thích, có thể đương phòng ở dùng, có thể chơi đánh đu, tốt như vậy địa phương đương nhiên muốn lượm một cái mới được. Tiến vào thân cây, bên trong cũng không tính quá lớn, chỉ là một cái phòng nhỏ, nhưng cấu tạo lại cực kỳ xảo diệu, thoạt nhìn không lớn phòng lại như là một cái có thể trang rất nhiều đồ vật địa phương, hơn nữa đồ vật cùng thiết trí gọn gàng ngăn nắp. Bên trong có một chương tiểu, Phương Đông Thanh hiện tại liền nằm ở kia chương tiểu thượng, Mộc Trường Lưu còn lại là tự cấp hắn trị thường thoạt nhìn rất là mở mệt Mộc Nhược Hân đi qua đi, nhìn thoáng qua liền biết Mộc Trường Lưu là ở dùng chính mình linh lực cấp Phương Đông Thanh tử bệnh, vì thế ngăn cản hắn. Ba ba, ngươi làm như vậy chỉ là có thể làm hắn sống lâu mấy ngày mà thôi. Vài ngày sau ngươi lại đến cho hắn chuyển vận linh lực, bằng không hắn liền sẽ chết đi. Ngươi có bao nhiêu linh lực chuyển vận cho hắn? Hơn nữa chính ngươi thương đều còn không có hảo, lại có thật nhiều tiểu bệnh tiểu đau cốt thân, thật sự không nên lại làm như vậy sự. Mộc Trường Lưu thu hồi tay, đình chỉ cấp Phương Đông Thanh chuyển vận linh lực, sắc mặt lườn hiện tái nhợt, bất đắc dĩ mà cảm thán một tiếng, nói, không có biện pháp, tổng không thể chớm mắt mà nhìn hắn chết đi đi. Hắn là cái không tồi hải tử, rất là ưu tú, ngày thường tuy nói có điểm cà lơ phất lơ, nhưng lại rất có trường mực liên bởi vì hắn là cái hảo hải tử, ta mới làm hắn đi chỉ điểm Quy Thanh, không thể tưởng được Quy thành thế, nhưng đối hắn hạ như vậy trọng tay. Ai? đứa nhỏ này ta lớn tiếp từ bảo nha, từ hơn 200 năm trước bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng chúng nó, nhìn chúng nó mọc dễ này mầm, sau đó tu luyện thành người, ta thật sự. Ba ba, lấy người y y thuật cũng không thể đem bị hao tổn tâm mạch chữa trị hảo sao? Tâm mạch bị hao tổn chỉ có đường chết một cái, liên tính có thể sống sót cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. này mấy trăm năm qua ta chỉ là khổ tâm chuyên nghiên khởi tử hồi sinh phương pháp, đối chữa bệnh trị thương đồ vật đều là đã quên rất nhiều, hiện tại nghĩ đến thực sự có điểm buồn cười. ta liền đã từng đã cho một người chữa trị tâm mạch, có lẽ cũng có thể giúp Phương Đông Thanh đem tâm mạch tu hảo, chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi một trường lưu bắt đầu là nghi hoặc nhìn một người hơn, chậm rãi bừng tỉnh đại ngộ, không sai không sai, ngươi là có thể giúp hắn chữa trị tâm mạch, ta thiếu chút nữa quên mất ngươi là vạn mục chi linh, có vạn vật xuân về bản lĩnh. Này đó thanh nhi được cứu rồi, nhìn ngươi cao hứng đến, xem ra cái này phương đông thanh đối với ngươi rất quan trọng đi, ta có điểm nho nhỏ cái nhà. Nhà đồng nóc, ở lòng ta ngươi rất quan trọng, bọn họ cũng rất quan trọng, các ngươi đều quan trọng, bọn họ đều là ta nuôi lớn hải tử, những năm gần đây đối ta cực hảo, ta sớm đã đem bọn họ trở thành chính mình hải tử đối đãi. Xem ra liền tính không có ta, ngươi cũng có thể quá rất há. Nếu hơn, ngươi đây là đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ba ba, ta không có ý khác lạ ta tuy rằng là người nữ nhi, nhưng cũng là a hoàng thế tử, làm nhân thê, ta muốn theo chính mình trưởng phu mà đi. bất quá chỉ cần ba ba ngụn ý, ta tuyệt đối hoan nên ngươi đến nhà của chúng ta đi thường trú. nếu ngươi không muốn nói, lưu tại vạn một cách, có phương đông thanh cùng bắc hình thiên này hai cái bồi ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. bất quá cái kia mạc thượng hà có điểm không tin được, ba ba, ngươi về sau để ý một chút, rốt cuộc hắn là tham lang môn hữu sứ. ta nghe nói tham lang môn hữu sứ toàn lực cực đại, cơ hồ có thể cùng tham lang môn chủ đánh đồng, người như vậy, không thể không nhiều phòng một chút. ta biết đến, các ngươi cũng cẩn thận một chút. trước cấp thanh nhi chưa chị tâm mà đi. Mục Trường lưu nói sang chuyện khác, trong lòng còn có chút loạn, tính toán quay đầu lại lại cùng Mộc Nhược Hân hảo hảo nói nói về Mạc Thượng Hà sự. Hắn thật vất vả mới tìm được nữ nhi, đó là hắn cùng Vô Ưu nữ nhi, liền tính Mạc Thượng Hà là hắn một tay mang đại hải tử, hắn cũng không cho phép Mạc Thượng Hà thương tổn hắn nữ nhi. Giữa hai bên, hắn chỉ có thể tuyển một cái, hơn nữa hắn đã làm ra lựa chọn. Mạc Thượng Hà sáng sớm liền rời đi vạn một cách, đến bên ngoài cùng hai cái Hắc Ý Nhi nhân chấp đầu. Hắc Ý Nhi nhân nhìn thấy Mạc Thượng Hà liền quỳ một gối xuống đất thỉnh tội. Hưu sứ, thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh hưu sứ trách phạt. Mạc Thượng Hà nhẹ nhàng lắc lắc tay, cũng không phải từ tức giận, như suy tư gì mà nói, ma vương vợ chồng hai thực lực quá cường, các ngươi có thể đem sự tình làm được như vậy đã không tồi. Kia đem tử kim đao từ nay về sau không được lại dùng, để tránh tiết lộ thân phận. Vì để người vạn nhất, ngươi đem tử kim đao giao dư ta đi. Một cái Hắc Y Ly nhân từ trong lòng móc ra tử kim đao, đôi tay đưa cho Mạc Thượng Hà. Mạc Thượng Hà thanh đao rút ra nhìn nhìn, khen nói, thật là một phen hảo đao, chỉ tiếc muốn đưa người. Dựa vào tử kim đao, một nghịch nhân nhất định có thể truy tra đến gia đêm qua Hắc Y Ly nhân lai lịch, hắn chỉ có đem tử kim đao đưa đi ra ngoài mới có thể đem cái này phiền toái giải quyết. Rớt. Đưa cho ai hảo đâu? Vô Tâm Môn, Huyễn Ảnh Cung vẫn là. Kim Bộc trương 399, chỉ lấy một áo, phương đông thanh tâm mạch bị hao tổn tình huống cực kỳ nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc không thể toàn bộ chữa khỏi, chỉ có thể từ từ tới, này liền ý nghĩa một nhược thân còn phải ở vạn mục các ở lâu một ít thời gian, bất quá nàng vốn dĩ cũng không tính toán nhanh như vậy rời đi, tìm phụ thân như vậy nhiều năm, dù sao cũng phải tại bên người nhiều bồi bồi hắn đi. một trường lưu cửu tuyệt đến ma thành thường trú, một hai phải lưu tại vạn mục các, bồi hắn những cái đó thảo dược. nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cái nữ nhi, hắn có lẽ liền sống sót tâm tư đều không có, hiện giờ có một cái nữ nhi, còn có một cái đáng yêu chóng ngoại, hắn cần thiết hảo hảo sống sót, cho dù chết sau hắn cũng có thể diện đi gặp vua yêu. Vạn một các thảo dược phong phú, liền tính lại khó tìm linh dược nơi này đều có, cho nên cứu trị Phương Đông Thanh không thiếu dược. Hơn nữa một lược hân cùng một trường lưu hai cái đỉnh cấp y giả, lại có một lược hân bạn vật xuân về chi lực, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày là có thể đem Phương Đông Thanh tâm mạch chữa trị hảo. Mà mấy ngày nay thời gian, Diêm lịch hành còn lại là toàn tâm toàn ý giáo nhi tử thuật pháp cùng võ công, trợ hắn dần dần đi lên cường giả chi lộ. Tiểu dễ có được ngũ thải thần thạch, chú định không phải là người bình thường, thế tất sẽ đi lên đỉnh. Như vậy một người cần thiết muốn đủ cường, phải có tự bảo vệ mình năng lực, nếu không khó có thể khống chế Bất quá này cường giả chi lộ đều không phải là một sớm một chiều là có thể đi xong, chẳng những phải có võ công cao thâm, còn phải trải qua các loại tôi luyện mới có thể thành đại khí. Diêm dịch thiên vũ cực hảo, một ít đơn giản thuật pháp vừa học liền biết, hơn nữa từ nhỏ liền tiếp xúc võ học, kiến thức cơ bản không tồi, tu luyện lên so người bình thường chuyện quan trọng nửa công lần. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian không chỉ có đem kết giới chi thuật học được, ngay cả truyền thống thuật cũng có chút sở thành, đối lôi điện chi lực không chế so trước kia hảo rất nhiều. Diêm lịch hành biết một được hơn mấy ngày nay ở vội vàng cấp phương đông thanh chữa trị tâm mạch, mà hắn cũng vội vàng giáo nhi tử kim hệ chi lực kiến thức cơ bản, mấy ngày cũng chưa có thể cùng Âu Yếm tử cùng nhau nói chuyện tâm, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, thực sự hắn hôm nay muốn buông mặt khắc sự, nói cái gì cũng muốn tử hắn một hồi. Ba ba cha, hôm nay chúng ta học cái gì nha? Kết giới chi thuật, truyền thống thuật ta đều sẽ, kế tiếp học cái gì? Diêm Dịch sáng sớm liền nhảy nhót mà tới tìm Diêm Lịch Hành, chờ học Tân Bản Lĩnh. Hoàng Kim nhảy nhót nhảy nhót đi theo, đã không thể giống như trước giống nhau thường thường oa ở chủ nhân trong lòng ngược thường thụ, rất nhiều thời điểm nó đều đến chính mình đi đường, nhiều lắm ở chủ nhân nghỉ ngơi thời điểm có thể ở trên vai hắn ngốc một hồi. Ô ô, ô chủ nhân tử có cái kia con rắn nhỏ lúc sau liền không thể nào lý nó, nó hảo thương tâm a. Bảy màu thiên xà giờ này khắc này cuốn ở Diêm Dịch trên cổ tay, giống như là một cái tinh xảo vòng tay, mặc cho Diêm Dịch như thế nào phủ tay, như thế nào nhảy bắn, nó đều có thể an an ổn ổn mà ngốc tại mặt trên, đem đầu cuốn vào dưới thân, vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, cực nhỏ sẽ tỉnh lại. Diêm Lịch hành vừa mới bắt đầu cũng không yên tâm làm bảy màu thiên xà như vậy đi theo Diêm Dịch, nhưng quan sát vài ngày sau, phát hiện này xà thật sự thực dính tiểu dễ, cũng không có gì ác ý, tựa hồ còn thực ngoan ngoãn nghe lời, chậm dài hắn cũng liền an tâm rồi. Tiểu dễ, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tạm thời không luyện, tiêu lên ngươi mẫu thân, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Nàng mấy ngày nay vội vàng cho người ta trị thương cũng rất mệt, lại không nghỉ ngơi nói nhưng không hảo nga. hơn nữa nàng trong bụng còn có người đệ đệ hoặc là mụ mụ, không thể mệt. Ân Ân, mấy ngày nay mụ mụ nương thân đều không thế nào ta, cũng không có làm ăn ngon. Ba ba cha, chúng ta hiện tại liền đi tìm mụ mụ nương thân, đi nhanh đi. Diêm dịch kéo Diêm lịch hành tay đi ra ngoài, đi được có chút gấp, hiện nhiên gấp không chờ nổi muốn đi thấy một nược hân. Một nược hân lúc này đang ở cùng Mục Trường Lưu cùng nhau cấp Phương Đông Thanh làm cuối cùng một lần trị liệu, dùng bạn vật xuân về chi lực thế hắn chữa trị tâm mạch, hoàn thành lúc sau chậm rãi đem bàn tay thượng lục quang thu hồi, dần dần đem hơi thở bình trụ. Mục Trường Lưu đem mới vừa chiên tốt dược lấy lại đây, đưa đến Phương Đông Thanh trước mặt, nói, đem dược uống lên, không dùng được mấy ngày thương thế của ngươi là có thể khỏi hẳn. Đại tạ các chủ. Phương Đông Thanh thành tâm cảm tạ, chén thuốc lấy lại đây, thổi thổi liền một hơi uống xong, đến bây giờ đều còn có điểm nằm mơ cảm giác. Tâm mạch đứt gãy, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự, nhưng hắn vẫn sống sung dưới, này không phải nằm mơ là cái gì? các chủ, tiểu thư, đa tạ các ngươi ân cứu mạng, ta không cần phải nói cái gì cảm ơn, đều là người một nhà. đúng rồi, mấy ngày nay ngươi còn không thể tùy ý động võ, bằng không phía trước sở làm trị liệu đều ở ví, nhớ lấy. mục trường lưu nhắc nhỏ nói, phát hiện mục nhược hân khí sắc không phải tự hảo, lượng có mỏi mệnh chi sắc, lại đây quan tâm hỏi một chút, nếu hân làm sao vậy? có phải hay không mệnh muốn chết rồi? mục nhược hân thật là có điểm mệnh, liên tục mấy ngày cấp phương đông thanh chuyển vận linh lực, vì hắn chữa trị tâm mệnh, không mệt mới là lạ, bất quá này đó tiểu mệnh là đáng giá, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Phía trước ta ở nhân giới thời điểm đã từng đã cho một người chữa trị tâm mạch, khi đó hoa rất nhiều thời gian, gần một năm mới đem dược liệu tìm đủ, phí linh lực cũng không ít. So sánh với tới, lúc này đây nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Chữa trị tâm mạch không phải một việc dễ dàng, nếu không có ngươi vạn vật xuân về chi lực, chỉ sợ liền ta cũng tố thủ vô sách. Phương Đông Thanh lúc này đây gặp được ngươi, xem như hắn vận khí tốt. Bất quá ngươi hiện tại mang thai, liên tục như vậy hao phí linh lực đối thai nhi không tốt, từ giờ trở đi, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được, không được lại mệt nhọc. Ba ba, ngươi yên tâm đi, thân thể của ta ta rõ ràng thật sự không có việc gì. Bất quá cũng đích sắp đến nghỉ ngơi, bằng không có người sẽ tức giận. Mục nhược Hân nối mục trường lưu giả trang ma quỷ, trợ phụ mỗi ngày ban đêm đi vào giấc ngủ trước ở nàng bên thai rong dài nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ để ở trong lòng. Lại không hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là A Hoành vừa giận, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng mang về Ma Thành, đến lúc đó nàng chỉ có thể ngoan ngoãn an tâm dưỡng thai cùng đại sản phân. Này ly sinh sản còn có 10 tháng đâu, nàng như thế nào đợi đến trụ? Ngươi nói chính là ta cái kia con rể đi. Mấy ngày nay vội vàng cấp phương Đông trị thương, đến bây giờ đều không có thời gian cùng cái này con rể tâm sự, xem ra ta phải tìm hắn uống một chén. Ha ha. Nhắc ta tháo, tao tháo đến mục trường lưu đã cảm ứng được Diêm Lịch hành cùng Diêm Dịch hơi thở ở cách đó không xa, vừa mới nói xong hạ, này hai người liền xuất hiện phía trước Diêm Lịch hành cùng Diêm Dịch cũng đã tới Dược Lâu tìm một Dược Hân, cho nên bên ngoài dây mây nhận thức bọn họ cũng không có ngăn trở, hai người thượng Dược Lâu là dễ như trở bàn tay sự. mụ mụ nương thân Diêm Dịch gần nhất liền triệu một Dược Hân chạy đi, còn hướng một bên một Trường Lưu chào hỏi, ông ngoại hảo, tiểu dễ hảo, tới, làm ông ngoại ôm một cái, một Trường Lưu đem Diêm Dịch dựng bế lên tới, đối cái này tôn tử là càng ngày càng thích. Diêm Lịch hành còn lại là đi đến một Dược Hân bên cạnh, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt lắm, biết nàng là mệt, vô cùng đau lòng, nhất định mệt muốn chết rồi đi, không thể lại như thế đi xuống, hôm nay cần thiết hảo hảo nghỉ nơi. liền tính ta tưởng tiếp tục đi xuống cũng không được a, Phương Đông Thanh tâm mạch đã chữa trị hảo, lại liền từ chính hắn điều dưỡng, không ta chuyện gì làm. Mộ Nhược Hân cười đến đem đôi mắt mị thành một cái phụng, ở diêm lịch hành tinh khí phía trước trước đem hắn cấp hưng hảo. A Hoành tuy rằng đối nàng ngoan ngoãn phụng, nhưng có một số việc hắn vô luận như thế nào đều sẽ không thuận theo hắn, một khi thật sự nóng giận, không ai có thể kéo được. Như thế liền hảo. Liệt tính không có chữa trị hảo hắn cũng sẽ không lại làm nàng như vậy mệt đi xuống, nếu là trước đây có lẽ hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng trong bụng còn có cái tiểu sinh mệnh đâu. Các ngươi phụ tử hai hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta nha, không đi luyện công sao? Hôm nay liền làm nghỉ phép này đi. Luyện công cố nhiên quan trọng, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, có sức lực mới có thể đem công luyện được càng tốt. Nói được có đạo lý, chúng ta hôm nay liền phóng cái giả đã lâu không có đại gia cùng nhau ăn một đốn, nơi này rừng cây so nhiều, chúng ta tới cái nấu cơm dã ngoài đi. Mục Trường Lưu không quá minh bạch một nhược hơn những lời này ý tứ, nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải mỗi ngày ở bên nhau ăn cơm sao? Như thế nào thành đã lâu không có cùng nhau ăn cơm? Từ lần trước ăn bữa cơm đoàn viên lúc sau, mỗi ngày ăn cơm bọn họ đều là cùng nhau, có thể nói là mỗi ngày ở ăn bữa cơm đoàn viên. Ba ba, ta ý tứ là người khác. Nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có người khác sao? Cũng không xem như người lạ, là ta Linh Thú, đã lâu không làm chúng nó ra tới hít thở không khí, chúng nó khả năng sẽ không mấy vui vẻ đâu. Đi, tìm cái hảo địa phương, chúng ta hưởng thụ một chút vui sướng thời gian. Phương Đông Thanh ở một bên nghe được trong lòng nữa, tổng cảm thấy Ma Vương này toàn ra có một loại cường đại lực tương tác, lệnh người rất là hướng tới, nghĩ không được cũng muốn gia nhập bọn họ. Cái kia, ta có thể hay không cùng đi a? Tuy rằng ta thương còn không có toàn hảo, bất quá hẳn là không có gì vấn đề lớn. Này có cái gì vấn đề? Chỉ là ngồi ở chỗ kia nói nói cười cười, ăn ăn uống uống mà thôi, đương nhiên có thể cùng nhau. Không bằng đem Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn cũng cùng nhau kêu lên, như vậy có thể càng náo nhiệt một ít. Một nhược hân không bài xích những người này, mấy ngày ở trung xu dưới, nàng đã chậm rãi tiếp nhận rồi này mấy cái đặc biệt người. Vạn một các một chỗ hoa cỏ tươi tốt trên cỏ, một đám người vây ở một chỗ, vừa nói vừa cười, có đánh trả vợ chân loạn. Phương Đông Thanh, Bắc Hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạn đối loại này, dáng ngoại nấu cơm sự cũng không quá hiểu biết, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi quá vạn mục các, căn bản không có ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời quá, có thể nói là liền nhóm lựa đều không biết, làm chuyện gì đều làm lỗi, chính là như vậy làm lỗi lại có thể đưa tới từng đợt tiếng cười, làm cho bọn họ ở xấu hổ đồng thời trong lòng lại ngọt tư tư. Bạn bè thân thích tương thân tương ái ở bên nhau, hẳn là chính là như vậy đi. Bất quá như vậy cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Nho nho một buổi cỏ mà, chẳng những có người vui cười thanh, còn có động vật diễn náo thanh, trên mặt đất chạy có, bầu trời phi có, thật náo nhiệt. Mục Nhược Hân đem sở hữu linh thú cùng thần thú toàn bộ triệu hoán mà ra, làm chúng nó đều ra tới hô hấp điểm mới mẹ không khí. Diêm Lịch Hành cũng đem Kim Long triệu hồi ra tới, Bất Quá Kim Long lại không quá thích cùng người xa lạ ở chung, tìm cái ăn tính địa phương bản, nghe nghe mùi hoa, nghe một chút điều thanh, kỳ thật cảm giác cũng không tồi. Ba con thần thú cộng thêm rất nhiều lần linh thú lại thêm mạnh, như vậy trận thế mặc cho ai thấy được đều sẽ bị kinh ngạc đến mê người, người, thậm chí tưởng đang nằm mơ. Bất Quá này cũng đích xác như là đang nằm mơ. Thế gian này có thể may mắn gặp được một con thần thú đã thực khó lường, nơi này lại lập tức toát ra ba con, còn có một con không muốn người biết bảy màu thiên sứ, việc này nếu là truyền ra đi, khẳng định không ai tin tưởng. A cùng Hỏa Phượng trước sau như một sào, kỳ thật đã sớm đã xảo ra cảm tình, nếu là không xảo nói chúng nó sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì, sẽ cảm thấy sinh hoạt không có gì là thú. Vương Tinh Nhân vẫn là giống như trước như vậy ngoan ngoãn, ngồi ở bên cạnh, khi thì xem Ali cùng Hỏa Phượng khắc khẩu, mà là nhìn xem chủ nhân, tùy thời đợi mệnh. Bạch Hổ cùng Kim Long giống nhau, vẫn duy trì thần thú uy nghiêm, thời thời khắc khắc đều là một bộ cao cao tại thượng, không thể xâm phạm bộ dáng. duy nhất bất đồng chính là, Bạch Hổ ngồi lửa giá thượng mỹ thực rất có hương thú. thật vất vả có thể ra tới một chuyến, nó hôm nay một hai phải ăn một bữa no nê không thể, hơn nữa nó vừa rồi đã cùng một nhược thân nói, nó muốn ăn mỹ thực. Bạch Hổ muốn ăn, Ali muốn ăn, Hỏa Phượng muốn ăn, Vương Tinh Nhân muốn ăn, Hoàng Kim muốn ăn, không biết Kim Long có muốn ăn hay không. dù sao bọn họ vài người là nhất định phải ăn, này đến muốn nhiều ít đồ ăn mới đủ a bất quá con hảo bọn họ nhân thủ đủ nhiều liền tính nhân thủ không đủ còn có thể làm đệ tử tới cho thủ đến nồi đồ ăn hoàn toàn cũng đủ hoàng kim từ lúc bắt đầu liền ngồi ở đống lửa bên nhìn mặt trên kia từng con vàng tươi gà nướng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được tưởng nhảy đi lên đem những cái đó gà nướng toàn đạm chính là trải qua lần trước giáo hấn nó đã không dám làm như vậy bằng không chủ nhân sẽ sinh khí chủ nhân vừa giận liền không để ý tới nó về sau nó muốn ăn gà nướng đều khó gà nướng a gà nướng mỹ vị gà nướng diêm dịch ở một bên chơi xả chính là mặc kệ hắn như thế nào lộng bảy màu thiên xả chính là lười biếng mà quân thân thể ngủ không để ý tới hắn tây cuối bên ngoài có chút đệ tử vây xem, nhưng bọn hắn không dám dựa đến thân cận quá, sợ bị kia đầu lao hổ một mũi còn có con rồng. nghe nói kia chỉ màu đỏ hồ ly cùng kia chỉ tiểu bạch điểu sẽ phun hỏa. ông trời, bọn họ tiểu thư cũng quá lợi hại đi, thế nhưng có như vậy linh thú cùng thần thú, thần thú bọn họ nghe nói qua, chưa thấy qua, ngay cả linh thú cũng cực kỳ hiếm thấy. nghe nói thiên tinh môn bảy đại môn chủ rất nhiều cũng chỉ là có linh thú mà thôi, căn bản là không có thần thú. từ cái này phương diện tới lời nói, vẫn là nhà bọn họ tiểu thư cùng cô gia lợi hại. hoàng kim, ngươi cho ta nhịn xuống, nếu là dám bậy nói, hôm nay ngươi mơ tưởng lại ăn đến bất cứ độ vận. một nhược hân cấp gà nướng thượng gia vị, không bên cảnh cáo một bên đẩy miệng lưu nước miếng hoàng kim. Chi Chi Hoàng Kim rũ xuống đầu, lại lần nữa lại nâng lên tới, tiếp tục chảy nước miếng xem gà nướng. Chậm rãi chờ. Trong lòng trong mắt trừ bỏ gà nướng vẫn là gà nướng. Diêm lịch Hoành ở một bên sắt rau, cùng Mục Nương hân tại giã ngoại làm cơm quá nhiều. Hắn hiện tại kỹ thuật sắt rau đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nung nỗi, muốn cắt thành cái dạng gì cũng không có vấn đề gì. Soát soát soát vài cái là có thể hoàn toàn. Nếu đồ ăn nhiều nói trực tiếp dùng linh lực huyền hóa ra mấy cái kim kiếm, hô hô hô là có thể thu phục. Bởi vì lần này cần làm cho đồ ăn quá nhiều, Phương Đông Thanh, Bác Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đều đến tới hỗ trợ. Mục Trường Lưu ở một bên xem đến tay ấy, cũng muốn lại đây giúp một chút. Liền tính là thêm phiền hắn cũng muốn, dù sao hắn chính là không cần ở một bên làm xem. Không bao lâu, cây cối một góc chậm rãi tản mát ra hương chạm vào hương vị, làm người nghe được nước miếng chảy ròng. Nguyên Lai sinh hoạt có thể như vậy quá bất hình thiên đột nhiên nói một câu cảm nghĩ. Trước kia hắn gặp qua nhân sinh sống đều thực buồn tẻ, không phải luyện công chính là luận võ tranh đoạt danh dự, hoặc là chính là làm chính mình trở nên càng cường, phải làm một phương bá chủ, dù sao mỗi ngày sinh hoạt đều không có nhiều ít ý nghĩa, đều ở tranh đấu cùng giết chóc trùng điệp qua. Đây là hắn vì cái gì không nghĩ rời đi vạn một các nguyên nhân, hắn không nghĩ cùng những cái đó nhàm chán người cùng nhau sinh hoạt. Chính là hôm nay hắn mới biết được, người nguyên lai cũng có thể không nhàm chán, chỉ cần ngươi có tâm, có thể cho sinh hoạt trở nên rất tốt đẹp, tỉ như hiện tại chỉ là một ít đơn giản đồ vật, bọn họ là có thể hưởng thụ đến trước kia chưa bao giờ từng có vui sướng, thật sự thực kỳ diệu. không chỉ có là bắc hình thiên có ý nghĩ như vậy, phương đông thanh cùng tây lạc nhạn cũng giống nhau. đột nhiên thấy đối người sinh hoạt có hứng thú, trước kia bọn họ đều chỉ là nhảm chán sinh hoạt, trong lòng thời khắc đều cảm thấy khuyết thiếu một ít đồ vật, chính là bọn họ lại không biết khuyết thiếu cái gì, giờ khắc này bọn họ đã biết. nếu nam khuynh thành từ nhỏ là có thể quá thượng như vậy sinh hoạt, có lẽ nàng yêu tính không như vậy cường, hoặc là phương đông thanh đình chỉ trong đầu tưởng những cái đó sự, không hi vọng này đó không phải mái quá khứ ảnh hưởng bọn họ hiện tại vui sướng, ăn này không có việc gì, nghe tiếng cười, không muốn lãng phí như vậy hảo thời gian tự cực, cực khổ khổ chuẩn bị hơn một canh giờ đồ ăn, cuối cùng là có thể ăn. vừa đến ăn thời khắc, Ali, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, Hoàng Kim còn có ông Tinh Nhân cũng sẽ không khách khí, bất quá chúng nó cũng không dám minh đoán, chủ nhân buông xuống đồ ăn bọn họ tuyệt đối sẽ đoạt. Bạch Hổ vai vũ thực mãnh, nó đồ vật nhưng không ai dám đoạt, cho nên nó có thể chính mình hưởng thụ. đến nỗi Kim Long, nó đối nhân loại đồ ăn không nhiều lắm hứng thú, tiếp tục làm ăn tinh thần thú. ăn uống no đủ lúc sau, liên can người vây quanh ngồi ở cùng nhau, chuyện trò vui vẻ. trải qua một được thân cho phép, một trường lưu hiện tại đã có thể ôm Ali, sờ ông Tinh Nhân, làm Hoa Phượng đứng ở hắn ngón tay thượng, cái này làm cho hắn phi thường kích động. Không thể tưởng được hắn cũng có như vậy một ngày, có thể nhìn thấy như vậy nhiều thần thú, linh thú, loại này nhãn phúc chỉ sợ toàn bộ Huyền Linh giới cũng không vài người đi. Nếu hắn, phúc khí của ngươi cũng thật hảo, thế nhưng có như vậy nhiều linh thú cùng thần thú tương hầu tà hữu, chúng nó đều là ở ta cùng A Hoành nhận thức lúc sau mới có được, có lẽ có thể nói như vậy phúc khí là a hoành cho ta. Mục nhược Hân đem đầu dựa vào gièm lịch hành trên bay, vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình có một cái hảo trợ phù. Nàng là hạnh phúc, hạnh phúc khả năng sẽ lệnh người đấu kỵ. Nhưng đây là nàng nỗ lực tranh thủ tới hạnh phúc, là nàng dụng tâm che chở mà đến, nếu mỗi người đều dùng điểm tâm, có lẽ đều có thể giống nàng như vậy hạnh phúc. Diêm Lịch hành chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, nhìn Nhi Tử ở một bên chơi đùa, lại cảm thụ được người thương tại bên người. Kỳ thật hắn không có gì nhưng cầu, thực hi vọng thời gian liền dừng lại tại đây một khắc, vĩnh viễn không cần lưu đi, như vậy vui sướng có thể vẫn luôn vẫn duy trì, thật là tốt biết bao. Nhưng hắn biết này cũng không thiết thực tế, có lẽ thực mau như vậy mau tới liền sẽ đã không có, cho nên hắn muốn quý trọng trước mắt điểm điểm tích tích. Tuy rằng ta còn không phải thực hiểu biết cái này có dễ, bất quá nhìn dáng vẻ hắn có thể giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc, chỉ cần là nguyên nhân này như vậy đủ rồi. Tiểu tử, ngươi về sau nếu là dám khi dễ nữ nhi của ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh nói thật sự dễ dàng, chính là phải làm lên liền khó khăn. Một đời người nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. lập tức ngươi xác thật có thể như vậy hứa hẹn, chính là ngày sau sẽ biến thành cái dạng gì kia đã có thể nói không chừng lặng. nếu ngươi có thể vẫn luôn như vậy, đây mới là hảo bộ dáng. ba ngàn con sông, ta chỉ lấy một áo, này vậy là đủ rồi. hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi. ngày sau ngươi nếu là bị thương nữ nhi của ta tâm, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn là có biện pháp làm ngươi sống được rất thống khổ, thậm chí có thể cho ngươi ba ba, như vậy tốt không khí, ngươi đừng nói loại này không may mắn nói sao, nhớ mắt nha. một nhược đánh gãy một trường lưu nói, không cho hắn nói. Tuy rằng này không có gì, bất quá nàng chính là không thích, nàng không thích nghe không may mà nói, liền tính là chân thật sự nàng cũng không thích nghe. Hảo hảo hảo, không nói không nói. Nay con gái cả chồng như nước đổ đi, đương nhiên. Ba ba, ngươi còn như vậy, ta đã có thể không để ý tới ngươi lạc. Chỉ cần chúng ta ngồi trên thần thú một phi, ngáy mắt có thể biến mất, đến lúc đó khóc trên người. Đừng đừng đừng, ta không nói là được. ăn thị tan thị, uống rượu uống rượu. Mục Trường Lưu dùng đôi mắt ngắm hướng một bên Kim Long, tuy nói thực hy vọng cùng nó thân cận thân cận, nhưng xem Kim Long như vậy tựa không quá thích người xa lạ, Bạch Hổ cũng là, cho nên vẫn là tính. Thứ này nhìn xem liền hảo, mà khác không nhiều lắm tưởng. Mọi người ở đây hưởng thụ vui sướng thời gian sinh hoạt, vạn mục cắt một cái đệ tử đột nhiên chạy tới bờ báo, khởi bẩm các chủ, không hảo, vạn mục cắt ra ngoài hiện rất nhiều một tộc người, bọn họ đã qua Mechi sa mạc, đang ở huyết mục chi lâm, nhìn dáng vẻ hoàn huyết mục chi lâm cũng khó có thể ngăn cản bọn họ, bọn họ tựa hồ đã tìm được rồi hảo cảnh sơ hở, chính bắt đầu tiến công vạn mục cắt. Một tộc một trường lưu thực không cao hứng, phi thường không cao hứng, không phải bởi vì một tộc đột kích không cao hứng, mà là không cao hứng bị người quét hung thú. đản này một tộc, sớm không tới vẫn không tới, cố tình lúc này tới. Không chỉ có là trường lưu, nhược hân cùng diêm lịch hành động dạng không cao hứng. 400, tộc đột kích. Vạn mục các ngoại, một đám thân xuyên áo lục người đang ở nhanh chóng đi tới, gặp được phía trước có cây cối linh tinh, chướng ngại vật trực tiếp chém rớt, không lưu tình chút nào, giống như một đám đánh vào thành trì quân đội, tàn sát bừa bãi phá hư hết thảy. dẫn đầu chính là một cái ăn mặc thâm màu xanh lục trường bảo trung niên nam tử, nam tử cầm trong tay kỳ lạ pháp trượng, pháp trượng đỉnh là một cái màu chi bao vây lục cầu, tỏa ra cường đại một linh chi lực. Nam tử nhẹ nhàng đứng thẳng với ngọn cây thượng, nhìn quét phía dưới đại quân đi tới, trên mặt thời khắc treo một màn hiểm cười. Lúc này, một người tuổi trẻ nam tử nhảy lên cây đỉnh, đứng ở trung niên nam tử phía sau, cung kính nói: phụ thân, vạn mục các chi lâm công phá, kế tiếp có thể trực tiếp tiến công vạn mục các. Kia kẻ thần bí cấp tin tức quả nhiên đáng tin tuyệt, Mộc Trường Lưu bị trọng thương, chống đỡ không dậy nổi mê chi sa mạc cùng huyễn một chi lâm này hai cái hảo cảnh, chỉ cần tìm được sơ hở là có thể cô phá. Hiện tại chúng ta đã tiếp cận vạn mục các, chỉ cần đem bên trong người bao quanh vây quanh, định có thể đem Mộc Trường Lưu bắt được, buộc hắn giao ra vô danh thiên thư. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, lúc này trên mặt đã có thắng lợi tươi cười, nhìn trong tay pháp trượng, phản phất thấy đồ xưa nay chưa từng có vinh quang, hưng không thôi. Mấy trăm năm qua, một tộc không biết phái bao nhiêu người đối phó Mộc Trường Lưu, chính là cũng không có thể đem hắn bắt được, ngay cả tiền nhiệm tộc trưởng đều không đối phó được hắn, này nghiêm trọng tổn hại chúng ta một tộc hy vọng, dẫn tới chúng ta một tộc ở ngũ tộc bên trong địa vị không bằng tộc khác. Hôm nay, ta mục dung thật rốt cuộc có thể vì một tộc gia khẩu khí này cũng đoạt lại vô danh thiên thư. Mục dung thật rơi lên cao pháp trượng, như là muốn đem nhiều năm quang nhện ở trong lòng oán khí phát tiết mà ra. Một tộc ở nhân giới thời điểm chính là một phương người mạnh nhất ở nhân giới, chỉ cần nhắc tới đến một tộc không có cái nào dám không bỏ trong mắt, chính là tới rồi huyền linh giới, một tộc lại thành tam lưu thế lực, chỉ là miễn cưỡng có thể ở chỗ này dừng bước, căn bản không có kinh sợ chi lực. Cho nên một tộc nhu cầu cấp bách biến cường, cần thiết muốn biến cường, nếu không khó có thể hư Mà muốn biến cường bước đầu tiên chính là đem thuộc về một tộc bảo vật toàn bộ thu hồi. Một tộc đệ nhất kiện bảo vật còn lại là tập kết tổ tiên sở hữu tinh huyết vô danh tiên thư. Quyển sách này chẳng những ghi lại các loại y thuật tinh túy, còn có dấu không muốn người biết bí mật. Nghe nói bí mật này cùng một tộc một cái bảo tàng có quan hệ, nếu có thể được đến cái này bảo tàng, một tộc đem có thể trở nên càng cường. Nhưng mà quyển sách này ở mấy trăm năm trước bị một trường lưu đánh cắp, đến nay đều còn không có trở lại một tộc. Cái thứ hai bảo vật còn lại là một tộc bảo hộ thần thú, bạch hổ thần thú. Bất quá bạch hổ thần thú không phải bọn họ muốn tìm là có thể tìm đến trở về, liền tính tìm được thần thú cũng chưa chắc có thể đem nó mang về một tộc, cho nên bọn họ tạm thời không đem tinh lực đặt ở thần thú thượng. Để tăng kiện bảo vật còn lại là vạn mục chi linh, nhưng vạn mục chi linh cùng bảo hộ thần thú giống nhau, mất tích thượng vạn năm lâu, lâu đến bọn họ đều cho rằng đây là trong truyền thuyết đồ vật, cũng không phải chân thật tồn tại. Lẫn nhau tương đối lúc sau, bọn họ duy nhất cảm thấy có khả năng có thể cướp lấy trở về bảo vật chỉ có kia buồn vô danh thiên thư, cho nên vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải mục trường lưu đem vô danh thiên thư giao ra đây. "Chính minh, chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, tiến công vạn mục cát." Mục Dung Thật dùng pháp trượng chỉ về phía trước phương hạ lệnh, cả người tựa hồ có điểm điên cuồng. Chính Minh đồng dạng cũng thực điên cuồng, đã sớm gì muốn tiến công vạn tiếp được mệnh lệnh liền phi thân mà đi, mang theo đông đảo tộc nhân vạn tiến công. Có lẽ là quân vạn mộ các từng có quá nhiều chiến đấu, lại có lẽ là muốn ở huyền linh giới dừng chân, lúc này một tộc đại quân đã có quân đội chính quy khí thế, thế như trẻ che, công quá huyền mộ chi lâm sau liền đánh vào vạn mộ các, cùng vạn mộ các đệ tử chém giết lên. Vạn một các đệ tử cũng không nhiều, đem tỉ nữ cùng người hầu toàn bộ thêm lên cũng bất quá mấy chục người, hơn nữa những người này bên trong có chút vẫn là người tàn tật, hành động nhiều có bất tiện, còn có một phần năm người tuổi tác đã cao, căn bản không có sức chiến đấu. Không có mê chi sa mạc cùng huyền một chi lâm bảo hộ, vạn mộ các phòng thủ tuyến có thể nói là cơ hồ bằng không, thực mau đã bị một tộc người bao quanh vây quanh, trở thành tù binh. Vạn mộ các trung còn có một đạo phòng tuyến, đó chính là nơi này loại có không ít độc thảo, chính là này đó độc thảo đối một tộc người không hề tác dụng. Mục Chính Minh đem Vạn Mục Các đệ tử cùng với những cái đó tay chói gà không chặt người toàn bộ đều bắt lại, dùng mang độc dây đằng đưa bọn họ vây ở một chỗ, cao dọn hô to, cưỡng bức một Trường Lưu hiền thân. Một Trường Lưu, Vạn Mục Các mọi người đều ở chúng ta trong tay, ngươi nếu là lại không ra, ta liền từng bước từng bước đưa bọn họ cấp giết. Mục Chính Minh lời nói rơi xuống hạ liền huy kiếm đem một cái tóc trắng xóa lao nhân giết chết, tiếp theo lại thanh kiếm để ở một người khác chế cổ, tiếp tục nói đồng dạng lời nói, dùng đồng dạng phương pháp đem Mục Trường Lưu bước ra tới. Mục Dung thật ở một bên đối Mục Chính Minh hành động hoàn toàn không ngại, nếu đổi thành là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Giết một cái lao giả lúc sau, một trường lưu cũng không có xuất hiện, một chính minh cũng không mềm lòng, dơ lên kiếm, còn tưởng lại giết một người, nhưng lúc này đây lại không có giống lần trước như vậy thuận lợi, kiếm uy khởi thời điểm lại chẳng không nổi nữa. sao lại thế này? một cái dây đằng không biết khi nào từ một chính minh bên cạnh toát ra tới, đem hắn tay của lấy, không cho hắn lại lung tung giết người. bởi vì nơi này nơi nơi đều là dây đằng, cho nên không ai chú ý tới này dây đằng xuất hiện, mới đầu còn tưởng rằng là chính mình, không thể tưởng được là định nhân. một dung thật thực mau liền phản ứng lại đây, dùng trong tay pháp trường nhẹ nhàng vung lên liền đem cái kia cuốn lấy một chính minh dây đằng cấp đánh dớt, đối này cũng không chấp nhận chút tài mọi. Một Chính Minh cánh tay khôi phục tự do, tiếp tục đem trong tay kiếm huy hạ, muốn thanh kiếm hạ nhân chẳng chết, còn là không được, không biết là thứ gì bỏ tới rồi trên tay hắn, ở hắn mu bàn tay thượng hung hăng cắn một ngụm, này một ngụm nhưng đến không được, cơ hồ đem hắn toàn bộ tay cấp phế đi. A, Hoàng Kim không biết đến đây lúc nào, lúc này chính cắn chặt một Chính Minh mu bàn tay không bỏ, hung hăng mà cắn, gắt gao mà cắn, cắn đến không sai biệt lắm liền xuyên trốn, trên dưới lọt nhẹ, động tác nhanh nhẹ, thân thủ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, căn bản không ai có thể trào được đến nó, cho dù là dây đằng cũng khó có thể đem nó bắt được. một Dung thật dùng pháp trượng đối với Hoàng Kim vẫn luôn, một đạo lục quang liền từ trên pháp trượng lục cầu bay ra, đuổi theo Hoàng Kim không bỏ. Sau đó không lâu, lục quang biến thành một cái như trường xà giống nhau dây mây, tiếp tục đuổi theo Hoàng Kim không bỏ. Hoàng Kim thượng nhẹ xuống xuyến, tạ toàn hữu nhẹ, chỉ cần có một chút tiểu khe hở nó đều có thể chui qua đi, thật sự không có khe hở liền trực tiếp đem chặn đường đồ vật dạo phá, tiếp tục xuyến. Đuổi theo Hoàng Kim dây đằng vòng đến quá nhiều, quân tới trên đi, đem chính mình cuốn lấy không động đậy đổi, cuối cùng hóa thành lục quang, tất cả tiêu tán. Liên tính không có dây đằng truy đuổi, Hoàng Kim cũng không ngừng xuống dưới, khắp nơi loạn xuyến, ở rất nhiều cá nhân đầu người thượng nhẹ tới nhẹ đi, cuối cùng nhảy đến một chính minh trên đỉnh đầu, dùng móng vuốt lung tung chảo. Chi chi bắt một lát, không đợi một chính minh phản ứng lại đây, nó có nhảy đi rồi, lúc này đây không có lại ham chơi, từ vài người trên đỉnh đầu nhảy qua sau liền nhảy đến một người trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà đợi bất động. người này tự nhiên là diêm dịch, nó chủ nhân. hoàng kim giỏi quá, xem ở ngươi như vậy đồng phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lần trước chính mình độc ăn như vậy nhiều chỉ gà nướng đi. diêm dịch ôm hoàng kim, sơ sơ nó đáng yêu đầu nhỏ, kỳ thật đã sớm tha thứ nó. hoàng kim thích ăn gà nướng hắn lại không phải không biết, thúng chi những cái đó gà nướng đều là thạch lão quái, hắn không thế nào muốn ăn. chi chi chủ nhân. được đến chủ nhân tha thứ, hoàng kim vui vẻ cực kỳ, dùng đầu hướng diêm dịch trên người cọ, tỏ vẻ nó lúc này hư vấn mà lúc này, một chính minh đã phục hồi tinh thần lại, tức giận đến là nổi trận lôi đình, đem bên cạnh đương tầm mắt người đẩy ra, nhặt lên trên mặt đất kiếm, chỉ vào diêm dịch, đằng đằng sát khí mà nói, tiểu tử dúi, này xuất sinh có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi làm nó chỉnh chúng ta? đúng vậy, nó là ta vật, cũng là ta làm nó như vậy làm. diêm dịch làm lơ một chính minh đằng đằng sát khí, liền tính bị kiếm chỉ hắn cũng một chút đều không cảm thấy sợ hãi. sở dĩ không sợ hãi, không phải bởi vì thực lực của hắn cường, mà là bởi vì hắn biết này đó nhảy nhót vai hề não không ra cái gì đại sự tới. có ba ba cha cùng mụ mụ nương thân ở, những người này chỉ sợ muốn suy treo lạc, hơn nữa không phải giống nhau suy treo, là phi thường suy treo tiểu tử túi ngươi là thứ gì cũng dám đối với ta như vậy tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đại tá tăng gối không tin ngươi không tin đương nhiên không tin bởi vì ngươi không cái kia bản lĩnh ngươi mục chính minh hòa đại cực kỳ tức giận đến thất khiếu bốc khói, sớm đã mất đi lý trí chỉ nghĩ đem diêm dịch giết chết mục dung thật cũng không cho phép một cái tiểu ma hải như vậy đục nhã bọn họ một tộc cho nên làm một chính minh sát căn bản không để bụng cái gì ỉ lớn hiếp nhỏ quân tử chi đạo cái này tiểu hải có thể xuất hiện ở vạn các nhất định cùng một lưu có quan hệ phàm là cùng một lưu có quan hệ người hắn toàn sẽ không bỏ qua mọi người đều cho rằng mục chính minh hoàn toàn có thể đối phó được một cái chỉ có 5 tuổi tiểu ma hải nhưng sự thật lại làm cho bọn họ rất là giật mình Ở một chính minh kiếm đã đâm tới thời điểm, diêm dịch tắt nhẹ nhàng vung tay lên, ở phía trước chế tạo ra một đạo kim quang cường, ngăn trở một chính minh kiếm phong, sau đó lại vẫy vẫy tay, chế tạo ra một cái kết giới, đem một chính minh vây ở kết giới bên trong. Này đó thuật pháp là hắn vừa mới cùng ba ba tra học, vừa vặn thử xem xem hiệu quả như thế nào. Xuất hiện một đạo kim quang cường đã đủ làm một chính minh chấn kinh rồi, không thể tưởng được còn có kết giới, mà cái này kết giới hắn nhất thời nửa khắc phá không được, liền tính có thể phá cũng muốn tiêu hao rất lớn linh lực. Kim tộc mục, bọn họ một tộc vốn dĩ liền tương đối sợ hãi kim hệ chi lực, bởi vậy cùng kim tộc vẫn duy trì tốt hơn liên minh quan hệ, trên thực tế bọn họ ngũ tộc đi vào Huyền Linh giới lúc sau đều là liên minh quan hệ, chỉ có như thế bọn họ mới có thể ở huyền Linh giới đứng vững chân. Có được kim hệ chi lực người không nhất định là kim tộc người, ở Huyền Linh giới sử dụng kim hệ chi lực người rất nhiều, ngay cả Thiên Tinh môn cũng có có được kim hệ chi lực người. Cho nên nhìn đến Diêm dịch sử dụng kim hệ chi lực, một tộc người cũng không có lập tức hoài nghi hắn đến từ kim tộc, bất quá cũng không biết cái này tiểu lịch. Một dung thật thấy một chính minh bị kết giới bên trong, hơn nữa cái này kết giới không yếu, vì phòng ngừa Nhi tử đã chịu thương tổn, chỉ phải tự mình ra tay, bài trừ kết giới, cứu ra chính mình Nhi tử. Diêm Dịch tuy rằng có thể chế tạo ra kết giới, nhưng thực lực còn quá yếu, căn bản không phải một dung thật sự đối thủ. Kết giới phá vỡ thời điểm, hắn thực tức thời sau này lưu, trốn đến Bắc Hùng Thiên mặt sau đi, đối một dung thật làm mộ. ngỗ. Hắn một cái tiểu ma hài đều đến làm một tộc tộc trưởng ra tay, thật là cười chết người. Nhìn đến Diêm Dịch kia mặt quỷ, một dung thật thật hảo làm đội, dùng pháp trượng hung hăng mà đụng phải một chút sàn nhà, lạnh giọng mắng chửi Diêm Dịch, tiểu quỷ đầu, ngươi thật to gan, cũng dám như thế vũ đục ta một tộc. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ta dung thật chẳng phải là thật mất mặt? Vậy ngươi tới a? Diêm Dịch lại đối một dung thật giả trang cái mặt quỷ, dù sao hắn liền không phải không sợ, hắn ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đều còn không có lên sân đâu, sợ cái gì? Phụ thân, ta hiện tại liền đi giết cái này Tiểu Mao Hải. Mục Chính Minh nóng tính chính mượn, nơi nào chịu không nổi vừa rồi vũ nổ, hiện tại chỉ nghĩ đem cái kia Tiểu Mao Hải cấp giết hết giận. Chính Minh, tạm thời đừng nóng nảy, vạn một các người hôm nay toàn bộ đều cần thiết đến chết, cái này Tiểu Mao Hải cũng không ngoại lệ, tạm thời khiến cho hắn sống lâu một lát. Mục Dung thật không có bởi vì lửa giận mà quên nên làm chính sự, khinh miệt nhìn Bắc Thanh Thiên, dùng châm chọc miệng lưỡi nói với hắn lời nói. Nói vậy ngươi chính là một Trường Lưu một tay tài lên người đi, xem này khí thế hẳn là Bắc Hình Thiên. Theo ta được biết, ngươi đều không phải là nhân loại, mà là một linh, xác thực nói là yêu. Ngươi đã là một linh, hẳn là biết được cùng ta một tộc đối địch có bao nhiêu nguy hại lớn. Ta một tộc chịu trời cao chiếu cố, đối Mộc Linh không chế muốn so người bình thường, cường, thời gian một Linh hơn phân nửa đều đến nghe lệnh với chúng ta một tộc. Ngươi nếu lúc này đầu hàng, đưa về chúng ta một tộc môn hạ, vì ta sử dụng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không đem ngươi đánh hồi nguyên hình, làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể lại tu luyện thành người. Một tộc Trường, này chỉ sợ ngươi phải thất vọng, từ giờ trở đi, ngươi thương không đến bạn một các bất luận cái gì một người. Bác Hình Thiên trong tay kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, vẫn luôn ít khi nói cười hắn, lúc này thế, nhưng đối với Mộc Dung thật cười, hơn nữa là âm tặc cười. Nếu là trước đây, một dung thật phá Mê Chi Sa mạc cùng Huyễn mục Chi Lâm, bọn họ vạn một các có lẽ còn có điểm tổn thương, nhưng cũng không đến mức sẽ gặp tai họa ở đầu, nhưng lần này bất đồng, có Ma Vương hai vợ chồng ở, này một dung thật sợ là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá hắn có điểm không quá minh bạch, một tộc ở như thế nào biết Mê Chi Sa mạc cùng Huyễn mục Chi Lâm sơ hở. Ma Vương hai vợ chồng lúc trước đều tìm không thấy này hai cái ảo cảnh sơ hở, cuối cùng dựa vào cậy mạnh bài trừ ảo cảnh, một dung thật cũng không có như vậy mạnh. Thật lớn khí, và ngươi cũng muốn làm tộc trường. Còn có ta. Tây Lạc Nhạn xuất hiện, cùng Bắc Hình Thiên sóng vai mà chiến, Tây bao không, không yêu tranh đấu nàng lúc này cũng lộ ra chiến ý. Vì vạn các mà chiến, nàng ý. Ngươi hẳn là chính là Tây Lạc nhận đi. Nghe nói còn có một cái Phương Đông thanh, bất quá hắn bị trọng thương, lúc này cùng phế nhân không có gì hài dạng đi. Cái kia Nam Khuynh Thành đã chết, hiện tại liền dư lại các ngươi ba cái. Mục Trường Lưu thân bị trọng thương, hiện tại chỉ sợ liền ta đều đánh không lại, lại như thế nào hộ được các ngươi? Ngươi như thế nào biết Nam Khuynh Thành đã chết, lại như thế nào biết các chủ bị thương việc? Bất Hình Tiên Kinh ngạc không thôi, trong lòng nỗi băn khoăn lớn hơn nữa. Những việc này chỉ có vạn một các nhân tài biết, hơn nữa đã nhiều ngày vạn một các căn bản không ai đi ra ngoài quá, trên thực tế vạn một các cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc, liền tính là một tộc cũng khó có thể nghe được bọn họ vạn một các sự, đặc biệt là vừa mới phát sinh không lâu sự, bọn họ không có khả năng biết nhưng bọn hắn hiện tại đã biết, có thể giải thích sự tình như vậy phát triển nguyên nhân chỉ có một, bọn họ vạn một cách có nội tiêm, chẳng lẽ là mục trinh? Mục trinh tuy rằng bị nhốt ở trong nhà lao, nhưng muốn đem tin tức truyền ra đi cũng không phải quá khó. biết đó là biết, không có như vậy nhiều vì cái gì? Bác Huyền Thiên, Tây Lạc Nhạn, các ngươi nếu là tước thời, hiện tại đầu hàng còn kịp, nếu không đã có thể đừng trách ta không khách khí. các ngươi là một linh, cũng coi như là cùng ta một tộc có điểm quan hệ, ta thật đúng là có điểm không đánh lòng đâu. Mục Dung thật cười lại nói, thật là không bỏ được đem Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn giết chết linh lực tu luyện thành người, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. bọn họ hai cái nếu có thể vì một tộc sử dụng, một tộc thực lực liền càng cường một phân, nhân tài như vậy khó được, có thể mượn sức liền tận lực mượn sức. Một tộc trưởng, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tây lạc nhạn nu cười nói, cười thời điểm ngón tay nhẹ nhàng kích thích đàn không tầm huyền, phát ra một cái thanh thúy thanh âm, nhưng chỉ là một thanh âm mà thôi. Đối với thanh âm này, một tộc người cũng không có để ở trong lòng, coi như là một trận gió thổi qua. Một dung thật cũng không có đem thanh âm này để ở trong lòng, đến bây giờ còn nghĩ mượn sức bắt hình thiên cùng Tây lạc nhạn. Mục Chính Minh còn lại là đối Tây Lạc Nhạn Mỹ Mạo chảy nước dài ba thước, tưởng có được này giai nhân, nhưng hắn rất rõ ràng, hôm nay không phải nhìn nữ tình trường thời điểm, là một tộc thời khắc đấu chốt, hắn không thể vì một nữ nhân mà hỏng rồi lại sự. Mặc cho Mục Dung đúng như gì nói, như thế nào lợi dụ, Bác Hịnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn chính là không dao động, còn đem bọn họ trở thành địch nhân. Mục Dung thật mất đi kiên nhẫn, không hề lãng phí miệng lưỡi, tính toán muốn đem Bác Hịnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn giết chết. Nếu không thể vì chính mình sử dụng, kia chỉ có trừ, miễn cho trở thành hắn ngại vật. Sở hữu một tộc người nghe lệnh, giết chết bất tội. Mục Dung thật lên pháp lớn tiếng hạ lệnh. "Mệnh lệnh một chút, một tộc bình thường tổ tộc nhân tắc đem vũ khí sắc bén lộ ra, tính toán đem những cái đó tủ toàn bộ giết chết." Nhưng kỳ quái sự, bọn họ lại vô pháp xuống tay, trước mắt xuất hiện thật nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, đều là bọn họ hướng tới đã lâu cảnh đẹp. Hoa, thật nhiều bà bối, thật nhiều bà bối a. Hảo cương đại lực lượng, ta biên cương, ta thật sự biên cương. Mỹ nhân, đừng đi a. Lại đây, không chỉ có là bình thường tộc nhân, ngay cả một chính minh cũng xuất hiện một cái hảo giác, này đó hảo giác bên trong, chẳng những có bà bối, còn có lực lượng cường đại, vô số mỹ nhân, dù sao hắn muốn cái gì cần có đều có. Mọi người bên trong, chỉ có một dung thật không có xuất hiện hảo giác, phát hiện tình huống đúng, trong tay pháp trưởng lên, giúp mọi người trừ bỏ giác, làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Các người đều thanh tỉnh một chút, những cái đó đều là giả, không cần bị hảo giác sợ lừa trở lại hiện thực bên trong mọi người mới ý thức được vừa rồi hết thảy đều chỉ là hư ảo chi vật tập trung lực chú ý không nghĩ tái xuất hiện ảo giác một chính minh cũng khôi phục lý trí vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy đều không có nhưng hắn sức chiến đấu càng cường cái thứ nhất xông lên đi đấu võ nhưng mà hắn cũng không có đối tây lạc nhạn ra tay mà là đối bắc hình tiên ra tay bắc hình tiên vẫn là không có thanh kiếm chỉ là né tránh một chính minh công kích một chính minh thực lực cũng không được là một tộc thiếu chủ từ nhỏ liền được đến một hệ chi lực tầm bổ, linh lực muốn so với hắn cường rất nhiều bắc hình tiên biết như vậy né tránh không phải biện pháp rơi vào đường cùng đành phải thanh kiếm cùng một chính minh tác chiến thi rằng đều là một hệ chi lực nhưng hắn thân là một linh sẽ bị một tộc một ít thuật pháp sở không chế nếu là thực lực của đối phương so với hắn tưởng hắn thực dễ dàng sẽ biến thành đối phương con lòn rối tây lạc nhạn biết bắc hình thiên không phải một chính minh đối thủ lại đây giúp hắn hình thiên ngươi cùng sao chứ không có việc gì cẩn thận một chút hắn hiểu được thu phục một linh chi thuật một khi trở thành hắn con lòn rối chỉ sợ tiểu tâm bắc hình thiên nói còn chưa nói xong một chính minh công kích liền tới rồi hắn chỉ có thể trước chiến đấu một chính minh một người đối phó bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn hai người vẫn là thành thạo cũng không có áp lực quá lớn Không phải hắn quá cường, là bởi vì hắn hiểu được thu phục một linh chi thuật. Nếu đối thủ của hắn là một linh, cho dù so với hắn cường cũng không thấy đến có thể đánh bại hắn, tương phản sẽ bị hắn đánh bại. Các người hai cái liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam mơ, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhãn bị một chính minh có lấy, thật sự khó có thể thoát thân. Bất quá một chính minh cũng không có dư thừa công phu đi đối phó những người khác. Diêm dịch ở một bên nhìn, nhìn một lát lại bất đắc dĩ lắc đầu, có điểm nhàm chán bộ dáng. Một Dung thật nhìn đến Diêm Dịp, nhớ tới vừa rồi vũ nổ, thật sự khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, đơn giản liền nhân cơ hội đem hắn giết chết. Một dung thật thật đối Diêm Dịch ra tay, chính là vừa mới tới gần qua đi đã bị một cổ rất cường đại kim hệ chi lực bắn bay. Nếu không phải hắn đủ cường, chỉ sợ bị thương thực trọng. Đây là có chuyện gì? Nơi này không nên có như vậy cường đại kim hệ chi lực mới đúng. Chính là, chẳng lẽ vạn một các còn có có được cường đại kim hệ chi lực người? Chuyện này không có khả năng a? Hắn được đến tin tức chung cũng không có cái này. chương 401, linh một, linh pháp trưởng. Đối với một dung thật bị đẩy lùi sự, Diêm Dịch một chút đều không kinh ngạc. Đối hắn kia chật vật dạng lẽ lưỡi, trong lòng thầm nghĩ nói, này chỉ là bắt đầu. Nếu là ba ba cha cùng mụ mụ nương thân ra mà nói, gia hỏa này không biết có bao nhiêu thản đâu Dám lúc này tới tìm hắn ông ngoại phiến tìm chết. Mục Dung thật tuy rằng bị cường đại kim hệ chi lực bắn bay, nhưng lấy thực lực của hắn có thể ở hậu kỳ mạnh mẽ đem thân thể ổn định. Bất quá còn phải yêu cầu mượn dùng pháp trưởng lực lượng mới có thể làm được. Như thế mạnh mẽ kim hệ chi lực, chỉ sợ cũng liền kim tộc tông trường đều không có như vậy thực lực. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Mục Chính Minh còn ở cung Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn chiến đấu, tuy rằng lực chiếm ưu như thế, nhưng trung quy vẫn là không thể đem hai người đánh bại, nhiều nhất chỉ là đánh cái ngang tay. Một tộc tộc nhân khác thực lực thường thường, nhưng bọn hắn người nhiều, người nhiều cũng là một loại lực lượng, có thể tiêu hao cường giả khí lực cùng linh lực, trong đó còn có không ít người thực lực ở trình độ trung thượng, bọn họ cũng là không thể coi thường đám người bởi vậy có thể thấy được, mục tộc lúc này đây đối vạn một các phát động đại bộ phận tinh anh, hiển nhiên tưởng nhất cử đem vạn một các sơn bằng, phải làm ra như vậy thì công, tiên đề là cần thiết phải đối địch quân hiệu biết thấu triệt, chỉ dựa vào thám tử tìm hiểu tin tức không có khả năng có bao nhiêu đại thu hoạch, đặc biệt là giống vạn một các loại này phong bế thức địa phương, càng khó lấy tìm hiểu bên trong tin tức, nếu muốn biết được bên trong đích sát thiết tin tức, duy nhất an cắm nằm vùng hoặc là được đến bên trong người tương trợ. Đối với loại sự tình này, diêm lịch hành nhất mất cảm, lúc trước thành lập ma thành thời điểm ở cái này phương diện hạ rất nhiều cơ vu, mục tộc đột kích thời điểm, hắn đã mơ hồ đoán được này trong đó kỳ vặt, đến nỗi cái này là ai, hắn không nghĩ vọng thêm suy đoán không thể tưởng được một dung thật thế nhưng có thể phá mê chi sa mạc cùng huyễn mục chi lâm bảo thuật cái chắn thật đúng là ra ngoài ta dự kiến mục trường lưu đứng ở vạn mục các một chỗ trên gác mái nhìn xuống phía dưới một mảnh màu xanh lục đại quân đáy lòng có điểm hàn mục tộc lần này tập kích mặt ngoài nhìn qua như là đột nhiên mà tới kỳ thật là có bị mà đến bằng không không có khả năng làm được thế như trẻ tre a hoàng đối chuyện này ngươi thấy thế nào mục nhược hân cũng có điều hoài nghi nhưng không có vô cùng sát thực chứng cứ dưới tình huống sẽ không dễ dàng nói lung tung cho dù trong lòng có hoài nghi người cũng không nói việc đã đến lúc này nhiều lời vội trước giải quyết lập tức việc vì tội sách ở mục trường lưu trước mặt diêm lịch hoàng cũng không nói nhiều thị thị phi phi chỉ làm nên làm sự Lúc này Liên Tính nói lại nhiều về nội tiêm sự cũng vô ích, không bằng đem tinh lực đặt ở giải quyết vấn đề thượng. Liên Tính Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đều không nói, Mộc Trường Lưu trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ là trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp thu thôi. Có Diêm Lịch Hành những lời này, Mộc Trường Lưu cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế thuận nước đẩy thuyền, đem lực chú ý đặt ở một tộc thượng. Lịch Hành lời này có lý, hiện tại nhiều lời vô ích, vẫn là trước đem trước mắt việc quyết tuyệt cho thỏa đáng. Ba ba, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, một tộc những người đó giúp không dậy nổi cái gì do tới. trước làm tiểu dễ đám người chỉnh lộng bọn họ một phen, chúng ta liền ở một bên nhìn, thời khắc mấu chốt ra tay là được. Một Nhược Hân tạm thời không có lập tức ra tay tính toán, đứng ở chỗ cao xem náo nhiệt, lúc này đã đem Ali, Hỏa Phượng cùng ông tinh nhân Triệu Hồi ra tới, làm chúng nó tùy thời lợi mệnh, nhưng nàng cũng không có đem Bạch Hổ Triệu Hồi ra tới. Bạch Hổ là một tộc bảo hộ thần thú, một khi một tộc người gặp được Bạch Hổ một hai phải đánh nó chủ ý không thể, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng không nghĩ lấy Bạch Hổ đối phó một tộc người. Tuy rằng bên ngoài người đã biết nàng có Bạch Hổ thần thú, nhưng đó là cực nhỏ bộ phận người, huyền linh giới như vậy đại, nàng hiện tại chỉ là đi rồi một cái tiểu rác mà thôi, lưu một tay luôn là tốt. Vạn ngục các bốn phía đều là rừng cây, chỉ có trung gian không lớn không nhỏ địa phương có đặc biệt phong ốc kiến trúc, đó là vạn ngục các sáng lập ra tới thiên địa. Nhưng này phiến thiên địa lúc này chính trình diễn từng hồi đao quang kiếm ảnh chiến đấu. Bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn liên thủ đối kháng một chính minh, thật sự khó có thể phân ra thắng bại. bọn họ dùng hết toàn lực rất nhiều chỉ là có thể bám trụ một chính minh, không cho hắn đi thương tổn vạn ngục các những cái đó tay chói gà không chặt người. Một chính minh muốn đem Bắc hình thiên cùng tây lạc nhạn đánh bại, tuy nói có khống chế một linh chi thuật, nhưng đối tu luyện thành người một linh tác dụng lại không phải rất lớn, đánh thật lâu cũng chưa có thể đem hai người kia đánh bại, ngược lại tiêu hao chính mình rất nhiều thể lực cùng linh lực, rơi vào đường cùng đành phải hướng một bên một. dung thật xin giúp đỡ phụ thân, này hai cái một linh quá cường, còn thỉnh phụ thân đưa bọn họ thu phục. một dung thật tử vừa rồi bị cường đại kim hệ chi lực chấn trở về lúc sau liền vẫn luôn nghiêm túc quan sát bốn phía, muốn tìm đến cái kia có được cường đại kim hệ chi lực người, chính là mặc kệ hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy, người này quá cường, có thể đem trên người hơi thở cùng linh khí toàn bộ che giấu, liền phản phất căn bản không có người này tồn tại giống nhau. liền ở một dung thật phân thần thời điểm, đống nhiên nghe được một chính minh xin giúp đỡ, phục hồi tinh thần lại, thấy hắn còn không có đem Bác hình thiên cùng tây lạc nhạn đánh bại, vì thế ra tay tương trợ, dùng pháp Trượng đối với này hai người vung lên, theo sau, một đạo lục quang từ pháp Trượng đỉnh lục bắn ra, hình thiên cùng tây lạc nhạn quét ngang mà đi, nhất chiêu đưa bọn họ đả đảo. Pháp trưởng linh lực rất mạnh, Tây lạc nhạn bị thương tới rồi bà vai, nhịn không được đau ngâm một tiếng, dùng tay che lại bị đả thương bà vai. Quay đầu xem một cái, phát hiện trên vai bị cực kỳ nghiêm trọng thương, da thịt đều loạn. Bắc Hùng Thiên tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị pháp trưởng thương tới rồi ngực, nơi đó đồng dạng là da chóc thịt bong, đau đến hắn trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy, nhưng hắn đầu tiên quan tâm lại là Tây lạc nhạn, lạc nhạn, không có việc gì đi. Không có việc gì, cho dù bị trọng thương, Tây lạc nhạn cũng cắn chặt răng chịu đựng, kiên quyết không hé răng. Bắc thúc thúc, Tây tỷ tỷ, các ngươi bị thương, Diêm dịch đi tới, đốn ở Bắc Hùng Thiên cùng Tây lạc nhạn hai người trung gian, nhìn đến bọn họ bị thương hảo trọng, bắt đầu đối một dung thật trong tay pháp trưởng có điểm sợ hãi. Này pháp trưởng có thể dễ dàng đem Bách Thúc Thúc cùng Tây Tỷ tỷ đạt thương, xem ra không phải tầm thường đồ vật, nhất định rất lợi hại. Bách Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn một bị đả đảo, Mục chính Minh liền cuồng vọng phát non bãi, chỉ bằng các ngươi hai cái Mộc Linh cũng tưởng trở ngại ta một tộc đại sự, quả thực là tìm chết. Thế gian Mộc Linh, toàn lấy chúng ta một tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, các ngươi cho rằng một Trường Lưu có thể giữ được các ngươi sao? Si tâm bẩm tưởng, nếu các ngươi hiện tại đầu hàng nói, ta sẽ ở phụ thân trước mặt vì các ngươi cầu tình, như thế nào? Mục chính Minh, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, sự tình còn không có kết thúc đâu. Các chủ đến bây giờ đều còn chưa xuất hiện, các ngươi ý cái gì? Bác Hình Thiên cười lạnh phản bác, đem Mục nói rõ nói toàn đương nghĩa thế gian rất nhiều mục linh đích xác đều là lấy một tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, không phải bởi vì một tộc đủ cường, mà là bởi vì một tộc có khống chế mục linh phật pháp, là vạn mục chi linh người sở hữu. nói đến cùng, chân chính là mục linh như thiên lôi sai đầu đánh đó chính là vạn mục chi linh, mà phi một tộc. bất quá từ sở đều biết, vạn mục chi linh chính là một tộc sở hữu, này liền ý nghĩa một tộc tại đây bên trong có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. nhưng mấy vạn năm qua, ngàn ngàn vạn vạn mục linh cũng không từng gặp qua vạn mục chi linh chân thật diện mạo, cũng không biết đó là vật gì, chỉ biết vạn mục chi lực có hiệu lệnh thiên hạ sở hữu mục linh lực lượng. đều đã chết đã đến nơi, ngươi còn trông cậy vào cái kia mục trường lưu sao? hắn nếu là lại không xuất hiện, chẳng những các ngươi muốn chết, nơi này người toàn bộ đều phải chết. Mục chính Minh một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, thật đúng là cho rằng một tộc lúc này đầy tiến công vạn một cắt thắng định rồi, liền bởi vì có như vậy cho rằng, cho nên mới đặc biệt kiêu ngạo, so với hắn lao tử còn kiêu ngạo. Mục Dung thật cảm thấy vạn một cắt cất giấu một cái có được kim hệ chi lực cường giả, cho nên không dám quá mức kiêu ngạo, càng không dám thiếu cảnh giác, thậm chí có điểm hoài nghi bọn họ chúng bây giờ, cái kia kẻ thần bí vì cái gì sẽ cho bọn họ vạn một cắt bên trong tin tức? Đối với cái này kẻ thần bí bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn họ lại dễ dàng hắn, còn mang theo một tộc trung đại bộ phận tinh nhuệ chi sĩ tiến đến tấn công vạn vạn nhất đây là một cái bẫy, kia bọn họ chẳng phải là lang nhập khẩu? Mục Dung thật ở một bên lo lắng, Mục Chính Minh còn lại là ở một bên đắc ý, uôn luôn không ngừng. Nếu các ngươi còn trông cũng cậy vào Mục Trường Lưu, vậy kêu hắn ra tới A. Nếu hắn lại không ra chính là rùa đen rút đầu. Các ngươi cư nhiên trông cậy vào một cái rùa đen rút đầu, này không khỏi cũng quá buồn cười đi. Mục Trường Lưu xuất từ một tộc, hắn chi tiết chúng ta rõ ràng. Ngươi cho rằng hắn thật là có bản lĩnh hộ được các ngươi sao? Mục Chính Minh, mọi việc vô quyết định. Nếu các ngươi có thể phá mê chi sa mà cùng Huyết Mục Chi Lâm, như vậy hẳn là cũng biết được các chủ bị việc. Liên tính các chủ thật sự bị thương, các ngươi hôm nay cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ thiệt thòi lớn. Tây lạc nhạn khinh nói, từ đầu đến cuối đều tin tưởng thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ nếu là trước đây nàng không có như vậy tự tin nhưng hiện tại bất đồng ma vương vợ chồng hai liền ở vạn một cách lấy bọn họ trong tay diện một tộc là một kiện dễ như trở bàn tay sự nàng nào muốn nhìn bọn họ phụ tử hai đến cuối cùng sẽ khóc thành bộ dáng gì tây là nhạn kỳ thật ta thật đúng là liên tiếp giết người chính là mặc kệ như thế nào liên tiếp ta đều sẽ không làm một cái có dị tâm người tồn tại nếu ngươi hiện tại nhận sai nói ta có lẽ còn sẽ tha cho ngươi một mạng nếu không manh miệng cũng đừng nói đến quá sớm chờ chúng ta các chủ hiện thân rồi nói sau chỉ cần chúng ta các chủ còn không có hiện thân bất luận cái gì các ngươi không thể tưởng được sự đều sẽ phát sinh ngươi cũng quá coi trọng một trường lưu cái kia láo gia hỏa đi Tuy rằng hắn cũng rất lợi hại, nhưng cùng ta phụ thân so sánh với, kia còn kém một màn lớn. Hắn là chúng ta một tộc Phan Đô, một tộc tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn, điểm này các nguyên nên rõ ràng. Chúng ta đây liền dựa mắt mong chờ đi. Ngươi một chính minh cùng Tây Lạc Nhạn Ma như vậy nhiều mồm mép, chính là hi vọng nữ nhân này có thể chịu thua, cùng hắn nói lời xin lỗi, nếu hắn tâm tình tốt lời nói có lẽ sẽ thu nàng, nhưng nàng cố tình là cái tử tâm nhãn, nói cái gì đều hướng về mục trường lưu, thật là làm hắn hỏa đại. Nếu ngươi như vậy kiên trì, ta đây liền nhất định sẽ làm ngươi rối hận. Hừ, Tây Lạc Nhạn đến bây giờ vẫn là thực tự tin, trên mặt chưa bao giờ từng có vết sắc, nàng tin tưởng thắng lợi sẽ ở bọn họ bên này, tuyệt đối tin tưởng. Bác Hình Tiên cũng tin tưởng bọn họ chẳng qua là ra tới xung phong, treo bừa treo bừa một dung thật cùng một chính minh, cường giả chân chính ở phía sau. Hình thiên cùng lạc nhạn bị thương, bọn họ đã vô pháp tái chiến. Nếu lại bị một linh pháp trưởng gây thương tích, bọn họ nhất định sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Một linh pháp trưởng trung ẩn chứa có trong thiên địa nhất thuần khiết một linh chi lực, nếu có thể hấp thụ bên trong linh lực, tắc có thể tăng cường công lực. Chính là một khi bị bên trong linh lực gây thương tích, đặc biệt là một linh, còn lại là tương đương với mặt khác tương đồng lực lượng gấp 10 lần tổn. Nếu hơn, ngươi là vạn chi linh, hiện tại chỉ có ngươi có thể đối kháng được linh pháp trưởng. Chẳng qua một khi làm tộc người biết ngươi là vạn chi linh, chỉ sợ phiền là vô cùng vô tận, bạch hổ thần thú cũng giống nhau. Mục Trường Lưu có điểm lo lắng, nhìn Mục Nhược Hân cái chán, lúc này mới thoáng xả hơi. Cũng may Bách Thảo khắc cấn không có thời khắc xuất hiện, bằng không nếu Hân thân phận thực dễ dàng bị phát hiện. Ba Ba, ngươi cũng quá coi trọng một tộc này đó nhảy nhóc vai hề đi. Đối phó những người này cần gì vận dụng vạn mục chi linh lực lượng. Tuy rằng cái kia một linh pháp trượng rất lợi hại, nhưng chúng quy là một hệ chi lực, Kim Thác Mục, ngươi cho rằng cái kia pháp trượng ở áo Hoàng trước mặt còn có uy lực sao? Mục Nhược Hân nhưng không đem cái kia linh pháp để vào mắt, bất quá nàng nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Thứ này cho nàng cảm giác thực thân thiết, giống như là nàng thân thể một bộ phận, đáng ở người khác trong tay, nếu mạnh nói, chỉ sợ có không ít phiền toái. Cũng thế, nếu thật là thuộc về nàng đồ vật, nàng tự nhiên sẽ được đến. Lời tuy như thế nhưng vẫn là không thể xem thường một dung thật hắn là một tộc đương nhiệm tộc trưởng thực lực so tiền nhiệm tộc trưởng cường vài lần nghe nói hắn hiện tại thực lực cơ hồ có thể cùng một tộc tông diện mạo chống lại phải không ta đảo muốn nhìn cái này cái gọi là một tộc tộc trưởng có bao nhiêu cường ali ngươi thượng u là chủ nhân ali nhận được mệnh lệnh từ chỗ cao nhảy xuống dưới tiểu xảo thân thể ở rắc rối phức tạp dây đằng chung xuyên qua có lẽ là bởi vì nó quá tiểu không có gì người chú ý đến nó thẳng đến nó đi vào một dung chân thân sau cũng không ai chú ý u này đó người xấu thật ghét. đã lâu không có phun phát hỏa nghẹn đến mức khó chịu hôm nay phải hảo hảo phun phun hỏa đi Alie chui vào một dung thật sự mặt sau, luôn ngay một chút đầu nhỏ, nhìn nhìn hắn quần áo, miệng ngưng tụ một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, sau đó giống nổ nước miếng giống nhau phun đến một dung thật sự trên quần áo. Một dung chân chính hết sức chăm chú mà quan sát bốn phía, còn đang tìm kiếm cái kia cưng giả, không chú ý tới chính mình góc áo cháy, mà những người khác lực chú ý cũng toàn đặt ở khác sự thượng, căn bản không ai đi xem một dung thật. Đặc biệt là một chính mình, còn ở nói ồ nói tả, tựa hồ muốn dùng ngôn ngữ đem một trường lưu kích ra tới, chính là hắn nói nửa này vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả. Nếu nói không có hiệu quả, kia chỉ có dùng làm một trường lưu, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào nghe nói phương đông thành, nam vinh thành, tây lạc nhạn cùng bắc hình thiên là ngươi một tay tải bồi ra tới. đối với ngươi mà nói rất quan trọng. ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không chớm mắt mà nhìn bọn họ chết ở ngươi trước mặt. mục chính minh dùng trong tay kiếm chỉ bắc hình thiên, kiếm phong đã để ở bắc hình thiên biết hậu thượng, chỉ cần hơi chút lại đi phía trước một chút, bắc hình thiên liền chết thẳng cẳng. mục chính minh đối bắc hình thiên chết sống hoàn toàn không để bụng, kiếm một lóng tay hướng hắn liền động thủ, muốn giết một người đem một trường lưu bước ra tới, đã có thể ở hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi. tốc trưởng, ngươi quần áo cháy lạc. cháy lạc. kỳ quái, như thế nào sẽ cháy đâu? cái gì hỏa? Mộ Dung Thật còn không có phản ứng lại đây, thấy chung quanh người đều nhìn hắn, mỗi người đều một bộ kinh ngạc mà hoảng loạn bộ dáng, mà chính hắn cũng cảm giác được sau lưng một đoàn nhiệt, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau quần áo đã bốc cháy lên một đại đoàn hỏa, liền tính thân là tộc trưởng hắn cũng nhất thời rối loạn một tấc vung, hoảng loạn hô to, cháy lạc, mau dập tắt lửa, mau dập tắt lửa. Bọn họ một tộc lớn nhất khắc tinh tuy rằng là kim tộc, nhưng đồng dạng cũng cảm thấy hỏa tộc. ở một tộc, hỏa là cần thiết thật cẩn thận sử dụng, một khi không cẩn thận, khả năng sẽ đem toàn bộ một tộc cấp tiêu hủy. Một dung thật từ nhỏ chính là quý giá chi thân, trừ bỏ tu luyện khổ ở ngoài, mặt khác tuổi gạo má mối sự đều không có dinh quá, ngay cả hỏa cũng rất ít tiếp xúc, cho nên đương nhìn đến chính mình mặt sau cháy, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý, chỉ có thể chờ tộc nhân giúp hắn dập tắt lửa. dập tắt lửa giống nhau phải dùng thủy, chính là bọn họ hiện tại đang ở tấn công vạn mũi cát, một chốc một lát chạy đi đâu tìm thủy? duy nhất dập tắt lửa phương pháp chính là dùng đồ vật chụp đánh dập tắt. loại này dập tắt lửa phương thức làm mục dung thật ăn không ít đánh, mong muốn gì đã bị thiêu đến rối tinh rối mù, lại bị đánh vài cái, kia thật đúng là khó chịu a. Diêm dịch kỳ thật đã sớm thấy được Kali, cũng biết A phóng hỏa, chính là nghẹn không ra tiếng, cũng không dám lộ ra mặt khác biểu tình, miễn cho bị Mục Dung Thật nhìn ra cái gì sơ hở, cho nên nghẹn đã lâu, rốt cuộc tại đây một khắc không níu được, ôm bụng cười cười to. Ha ha, có người bị Thiêu Mông, ha ha. Thật tốt cười, quá buồn cười. Mục Dung Thật bị Thiêu Mông, cái kia đau đến hắn ngay cả đều là cái vấn đề, nhưng vì giữ được tộc trưởng uy nghiêm, liền tính lại đau hắn cũng đành đứng, còn hung tận răn dạy cái kia kiêu cời Hải, tiểu tử túi. đợi lát nữa ta nhất định đem ngươi xương thành cho. Vậy ngươi đến có sự này mới được. Bị Thiêu ra hỏa, ha ha. Ngươi, phụ thân, sự có kỳ quặc, ta đừng cùng một cái tiểu Mao so Hải đo, miễn cho chúng địch nhân tiêu Mộc Chính Minh nhắc nhở nói, "Phụ tử hai nhân vật trao đổi, vừa rồi là Nhi Tử nổi trận lôi đình, lý trí toàn vô, hiện tại là lão tử." Một Dung Thật cũng biết đạo lý này, vừa rồi thật sự là bực cho nên mới có điểm loạn, trải qua một chính minh nhắc nhở, hắn thoáng đem hỏa táo áp xuống, không đi để ý tới một cái tiểu mạc hải, làm chính sự quan trọng, bởi vì Mông Bị Thương làm hắn thể diện hoàn toàn biến mất, hắn cần thiết làm điểm có thể vãn hồi thể diện sự, vì thế đem chủ ý đánh tới bắt hình thiên cùng Tây Lạc nhạn trên người, bởi vì cái này hai người cũng ở cửa nhà hắn. "Mộc Trường Lưu, mặc kệ ngươi cái gì ám chiêu, hôm nay ta đều sẽ làm ngươi trả giá đại giới." Như vậy trận này hỏa đại giới chính là hai người kia mệnh. xác nói hẳn là này hai cái Mộc linh mệnh bọn họ mệnh ta thu đi rồi một dung thật huy động trong tay pháp trượng tính toán muốn đem bắc huỳnh thiên cùng tây lạc nhạn đánh chết, chính là tay vừa mới động, đột nhiên một trận mánh liệt đau nhức, đau đến hắn thiếu chút nữa liền đem pháp trượng tấp ném, lớn tiếng đau đeo, à, một linh pháp trượng là phi thường quan trọng đồ vật, mặc dù là chết cũng không thể vứt bỏ, cho nên ở kịch liệt đau đớn thời điểm, mục dung thật vẫn là nắm chặt pháp trượng nhìn thấy mu bàn tay thượng có một con kỳ quái đồ vật, vì thế tưởng đem nó bắt đi, nhưng lại phát cái không. hoàng kim không biết khi nào lại xuyến ra tới, này đến mục dung thật sự mu bàn tay thượng hung hăng cắn hắn một ngụm, thấy mục dung thật tay tới bắt nó, lập tức lại đi. mục dung thật muốn truy, bất đắc dĩ đau, truy không được, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn hoàng kim nảy đi. Đáng chết súc sinh, hôm nay ta chắc chắn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Chi Chi Hoàng Kim nhảy đến một người đầu người thượng, đem ôm đối với một dung thật, xoay hai hạng, sau đó lại nhảy đến Diêm Dịch trong lòng nữa đi. Diêm Dịch ôm Hoàng Kim, khen nó, Hoàng Kim, làm tốt lắm, quay đầu lại cho ngươi gà nướng. Chi Chi gà nướng, nó thích nhất ăn gà nướng. Tiểu tử túi, nguyên lai là ngươi dợ trò quỷ, ta nhất định phải đem ngươi đại tá tám khối. Một dung thật vốn dĩ không nghĩ ở cái này mấu chốt thời khắc cùng một cái tiểu Mao so Hải đo, chính là cái này Tiểu Mao Hải nhiều lần hư hắn tốt, hắn không thể lại chịu đựng, huy khởi trong tay trượng, muốn ra tay, vốn tưởng rằng lúc này đây có thể thành công ra tay, còn là cố ý ngoại phát sinh. Tộc trưởng, không hảo, người quần áo lại trái Cái gì? Lại cháy? Một Dung Thật quay đầu nhìn lại, phát hiện hỏa thế không lớn, Dung trưởng Phong đem hỏa tắt, lúc này đây phản ứng đến mau, bởi vậy không, có chịu cái gì thường, cũng bởi vì phản ứng đến mau, làm hắn phát hiện phóng hỏa thủ phạm, là một con màu đỏ hồ ly. Này như thế nào sẽ có một con màu đỏ hồ ly? Ali phát hiện bộ dạng bại lộ, lập tức xuyên trốn, chạy trốn tới diêm dịch bên người, cũng nhảy đến trong lòng ngực hắn, cùng Hoàng Kim Tê áp. Ú tiểu chủ nhân. Ali cũng rất tuyệt. Diêm dịch trong lòng ngực ôm hai chỉ tiểu vật, đối chúng nó đều thực yêu thích. Chính là một màn này lại làm một Dung chân khí đến chân, tiểu tử túi, lại là ngươi giở trò quỷ, đáng giận đáng giận. Hắn hôm nay là tới đối phó Mộc Trường Lưu, lại không ngờ ở một tên ma đầu tiểu tử trên người ăn như vậy nhiều mệt, nếu là không đem cái này ma đầu tiểu tử xé nát, hắn thể diện ở đâu, hắn tôn nghiêm ở đâu. Thiết Diêm dịch đối Mộc Dung thật giả trang cái mặt quỷ, một chút đều không sợ hãi. Mà nào đó chỗ cao thượng, Mộc Nhật Hân đem vừa rồi đã phát sinh sự xem đến rõ ràng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía dừng lại ở nàng trên vai Hỏa Phượng, nói: "Tiểu Phượng, đến ngươi." "Là, chủ nhân." Hỏa Phượng tiếp được mệnh lệnh, phát động cánh bay đi xuống. Nó nhất định phải hảo hảo biểu hiện, cần thiết biểu hiện đến so với kia chỉ số Hồ Ly hảo. Chương 402, đạt được phát trợ. Mục Dung Thật còn ở cùng Diêm Dịp So Do, hơn nữa là Đại Đại So Do, Tiêu Đằng Đằng sát khí bộ dáng, hiện nhiên Thị Phi muốn đem đối phương giết chết không thể, có lẽ bị thiêu không phải chính mình, bị cắn cũng không phải chính mình, Mục Chính Minh cũng không có quá sinh khí, có một ít lý trí suy xét vào cục, cảm thấy bọn họ phụ tử hai hiện tại đều bị một cái tiểu Mao Hải chơi đến xoay quanh, cẩn thận nghĩ đến, này tựa hồ là ở vào bị động trạng thái, nếu như bị đối phương chơi đến đầu gối cho vắng, đã quên chính sự, Tiêu hiện tại ưu thế khả năng đến cuối cùng liền biến thành hoàn cảnh xấu, hơn nữa Bát Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn vừa rồi tự tin lời, nói, tiểu hai tử này càng vì kháng nghi, vì không cho chuyện như vậy phát sinh, Mục Chính Minh chạy nhanh nhắc nhở Mục Dung Thật, phụ thân, đừng chúng bọn họ ủy kế. Mộc Trường Lưu đến bây giờ đều không có xuất hiện, làm một cái tiểu mao hải tới ứng đối chúng ta, này trong đó khẳng định có trá, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Mộc Dung Thật tuy rằng tức giận, nhưng hắn cũng không phải cái loại này không có đầu óc người, lấy hắn tộc trưởng thân phận, cùng một cái năm tuổi mao đầu tiểu tử nổi giận, thật là có điều qua, nói không chừng thật đúng là sẽ trung địch nhân vị kế. Xem ra khẩu khí này hắn chỉ có thể trước mất xuống, chờ đem Mộc Trường Lưu bắt được lúc sau, hắn lại cùng cái này tiểu mao đầu tính sổ. Tiểu tử thối, khiến cho ngươi sống lâu mấy cái canh giờ, chờ ta thu thập xong Mộc Trường Lưu, lại đến thu thập ngươi. Thiết Diêm dịch vẫn là đối Mộc Dung Thật làm ngơ, còn nhìn thấy Hỏa Phượng bay tới, nho nhỏ miệng lộ ra một cái độ cung, lại có trò hay có thể nhìn. Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn cũng phát hiện hỏa Phượng, hai người đều đang âm thầm cười trộn. Cái này Mục Dung thật, chỉ sợ đến bây giờ còn không biết chính mình đối mặt địch nhân có bao nhiêu cường đi. Hỏa Phượng hiện tại là Tiểu Bạch Diệu Trạng Thái, phi ở chỗ cao, rất ít người sẽ chú ý tới nó, càng không ai có thể tưởng được đến nó chính là hỏa Phượng Thần thú. Hỏa Phượng ở Mục Dung thật trên đỉnh đầu xoay quanh, xem chuẩn thời cơ ra tay. ở Mục Dung thật huy động pháp trường thời điểm liền đối hắn phun hỏa. Một cái ngọn lửa từ trên trời ra xuống, nhắm ngay Dung thật sự đỉnh đầu vào tới. Mục Dung thật cảm giác trời cao phía trên có khắc ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện có cự hỏa bay tới, lập tức né tránh, chính là né tránh lúc sau, còn có cự hỏa công đánh hắn, hắn chỉ có thể lại lóe lên, tiếp theo lại lẽ những cái đó cự hỏa rơi xuống mặt đất cũng không có lập tức tắt mà là đem những cái đó đằng chi triều một tộc nhân vi tránh né liên hỏa sôi nổi loạn xuyến đến bây giờ còn không rõ vì cái gì sẽ có hỏa từ trên trời rán xuống Thừa dịp một tộc loạn thành một đoàn thời điểm bác hình tiên cùng tây lạc nhạn còn lại là đem những cái đó bị bắt giữ vạn một các đệ tử toàn bộ cứu đi đưa bọn họ đưa tới an toàn địa phương lúc này lửa lớn giống như tầm tã mưa to không ngừng từ bầu trời xuống dưới trên mặt đất đã biến thành một mảnh biển lửa nhưng kỳ quái sự này đó hỏa không ít mặt khác đổ vật chuyên môn thiêu một tộc người cũng vật làm cho bọn họ muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm trên đời này có như vậy kỳ quái hỏa sao một tộc người trời sinh liền có điểm sợ hỏa, đặc biệt là lửa hỏa, nho nhỏ, nhỏ bỗng cháy là có thể làm bọn hắn thân bị trọng thương. nhưng bọn hắn trước kia gặp được hỏa đều không phải rất lợi hại, liệt tính là hỏa tộc tộc hỏa cũng không thấy đến có như vậy uy lực. hôm nay bọn họ sợ gặp được hỏa thật là quá lợi hại. cứu mạng a! cứu mạng a! a! phía dưới tất cả đều là tiếng kêu giền, có người ôm đầu chạy loạn, có người trên mặt đất la lộn có người trên người đã cháy, ở biển lửa trung bị chịu dày vò. đối với loại này thế thảm, một nhược thân không có bất luận cái gì đồng tình, sẽ không có từng tí mềm lòng, mắt là nhìn. đối loại người này mềm lòng, sẽ chỉ làm bọn họ có cơ hội phản kích, đến lúc đó có hại sẽ là chính mình. Nếu đổi một cái lập trường, bọn họ chưa chắc thấy được sẽ đối với người mềm lòng, cho nên nàng Hà tất đối bọn họ mềm lòng. Một chính minh vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự được này đó đáng sợ hỏa, chính là đến sau lại cũng chống đỡ không được, hướng phụ thân xin giúp đỡ, "Phu nhân, cứu ta." Một dung thực sự có một linh pháp trượng, hoặc nhiều hoặc ít có thể chống cự một chút liệt hỏa bùng cháy, nhưng hắn lại không có năng lực cứu người khác, thấy nhi tử hướng hắn xin giúp đỡ, không thể không phân ra một chút lực lượng tới cứu hắn. Không bao lâu, hắn liền phát hiện không trung kia chỉ phun hỏa chim nhỏ, cho dù lại khó chịu cũng tụ lực lượng, đem nó đánh hạ. Hỏa gặp đến công kích lúc sau liền đình chỉ phun hỏa, diêm dịch bay đi, ngừng ở trên vai hắn, phát động nó tiểu xảo đáng yêu cánh tranh công. "Chít tiểu chủ nhân, hoàn toàn nhiệm vụ Diêm dịch dùng ngón tay sờ sờ Hỏa Phượng đầu nhỏ, khen nó: "Tiểu Phượng thật lợi hại, quay đầu lại ta làm mụ mụ nương thân cho ngươi lẩu thịt kho tàu ăn." Chích chích thịt kho tàu. Nó vốn gì không thế nào thích ăn thịt kho tàu, chính là bị kia chỉ số Hồ Ly lây bệnh, làm cho nó hiện tại cũng thích ăn. Hỏa Phượng không hề phun hỏa, qua một đoạn thời gian, trên mặt đất liệt hỏa dần dần tiêu tán, chậm rãi không có, nhưng mặt đất lại giống như chảo nóng giống nhau năng, năng đến làm người vô pháp ở mặt trên chín trạng bất động. Chân này lửa lớn làm một tộc tổn thương trọng, thực lực nhỏ yếu người bất tử cũng chỉ dư lại một hơi, đã mất đi sức chiến đấu, thực lực hơi chút cường một chút nhân thân bị nặng, rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, muốn cùng người lãnh kia có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kể từ đó, một tộc lúc này đây tiến công vạn một các người bên trong cũng chỉ dư lại một trưởng lưu cùng một chính minh còn có một ít sức chiến đấu, mà bọn họ tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trên người quần áo đã đều bị tiêu hủy, mặt hấp đến giống tối than, tóc không ngừng phát ra mùi khét, thường thường nhảy một chút, miễn cho lòng bàn chân bị nấu chín. nhìn đến như vậy thảm trạng, một dung chân khi đến ruột đều phải chặt đứt, nhưng càng có rất nhiều hối hận. Nếu hắn phía trước không dễ dàng tin tưởng kia kẻ thần bị nói, như vậy tổn thương liền sẽ không có. bọn họ một tộc vốn dĩ thực lực liền không đủ cường, trải qua lúc này đây tổ thường, khả năng sẽ so trước kia càng được. Nếu là huyền linh giới một ít so với bọn hắn cường thực lực muốn đem bọn họ cùng đầu, bọn họ có thể nói là không hề sức phản kháng xem ra kia kẻ thần bí cấp tin tức tất cả đều là giả nói không chừng cái này kẻ thần bí chính là một trường lưu phái tới hắn thật là buồn cư nhiên không trải qua bất luận cái gì điều tra liền tin kia kẻ thần bí phụ thân ngươi xem một chính minh dùng tay chỉ ở một bên không ngừng đắc ý cười diêm dịch giờ này khát này không dám lại xem thường cái này tiểu ma hải xác thực mà nói đúng không dám xem thường hắn bên người những cái đó vật những cái đó vật nhảy bắn đến lợi hại thân thủ nhã nhẹn, đáng sợ nhất chính là chúng nó sẽ phun hỏa không thể tưởng được bọn họ một tộc thế nhưng sẽ ở một cái tiểu ma hải nào việc này nếu là truyền ra đi bọn họ chẳng phải là sẽ bị người làm trò cười cho thiên hạ lại là cái này tiểu tử túi ta định sẽ không tha cho hắn Mục Dung thật lần này là thật sự hòa lớn, cũng không hề đem Diêm Dịch trở thành một cái vô cửu nặng nhẹ tiểu mao hài đối đãi, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết cái này tiểu hải tử. Mục chính minh không giống vừa rồi như vậy mở miệng khuyên can, mà là làm mục dung thật đối thủ, trên thực tế hắn cũng muốn giết chết cái này tiểu mao hải. Bọn họ ở cái này tiểu mao hải trên người ăn lỗ nặng, há có thể dễ dàng bỏ qua cho. Không tốt, kia hai tên gia hỏa sinh khí, muốn giết ta. Diêm Dịch cố ý giả bộ một bộ thư hoàng loạn ý tứ, kỳ thật trong lòng một chút đều không sợ hãi, ở mục dung thật sự pháp trượng huy động thời điểm, sử dụng truyền tốc thuận, đem chính mình truyền đi rồi, truyền tới một nhược hân cùng Diêm Lịch hành phía sau đi. Ba ba cha, mụ mụ nâng thân, ta chơi đủ rồi, giữ lại các ngươi tới chơi đi. Tiểu dễ giỏi quá. Mục Nhược hân trước tán nhi tử một câu, sau đó nhìn về phía Diêm Lịch Hành, không sao cả nhốn nhún vai, nói, a Hành, ta không quá tưởng ở một tộc người trước mặt lộ diện, dư lại giao cho ngươi tới xử lý đi. Cần gì ta đều thủ. Diêm Lịch Hành khinh thường nói, đem ánh mắt chuyển rời đến Mục Trường Lưu trên người, xem hắn có ý kiến gì. Mục Trường Lưu cảm thán nói, dư lại giao cho ta tới xử lý đi. Nói xong, phi thân mà xuống, lập với Mục Dung chân thân trước, lãnh lệ trách mắng, Mục Dung thật, những năm gần đây ta đã không hề cùng một tộc đối địch, ngươi lại như thế mủng hổ do người, hôm nay có chờ kết cục, đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người. Mục Trường Lưu, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cả đời rùa đen rút đầu đâu. Mộc Dung Thật nhìn thấy một trường lưu, lửa giận càng tăng lên, nắm chặt trong tay pháp trượng, hận không thể hiện tại liền động thủ. Chính là hắn vừa rồi bị liệt hỏa bỏng cháy, thương thế không nhẹ, hiện tại động thủ chỉ sợ không phải một trường lưu đối thủ. Chính là hắn đã tới vạn một cách, nếu không động thủ chỉ có đường chết một cái, lấy một trường lưu vừa rồi tàn nhất đỉnh, nói vậy sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình, cho nên hắn hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là liều chết một trận chiến. Mặc kệ một trường lưu lại cường, hắn đều là xuất từ một tộc, dung chính là một hệ chi lực, chỉ có một linh pháp ở trong tay hắn, hắn liền không ngại một trường lưu. Nhìn đến mục dung thật còn không đong tay, Mục Trường Lưu lại lần nữa cảm thán, "Lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cùng với một tộc cân ân đoán oán đã qua đi mấy trăm năm, một tộc tông trưởng đều đã không hề đối ta có như vậy sắc niệm, ngươi cần gì phải? Ngươi cũng không có tham dự năm đó sự, không biết ngay lúc đó tình huống, ta không biết ngươi đối ta toán hận từ đâu mà đến. Theo lý thuyết chúng ta chi gian hẳn là không có bất luận cái gì ân đoán mới đúng, nếu ngươi thật sự chỉ là vì một tộc mà thảo phạt ta, này không khỏi có chút quá đi. Ít nói lời hay, ngươi Mục Trường Lưu vĩnh viễn đều là một tộc tổ nhân, nếu ngươi hiện tại đem Vô Danh Thiên Thư giao ra đây, ta có lẽ còn sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây, nếu không, Vô Danh Thiên Thư không ở trong tay ta, sao có thể năm đó ngươi chạy ra một tộc thời điểm liền cùng nhau đem vô danh thiên thư cấp đánh cắp, sao có thể không ở ngươi trên tay? Mục trường Lưu, ngươi thiếu ở chỗ này là người, nhanh đưa vô danh thiên thư giao ra đây. Ta nói chính là lời nói thật, thiên hay không từ ngươi? Vô danh thiên thư thật là ta từ một tộc trồng ra, nhưng ở nhân giới bị một tộc đổi giết là lúc đã đánh mất, hiện giờ ở nơi nào ta cũng không biết, hơn phân nửa khả năng ở nhân giới. Ngươi là người, vô danh thiên thư nhất định là ngươi trong tay. Nghe được Mục Dung thật tả một mụn vô danh thiên thư, hữu một tiếng vô danh thiên thư, Mục Nhược Hân đột nhiên nhớ tới chính mình được đến kia vốn không có thiên thư, kia quyển sách thực đặc biệt, chẳng lẽ Mục Dung thật theo như lời vô danh thiên thư chính là nàng được đến kia buồn? Trên đời này sẽ không có như vậy trùng hợp sự đi Một trường lưu đích xác không có vô danh thiên thư, nhưng một dung thật một mực chắc chắn vô danh thiên thư liền ở một trường lưu trong tay. Chuyện này thật sự khó có thể nói được rõ ràng, nói không rõ sự cuối cùng đều là dùng võ lực giải quyết. Một dung thật ỉ vào trong tay có một linh pháp trượng, liền tính thân bị trọng thương cũng không đem một trường lưu để vào mắt, trong lòng liền nghĩ dựa pháp trượng lực lượng đánh bại một trường lưu. Một linh pháp trượng là một tộc lịch đại tộc trưởng vũ khí, cũng là quyền lợi tượng trưng. Thời thời khắc khắc đều ở hấp thu thiên địa linh khí, theo thời gian xa xăm, pháp trường lực lượng trở nên do so trước kia càng cường. Nếu là bằng thật bản lĩnh, Mục Trường Lưu không ra 10 chiêu là có thể đem trên tay một Dung Thật đánh bại, nhưng nếu là đối mặt Mục Linh pháp trượng, kia khả năng liền tự thân đều khó bảo toàn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn cản Mục Dung Thật vận dụng pháp trượng. Mục Dung chân thân thượng thương cũng nhẹ, nếu là không thể vận dụng pháp trượng lực lượng, hắn căn bản không phải Mục Trường Lưu đối thủ. Cũng may Mục Trường Lưu trên người cũng có thương tích, hắn còn có thể ứng phó một lát. Loại này khó phân trên dưới cục diện rằng có thật lâu, một Nhược xem đến nôn nóng vô cùng, sợ Mục Trường Lưu bị thương, thật sự nhịn không được, vì thế tiêu diêm lịch hành ra ngựa, "A ta ba ba trên người còn vẫn có thương tích đâu." Hắn bộ dáng này rất khó đối phó đắc thủ cầm Mục Linh pháp Mục Dung Thật, ngươi đi trợ hắn một phen đối phó loại này tiểu nhân vật còn dùng không ta ra ngựa. tiểu dễ, ngươi đi diêm lịch hành quan sát một thời gian, đã thăm dò rõ ràng một dung thật toàn bộ chi tiết, rõ ràng hơn thực lực của hắn, đối này thực kinh thường. như vậy bọn chỗ nhát, liên tính hắn còn không có có được từ tử vòng chi bên được đến tà ác chi lực cũng sẽ không tha ở trong mắt. ba ba cha, ta đánh không lại ra hoặc kia. diêm dịch biết chính mình có mấy cân mấy lượng, không phải mạnh ngươi đi xuống dùng kết giới đem hắn vây khốn là được. chính là ta chế tạo ra kết giới không đủ cường, cái kia một tộc tộc trưởng có thể lúc này đây hắn đánh không phá, ngươi đem một dung thật vây ở kết giới bên trong lúc sau lại đem chính minh cũng vây khốn, không cần tưởng quá nhiều, chỉ lo dựa theo cha nói đi làm là được. hảo. Diêm Dịch nghĩ nghĩ, thật mạnh cơ đầu. Phi thường tin tưởng phụ thân hắn, sử dụng truyền thống thuật, lập tức liền đem chính mình chuyển tới phía dưới tới. Thừa Diệm mục dung thật cùng mục Trường Lưu đánh nhau là lúc, ra tay đem mục dung thật vây ở kết giới bên trong, sau đó lại đem mục chính minh cũng vậy ở bên trong. Nhưng hắn không biết chính là, ở hắn chế tạo kết giới thời điểm, Diêm Dịch hành nhân cơ hội đem chính mình một cổ kim hệ chi lực dốt vào trong đó, kể từ đó, cái này kết giới cường độ lớn rất nhiều rất nhiều. Mục dung thật lần thứ hai bị Diêm Dịch vây ở kết giới chung, đối này hắn không cho là đúng, cho rằng chính mình có thể phá một lần cái này tiểu mao đầu kết giới là có thể phá lần thứ hai, liền pháp trưởng đều không cần, tưởng đơn trưởng đem kết giới chấn phá, kết quả lại không có một chút hiệu quả có. Sao có thể? một trưởng không được liền hai trưởng, nhưng hai trưởng vẫn là không được. kỳ quái, cái này tiểu ma đầu kim hệ chi lực như thế nào đột nhiên biến cường nhiều như vậy? không bình thường. một dung thật biết chỉ dựa vào thực lực của chính mình phá không khai cái này kết giới, chỉ có thể vận dụng pháp trợ lực lượng, nhưng kỳ quái sự đã xảy ra, hắn vị trí kết giới quát lên gió lốc, đem hắn thổi đến giữa không trung, không ngừng đảo quanh, xoay chuyển đầu tráng váng nào tướng, phân không rõ đông nam tây bắc. a, sao lại thế này? phụ thân một chính minh cũng bị vây ở kết giới, vốn đang nghĩ chờ một dung thật phá vỡ kết giới lúc sau tới giúp hắn, chính là nhìn đến một dung thật ở kết giới bị gió lốc thổi đến như vậy thảm, trong lòng không biết như thế nào, treo lên tới bọn họ lúc này đây tiến công bạn một các có thể nói là đại bại, thảm bại vạn mục các khi nào nhiều một cái có được kim hệ chi lực cường giả phóng ta xuống dưới phóng ta xuống dưới một dung thật còn bị gió lốc thổi đến trời đất thú ám trên người lại có thương tích căn bản chịu không nổi cái này lan lụt mà hắn có thể cảm giác được đến cái này gió lốc có chứa lôi điện chi lực không ngừng hướng trên người hắn đánh tới liền tưởng là mấy chục thanh kiếm ở trên người hắn hoa cuối cùng thật sự chịu không nổi hôn mê bất tỉnh một dung thật mất đi rồi vô lực lại lấy trụ pháp trưởng pháp trưởng từ trong tay hắn bốc ra theo gió lốc cùng nhau chuyển một nhược thân nhìn đến cái kia pháp trưởng đột nhiên có loại tưởng chiếm cho riêng mình ý niệm nghĩ đến một dung thật như vậy chán ghét dứt khoát liền chiếm cho riêng mình a hoành sơn công ai chú ý đem cái kia pháp trưởng cho ta lấy lại đây. Diêm Lịch Hoàng nguyên bản không tính toán muốn bất cứ thứ gì, bất quá Thê Tử nếu muốn, vậy lấy đi. Pháp Trượng ở kết giới theo gió lốc chuyển động, mà lúc này gió lốc đung nhiên tăng lớn, bên trong phảng phất lẫn vào cát vàng giống nhau, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn đến chuyển động một rung thật, đến nỗi Pháp Trượng sớm bị cát vàng che giấu, không thấy bóng dáng. Nhưng không ai biết, Pháp Trượng lúc này đã rơi vào Diêm Lịch Hoàng trong tay. Diêm Lịch Hoàng được đến Pháp Trượng lúc sau, xem đều không xem một cái, trực tiếp đưa cho một người hân cho ngươi. A Hoàng, cảm ơn ngươi. Một người hân lấy quá Pháp Trượng, hương vấn không thôi, cảm giác vô cùng quen thuộc, ở Pháp Trượng rơi vào nàng trong tay đệ nhất khác, tựa hồ liền cùng nàng thành lập nào đó thân mật quan hệ, không thể phân cách. Đây là một linh pháp trượng sao? Hảo thần kỳ pháp trượng a nó, nó ở sáng lên đâu? pháp trưởng rơi vào một đực hân trong tay tay, định lục cầu đông nhiên tản mát ra mảnh liệt lục quang, lục quang chiếu dọi ở một đực hân trên mặt, nàng mi tâm bách thảo khắc cấn chậm rãi hiện lên ra tới, đồng dạng tản ra mảnh liệt lục quang, cùng lục cầu thượng quang mang là giống nhau. này, đây là có chuyện gì? Diễm lịch hoàng nhìn đến như vậy kỳ cảnh, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, theo sau liền không có gì phản ứng, đạm nhân nói, ngươi là vạn mục chi linh, đây là một linh chi lực, nguyên bản liền sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. pháp trưởng chân chính lực lượng kỳ thật mới vừa bị ngươi kích hoạt, Dị chỉ là xuất phát từ giấc ngủ trạng thái, liệt tính là ở vào giấc ngủ trạng thái cũng đủ để cho thế gian linh kỵ. bị ta kích hoạt rồi sao? ngươi vẫn luôn ở tìm ta sao? Mộc Nhược Hân đối với Pháp Trượng Lục Cầu nói chuyện, phản phất có thể đọc hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ. Cái này Pháp Trượng nguyên bản chính là thuộc về Vạn Mục Chi Linh, chỉ là Vạn Mục Chi lực mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, bởi vậy mới thành một tộc lịch đại tộc trưởng vũ khí. Duyên phận quả nhiên là như thế kỳ diệu a. Thứ nay về sau, ngươi chính là của ta. Mộc Linh Pháp Trượng nghe xong Mộc Nhược Hân những lời này, Đỉnh Lục Cầu tản mắt ra quang mang càng mấy liệt, mà Mộc Nhược Hân trên chán bách thảo khắc cấn cũng giống nhau, quang mang và Bên này quang mang và trượng, nhưng bên kia lại là tiên địa ám. Diễm lịch hành cố cùng Mộc Nhược Hân nói chuyện, không để ý đến bên kia bị ở kết giới Mộc Dung Thật cùng Mộc Minh, chờ hắn lực chú ý rời đi quá khứ thời điểm, Mộc Dung Thật đã sớm bị gió lốc cuốn đến không thành dạng. Diêm Lịch hành đem gió lốc thu hồi, lại đem kết giới trở hồi, đồng thời cũng đem một chính minh kết giới trở hồi. Một Chính minh ngây ngẩn cả người, đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn Mộc Dung Thật cái kia lung tung rối loạn bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình phụ thân đã chết đâu. Khó trách Bác Hành Thiên cùng Tây Lạc Nhạn vừa rồi nói bọn họ đắc ý đến quá sớm, quả nhiên như thế. Trận đấu đình chỉ lúc sau, Bác Hành Thiên cùng Tây Lạc Nhạn lại lần nữa xuất hiện, đem Mộc Dung Thật cùng một Chính minh áp, đến nỗi mặt khác tập nhân, xin chỉ thị Mộc Trường Lưu xử lý như thế nào. Các chủ, một tộc người toàn đã bị bắt, như thế nào xử lý? Chứ bỏ Mộc Dung Thật cùng một Chính minh, người khác toàn bộ ném ra vạn mục các. Mộc Trường Lưu cũng không có khó xử một tộc những cái đó bình thường công nhân, thả bọn họ rời đi. Hắn cũng là một tộc người, trên người chảy là một tộc huyết. Đối với tộc nhân, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm không đành lòng. Hắn có thể nhận tâm chính là những cái đó thương tâm quá người của hắn. Dựa theo một trường lưu chỉ thị, Bắc Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn đem một dung thật cùng một chính minh giằng giữ, người khác còn lại là đuổi ra vạn muội cát, làm cho bọn họ tự hành trở về. Mà vạn muội cát bên ngoài mê chi xa mạc cùng Huyễn Mục Chi lâm một lần nữa bày ra, muốn lại lần nữa phá này hai cái ảo thuật xông vào vạn muội cát, chỉ sợ không dễ dàng. Ảo thuật trung là ảo thuật, mặc kệ làm được nhiều chân thật, tổng hội có hở, nhưng mỗi một lần hở đều không giống nhau, này liền ra tăng rồi bài trừ khó khăn. Mục Dung Thật tỉnh lại, phát hiện chính mình bị nốt ở đại lao, bực bội không thôi, muốn ních người thể, lúc này mới phát sinh toàn thân trên dưới ít nhất có ba trội trở lên địa phương gãy xương, động nhất động đều đau đến chết đi sống lại. Mục Chính Minh lại đây nhẹ nhàng ngâm dậy Mục Dung Thật, phụ thân, ngươi tỉnh, nơi này là địa phương nào, ta pháp trượng đâu? Mục Dung Thật vừa tỉnh tới liền tìm pháp trượng, phát sinh pháp trượng không ở trong tay, càng vì nôn nóng. Từ chúng ta bị quan đến nơi đây bắt đầu, ta liền chưa thấy qua pháp trượng, tám phần là bị Mục Trường Lưu lấy mất đi. Cái gì? Cái này đáng chết Mục Trường Lưu, cư nhiên lấy đi ta pháp trượng, đáng giận đáng giận. A một Dung Thật vừa giận, cả người liền đau đến không được bọn họ vốn dĩ muốn tìm một trường lưu lấy về vô danh tiên thư, ai ngờ hôm nay thư không được đến, pháp trượng lại ném, khí hắn tưởng đâm tưởng một trường lưu, chuyện này không để yên. ngươi cho rằng ngươi cầm đi một linh pháp trượng là có thể tường an không có việc gì sao? một tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ. đại lao không ngừng truyền đến một dung thật sự đục mã thanh, nhưng cũng chưa người để ý tới, đương hắn là người điên. chương 403, linh tâm thức tỉnh. đối với một nhược thân cấp đi một linh pháp trợ sự, một trường lưu trong lòng luôn là có chút lo lắng, lo lắng nàng ngày sau sẽ trở thành một tộc đuổi giết đối tượng. tuy rằng hắn cái này nữ nhi rất mạnh, còn dùng có đông đảo linh thú cùng thần thú, nhưng chưa chắc thấy được là có thể trốn đến quá một tộc đuổi giết. Những năm gần đây hắn kiến thức quá một tộc thủ đoạn, biết bọn họ đe tiện, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, như vậy địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng một linh pháp trưởng đã ở nếu hân trong tay, liền tính lúc này còn trở về cũng không thấy đến một dung thật sẽ hà giận. Một nhược hân được đến một linh pháp trưởng lúc sau, tinh tế nghiên cứu một phen, đống nhiên nhớ tới ở nhân giới lá dụng thôn thời điểm được đến lục linh, đó là một tộc sinh vật, lục linh thượng linh khí cùng trên pháp trưởng lục cầu cực kỳ tương tự, như là cùng ra một chỗ độ vận. Bởi vì tò mò, mục nhược hân đem lục linh lấy ra tới, kết quả lập tức đã bị trên pháp trượng lục cấu hút đi, hợp hai là một, pháp trượng tức thì quang mang và trượng, toàn bộ nhà ở nhét đẩy lóa mắt lục quang, lục quang ngoại dở, từ cái cửa, cửa sổ thấu bắn mà ra, bao phủ toàn bộ vạn mục cắt, khiến vạn mục cắt thành xanh biết chi sắc. Đương pháp trượng quang mang vạn trượng thời điểm, bị nốt ở đại lao mục dung thực sự có nhiều cảm ứng, cả người chấn động, kinh ngạc không thôi, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, mục linh tâm thức tỉnh, sao có thể? Mộc Linh Tâm chính là Mộc Linh pháp trượng lực lượng xuống nguồn, vạn năm tới vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, đây cũng là Mộc Linh pháp trượng lực lượng nhỏ yếu nguyên nhân chủ yếu, trừ bỏ vạn Mộc chi linh, liền tính là thiên thần cũng không có biện pháp làm Mộc Linh Tâm thức tỉnh, Mộc Trường Lưu rốt cuộc dùng biện pháp gì, cư nhiên có thể làm Mộc Linh Tâm thức tỉnh. Lại hoặc là hắn nghĩ sai rồi, Mộc Trường Lưu tuy rằng là một tộc người, nhưng hắn lại không phải một tộc dòng chính một mạch, trong cơ thể Lưu huyết thống cũng không hoàn nhân, căn bản không có khả năng có năng lực làm Mộc Linh Tâm thức tỉnh. Phu thân, người đang nói cái gì? Mộc Chính Minh cũng không biết Mộc Linh Tâm tồn tại, càng không biết Mộc Linh pháp trượng bí mật, cho nên không biết Mộc Dung Thật đang nói cái gì, nhưng xem Mộc Dung Thật như vậy phản ứng cũng có thể đoán ra phát sinh đại sự. Mộc Linh Tâm bí mật chỉ có mẫu một tộc tông trưởng cùng tộc trưởng biết, tân tộc trưởng chỉ có ở tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị kia một ngày mới có thể biết bí mật này. Mộc Linh Tâm thức tỉnh. Cái gì là Mộc Linh Tâm? Mộc Linh Pháp Trượng chi tâm ẩn chứa trong thiên địa cường tính nhất, thuần túy nhất Mộc Linh chi lực, cùng vạn Mộc Chi Linh cùng ra một mạch. Thức tỉnh Mộc Linh Tâm có thể hiệu lệnh ngàn vạn Mộc Linh, có chống cự thần ma chi lực, nhưng loại này lực lượng chỉ có cùng vạn Mộc Chi Linh đồng thời sử dụng mới có thể phát huy, nếu là ở người bình thường trong tay cũng không có bao lớn lực lượng. Bất quá liền tính là một chút lực lượng cũng đủ để cùng Đông Đảo cường giả chống lại. Ở Mộc Linh Pháp Trượng bên trong còn có một bí mật, bí mật này cùng thượng cổ thiên thần chi lực có quan hệ, đến nỗi là thật là giả, tạm thời cũng chưa biết. Nghe nói, chỉ cần có thể cởi bỏ bí mật này, là có thể được đến vô thượng lực lượng. Mục Dung thật bởi vì quá mức kinh ngạc, đem một linh pháp trượng bí mật toàn bộ đều nói ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mục chính minh sớm hay muộn sẽ là tiếp nhận chức vụ tộc trưởng người, đem bí mật này nói cho hắn cũng không có gì. Nguyên lai like một linh pháp trượng trung ngầm có ý nhiều như vậy bí mật, khó trách Mộc Trường Lưu muốn đem pháp trượng cứ đi. Hiện giờ pháp trượng đã rơi vào Mộc Trường Lưu trong tay, vậy phải làm sao bây giờ a? Liên phép tính trượng rơi vào Mộc Trường Lưu trong tay cũng không quan hệ, nhưng ta thật sự tưởng không rõ, Mộc Trường Lưu vì cái gì có thể làm Mộc Linh tâm thức tỉnh? Theo ta được biết, nếu muốn làm một linh tâm thức tỉnh, không đơn giản muốn dựa vạn một chi linh lực lượng, còn phải dựa vào chúng ta một tộc sinh vật lục linh mới có thể làm nó thức tỉnh. Lục linh ở nhân giới thời điểm đã bị trộn, vô cùng có khả năng là một trường lưu đem nó đánh cắp, nhưng lúc ấy cũng không có chứng cứ chứng minh là một trường lưu sở trộn. Hơn nữa hắn bị trào trở về thời điểm trên người cũng không thấy có lục linh, lục linh từ đây mất đi tung tích, đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Chiếu như vậy xem ra, lục linh khẳng định là bị một trường lưu trống đi, bằng không hắn sao có thể làm một linh tâm sống lại? Phụ thân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một chính minh đột nhiên có một loại khủng hoảng cảm giác, loại này khủng hoảng trước này chưa từng có. Hắn vẫn luôn cho rằng dựa vào một linh pháp trượng lực lượng có thể đem một trường lưu đánh bại, đem này bắt được, nhưng sự thật cùng hắn sợ cho rằng hoàn toàn không giống nhau. Một trường lưu thực lực đại đại vượt qua hắn tưởng tượng. Ta hiện giờ thân bị trọng thương, pháp trượng lại không ở trong tay, muốn rời đi cái này đại lao đều khó, mặt khác sự liền càng bất lực. Ai mục dung thật thật mạnh cảm thán, hiện tại càng là hối hận lúc trước lỗ mãng. Nếu hắn không có tin vào cái kia kẻ thần bí chuyện ma quỷ, liền sẽ không tới tấn công bạn mục các, không tới tấn công bạn mục các liền sẽ không có như vậy kết quả. Đều là cái tiếu kẻ thần bí làm hại, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước liền không nên tin tưởng hắn. Đáng giận ở một dung chân khí phấn bực bội thời điểm đại lao chỗ sâu trong truyền đến điên cuồng tiếng cười trong tiếng cười tựa hồ có phẫn nộ có án hận còn có thê lương cùng bi ai cùng với không tâm lòng ha ha chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cùng Mộc trường lưu đấu đừng làm xuân thu đại mộng các ngươi là đấu không lại hắn ha ha Mộc trinh cũng bị nốt ở đại lao nhưng nàng nơi trong phòng giam Mộc dung thật phụ tử hai nhà tù có điểm khoảng cách trung gian cách vài đạo thật dày tường căn bản nhìn không tới đối phương ngay cả thanh âm cũng rất nhỏ nếu không phải cẩn thận nghe nói căn bản là nghe không được đột nhiên tiếng cười là một dung thật nghe được có điểm không vui nhưng thân ở khốn cảnh hắn cũng không cái kia tư cách gì đảo vì thế dùng lãnh nghẹn miệng lưỡi hỏi ngươi là người nào mặc kệ ngươi là người nào, chung quy cùng chúng ta giống nhau là tù nhân, này có cái gì hảo đã ý? tù nhân, ha ha, ta thật là tù nhân, kia thì thế nào? có một tộc tộc trưởng cùng thiếu chủ bồi ta làm tù nhân, ta này mặt mũi cũng đủ đại, ha ha. ngươi là ai, như thế nào biết chúng ta thân phận? ta là ai? ta là ai? ha ha, ta là ai quan trọng sao? mục trường lưu tuy rằng hại ta cả đời, nhưng các ngươi một tộc cũng là đầu sỏ gây tội. nếu các ngươi không có lung tung cho ta chỉ hôn, ta liền sẽ không có hôm nay, cho nên nói, các ngươi cũng là hại ta hung thủ. ta chẳng những muốn sát mục trường lưu, ta còn muốn hủy diệt một tộc, ta muốn hủy diệt các ngươi mọi người. Ha ha, Mộc Trinh càng nói càng điên cuồng, thoạt nhìn như là người điên, nhưng lại như là giả điên, lời nói sở hành trung đều có chứa cường đại bán hận, không chỉ có có đối Mộc Trường Lưu bán hận, còn có đối Mộc tộc quán hận. Nàng hận, nàng hào hận, nàng hận sở hữu mỹ hoại nàng cả đời người. Nếu không có Mộc tộc chỉ hôn, nếu không có Mộc Trường Lưu vô tình, nàng có lẽ có thể giống mặt khác nữ nhân giống nhau, gả cho một cái yêu thương chính mình nam nhân, có chính mình đáng yêu hài tử. Chính là như vậy tốt đẹp nhân sinh tất cả đều bị Mộc tộc cùng Mộc Trường Lưu làm hỏng, nàng có thể không hận sao? Mộc Dung Thật đã mơ hồ đoán được Mộc Trinh thân phận, càng vì kinh ngạc, ngươi là một Trinh, ngươi thế nhưng còn sống. Mộc Trinh, chính là cái kia trong tộc chỉ hôn cấp Mộc Trường Lưu nữ nhân sao? Mộc Trinh cũng biết người này, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, vì đối phó Mộc Trường Lưu, hắn đương nhiên sẽ đem Mộc Trường Lưu hết thảy đều điều tra rõ ràng, cho nên đối Mộc Trinh cũng biết một vài, nói trắng ra là cũng là cái đáng thương nữ nhân thôi. Nhìn dáng vẻ không sai được, nàng chính là Mộc Trinh. Ta là Mộc Trinh thì thế nào? Ta chỉ kém như vậy một chút liền có thể đem Mộc Trường Lưu cấp giết, liền thiếu chút nữa điểm, chính là không duyên cớ toát ra cái Mộc được hơn tới, hỏng rồi ta sở hữu chuyện tốt, ta hảo hận a. Mộc Trinh càng vì phát cuồng, ở đại lao loạn tê, phát tiết trong lòng lửa giận, sau đó lại âm hiểm cười từng trận, châm trọng Mộc Dung thật phụ tử bằng các ngươi một tộc hiện tại thực lực căn bản là đấu không lại mục trường lưu, các ngươi là đấu không lại hắn, các ngươi đấu không lại hắn, bởi vì hắn có một cái bảo bối nữ nhi, còn có một cái lợi hại con rể, chỉ cần có cái này hai người tồn tại, các ngươi một tộc vĩnh viễn đều đấu không lại hắn. Ha ha. Mục Dung Thật cũng không biết mục được hơn người này tồn tại, càng không biết Diêm Lịch Hành tồn tại, hiện tại trong óc không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mục Trường Lưu khi nào nhiều cái nữ nhi, còn thoát ra một cái con rể tới, hắn phía trước cùng Mục Trường Lưu tác chiến thời điểm cũng không có nhìn đến xa là người, trừ bỏ cái kia Tiểu Hải Tử. Mục Dung Thật đoán không ra, rứt khoát liền trực tiếp hỏi Mục Trình. Mục Trình, ngươi cho ta nói rõ một chút, ai là Mục Trường Lưu nữ nhi? ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Ha ha, ta hận Mộc Trường Lưu, nhưng là ta cũng hận một tộc, ta hận các ngươi. Bởi vì hắn hận, Mộc Trinh không có nói ra chính mình biết đến sự, chỉ là điên điên khùng khùng mà cười, sau lại liền không để ý tới Mộc Dung thật. Mộc Dung thực sự có rất nhiều phương pháp ép hỏi Mộc Trinh, nhưng vẫn là không có thể hỏi ra thứ gì tới, bởi vì cảm giác được một linh tâm cường đại lực lượng, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Đối với một linh tâm thức tỉnh, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng sau lại trong lòng cảm ứng được hồn nhiên một linh chi lực, chứng minh rồi hắn cảm giác không có sai, một linh tâm thật sự thức tỉnh. Chẳng lẽ Mộc Trường Lưu thật sự có là một linh tâm thức tỉnh bịa pháp? trên thực tế, là một linh tâm thức tỉnh người là một nhược hân, nhưng một nhược hân cũng không biết một linh pháp trượng bí mật, cũng không biết chính mình đánh bại đánh bại là một linh tâm thức tỉnh, chỉ là nhìn pháp trượng phát ra quang mang càng lượng, hảo sinh vui mừng mà thôi. a huỳnh, ngươi xem ngươi xem, cái này pháp trượng lại sáng lên, hảo cường liệt quang a. diêm lịch huỳnh đương nhiên biết một linh pháp trượng ở sáng lên, hắn vẫn luôn đều đang nhìn đâu, nhưng làm hắn càng vì chú ý chính là một nhược hân trên chán bách thảo khắc cấn. lúc này cái tiêu bách thảo khắc cấn sợ tản mát ra không chỉ là lục quang, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến có bảy màu ánh sáng, chỉ là lục quang quá cường, cơ hồ đem bảy màu ánh sáng toàn bộ đều che lậy. nếu hân, ngươi nhưng có cái gì không khỏe cảm giác? hắn không để bụng cái kia pháp trưởng có cái gì dịu dụng, hắn chỉ lo lắng cái này pháp trưởng có thể hay không đối hắn thê tử sinh ra nguy hại, còn có hắn thê tử trong bụng hải tử. chuyện khác tiếp theo, không vẻ, không có a, chẳng những không có, ta ngược lại cảm thấy thực thoải mái đâu. cái này trên pháp trưởng giống như có quần quần không ngừng linh lực chuyển vận đến ta trong cơ thể, làm ta cảm thấy cả người ấm hô hô, khinh phiêu phiêu, cảm giác muốn bay lên tới đâu. quả nhiên như thế. ân ân, nếu ngươi thiên phú thuộc tính cũng là một nói, có lẽ là có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này, chỉ tiếp ngươi không phải. không có việc gì liên hảo. nay pháp trưởng là một tộc chi vật, nếu bị một tộc người biết được rơi vào trong tay của ngươi, khẳng định sẽ tiến đến lại, ngươi tiểu tâm một ít trước kia ta lão nghĩ đi một tộc tìm ba ba, hiện tại ba ba tìm được rồi, ta cũng không nghĩ cùng một tộc người có quá nhiều liên lụy, rốt cuộc ta trên người có một tộc muốn đổ vật quá nhiều, cho nên về sau ở một tộc người trước mặt ta tận lực bất động dùng cái này pháp trượng, cũng không cho bạch hổ xuất hiện, bọn họ không bằng không cớ có thể lấy ta thế nào? Hơn nữa ta cảm giác cái này pháp trượng giống như vốn dĩ chính là thuộc về ta đổ vật, một nhược nhân nắm chặt pháp trượng, cùng pháp trượng một linh tâm cảm ứng, tuy rằng cái loại cảm giác này thực thân thiết, nhưng nàng lại không biết trong đó nguyên do, chỉ là cảm thấy cái này pháp trượng cùng nàng thân, một trường lưu tới tìm một nữ ở ngoài cường nghe được nàng lời nói, phía trước lo lắng thiếu rất nhiều, tiến vào phòng lúc sau nhìn đến cái kia một linh pháp trượng tản mát ra lóa mắt lục ngang, thậm chí kinh ngạc phía trước hắn đã bị bao phủ toàn bộ vạn mục các lục quang sở kinh, chợ nhìn đến một linh pháp trượng tản mắt ra quang mang khi, càng vì kinh ngạc. nếu hân, này pháp trượng ở trong tay ngươi vì sao có thể tản mắt ra như thế quang mang? Ba ba, ngươi tới rồi. vạn mục các việc và xử lý xong rồi sao? có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương? một nhược hân đem ánh mắt từ một linh trên pháp trượng rời đi đi, nhìn về phía một trường lưu, đối hắn lộ ra một cái sán lạ tươi cười. có hình thiên cùng lạc nhạn xử lý, ta thật cũng không có gì như mọi. nếu hân, này pháp một trường lưu chỉ nghĩ cách nói sự, vội vã muốn biết trong đó nguyên do. vừa rồi ta đem lục linh đem ra, ai ngờ lập tức đã bị pháp trưởng cấp đi, sau đó liền thành như vậy. lục linh ở trong tay ngươi. Ngươi như thế nào để tới? Ta ở nhân giới một cái kêu lá dụng thôn địa phương ngẫu nhiên vào được, nơi nào tựa hồ có ba ba linh khí đâu? Ba ba, cái này lục linh có phải hay không cùng ngươi có quan hệ a? Mục Trường Lưu hồi ức chuyện cũ, âm thầm cảm thán một tiếng, tưởng lấy một lấy pháp trượng, không hỏi quá một nhược hân liền rối tay đi chầm vào, kết quả lại bị một cổ lực lượng văng ra. Này, gì, đây là có chuyện gì? Mục nhược hân thấy Mục Trường Lưu tay bị văng ra, rất là khó hiểu, cầm trong tay pháp trượng luôn ngay, nhìn xem là nơi nào có vấn đề. Mục Trường Lưu hơi hơi cười khổ, đạm nhiên nói, xem ra này pháp trượng chỉ nhận người, nhận ta. Đây là một tộc lịch đại tộc trưởng tín vật cùng vũ khí, cái này pháp trưởng bảo hộ một tộc mấy ngàn năm, cho tới nay đều là duy tộc trưởng sử dụng. Nếu ở những người khác trong tay còn lại là phàm vật, cũng không biết vì cái gì, nó ở trong tay của ngươi phát ra ra lực lượng càng vì cường thế. Ta cũng không rõ, cảm giác cùng nó rất thân, có thể hay không cùng cái kia lục linh có quan hệ a? Ba ba, ngươi cùng lá dụng thôn có quan hệ sao? Một nhược thân hiện tại là một đống vấn đề, gấp không chờ nổi muốn biết đáp án. Nàng được đến ba ba cái thứ nhất manh mối chính là lá dụng thôn, tuy rằng hiện tại đã tìm được ba ba, nhưng tổng cảm thấy còn có một ít lung tung rối loạn sự tình không biết rõ ràng. và ta chi linh vì cái gì muốn đem nàng đưa đến chậm lại mấy trăm năm sau thời đại? Một tộc sinh vật lục linh vì cái gì sẽ ở một cái bình phàm thôn sống nhỏ? Lục linh thật là ta từ một tộc trộm ra. Lúc trước ăn trộm lục linh chỉ là tưởng lấy nó tới đổi vô ưu, chính là lúc ấy ta rơi xuống miền này, thân bị trọng thương, không thể lập tức hồi một tộc làm trao đổi. Nhưng mà khi ta thương hảo trở về là lúc lại biết được vô ưu mất tích tin tức, nhất thời vô pháp tiếp thu, xâm nhập một tộc bên trong, nếu không phải lúc ấy vận khí hơi chút hảo một chút, ta đã sớm mệnh tang một tộc. Sau lại chạy trốn tới lá ruộng thôn, vì thế liền đem lục linh giấu ở nơi đó, tính toán ngày sau lại đi lấy, chính là không nghĩ tới từ kia về sau ta liền không còn có cơ hội trở về lấy. Nhưng ta càng thêm không nghĩ tới, này lục linh thế nhưng sẽ bị ngươi tìm được, này có lẽ là vận mệnh chú định tự do ăn bài nó như thế nào nói này lục linh thật là ngươi từ một tộc trộm ra tới lạc như thế nào ngươi ghét bỏ chính mình phụ thân là một cái trộm cướp người mục trường lưu nói ra nói kỳ thật trong lòng là rất sợ hãi sợ hãi chính mình nữ nhi sẽ ghét bỏ hắn điểm này ba ba ngươi nói đến chạy đi đâu ta là cái loại này người sao nói nữa ta cũng có trộm đồ vật thời điểm không biết trộm bao nhiêu người vàng bạc châu báu đâu Ngươi nha đầu này tóm lại này pháp trưởng tận lực thiếu ở một tộc người trước mặt sử dụng còn có bạch hổ cũng đừng làm quá nhiều người biết nàng là của ngươi bằng không một tộc liền tính toàn tộc lực lượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi đến lúc đó ngươi liền không như vậy an ổn tử có thể qua giấy trung quy là giữ không nổi hỏa ngươi cho rằng chuyện này có thể giấu bao lâu? Diêm Lịch Hành nghe đến đó, đột nhiên toát ra một câu, vậy đem một tộc san bằng, hắn sẽ không lưu một cái an toàn thay hoạ ngầm đến về sau, miễn cho chính mình để ý người đã chịu thương tổn. San bằng, nếu là ở nhân giới, ngươi có lẽ có cái này lực lượng, nhưng huyền linh giới, lấy ngươi trước mắt thực lực còn làm không được. Mục Trường Lưu nói, trong giọng nói mang theo một chút lánh, không phải ở trâm trọng Diêm Lịch Hành không biết lượng sức, chỉ là có điểm cảm khái mà thôi. Một tộc thực lực xa so mặt ngoài cường đại, không chỉ là một tộc, mà khác bốn tộc cũng giống nhau, không phải nói diện là có thể diện. Diêm Lịch Hành không quá minh bạch trong đó ý tứ, tưởng Mục Trường Lưu không tin chính mình có lực lượng như vậy, nhà phụ đại nhân, ngươi không tin ta, không phải không tin ngươi, mà là ngươi có điều không biết. Ngũ tộc kỳ thật cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu thật sự như thế đơn giản, bọn họ đã sớm vô pháp ở huyền linh giới dừng chân. Ngũ tộc tương sinh tương khắc, lẫn nhau chi gian nếu là là địch, như vậy liền sẽ sụp đổ, bọn họ biết cái này nút điểm, cho nên lúc trước lập hảo mấy nước, vô luận là nào nhất tộc có nguy hiểm, tộc khác đều cần thiết toàn lực giúp đỡ. Các người phía trước ở kim tộc đại náo, không dùng được bao lâu liền sẽ đưa tới ngũ tộc liên thủ đối phó, cho nên ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Bởi vì ngũ tộc liên thủ thực lực không yếu, cho nên huyền linh giới khắp nơi thế lực đều tưởng mượn sức bọn họ, lưu vì mình dùng, này đó thế lực bên trong bao gồm thiên tinh môn ở bên trong. Nếu ngũ tộc thật sự đầu phục thiên tinh môn, như vậy các ngươi nhân sẽ là thiên tinh môn. Đối với Thiên Tinh môn, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng có chút hiểu biết, bọn họ cao thâm khó đoán, thực lực rất mạnh, không phải các ngươi phu thê hai người có thể chống cự. Vừa nói đến Thiên Tinh môn, Diêm Lịch Hành lập tức nghĩ đến Mạc Thượng Hà, phía trước đã sớm bởi vì đối Mạc Thượng Hà có điều hoài nghi mà tâm tồn bất mãn, hiện giờ Mục Trường Lưu nói ra, hắn cũng nhân tiện nói nói. Nhạc phụ đại nhân đối Thiên Tinh môn như thế hiểu biết, chắc là thông qua Mạc Thượng Hà đi. Mạc Thượng Hà thân phận Thiên Tinh môn hạ tham lang môn hữu sứ, đối Thiên Tinh môn hiểu biết nhất định ít, quyền lợi cũng không nhỏ. Nay vừa nói đến Mạc Thượng Hà, Mục Trường Lưu liền không biết nên như thế nào đi nói, đối với các loại hoài nghi cùng suy đoán, ở không có vô cùng thực chứng cứ phía trước hắn đều không quá nói. Ha ha nhạc phụ đại nhân, ngươi đối thiên tinh môn biết nhiều ít, có không cùng chúng ta nói nói. Nếu là về sau thật sự cùng thiên tinh môn là địch, cũng hảo biết người biết ta. Kỳ thật ta đối thiên tinh môn cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết bọn họ là một cái rất cường đại thế lực, nghe nói là huyền linh giới mạnh nhất môn phái. Bất quá huyền linh giới môn phái rất nhiều, lớn lớn bé bé vô số kể, có chút môn phái thích địa thấp, che giấu với sơn giả bên trong, không ra cùng người tranh đấu, thực lực của bọn họ kỳ thật cũng không thể coi thường. Mục Trường Lưu vô luận như thế nào nói chuyện đều tránh đi mặt thượng cảm giác cũng chưa biện pháp lại tiếp tục đáy đi xuống, vì thế tìm cái lấy cớ rời đi. Hôm nay mệt quá, phương Đông Thương thế ta còn không có có thể đi xem đâu, này sẽ cũng nên là cho hắn nhìn xem nếu gần, các người hai vợ chồng gần nhất không cần quá mức cao điệu, chờ nổi bật quá điểm lúc sau lại nói, ta đi bội. Mục Trường Lưu nói đi là đi, Diêm Lịch Hành không có lưu hắn, Mục nhược Hân cũng chưa nói cái gì, trong lòng thực minh bạch. Ba ba tuổi hồ ở bảo Mạc thượng Hà, chính là như vậy thật sự hảo sao? Nay vừa nói đến Mạc Thượng Hà, Mục Trường Lưu liền không biết nên như thế nào đi xuống nói, đối với các loại hoài nghi cùng suy đoán, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước hắn đều không quá từ nói. Ha ha, nhạc phụ đại nhân, ngươi đối Thiên Tinh Môn biết nhiều ít, có không cùng chúng ta nói nói. Nếu là về sau thật sự cùng Thiên Tinh Môn là địch, cũng hảo biết người với ta.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 Mục Trường Lưu nói đi là đi, Diêm Lịch Hành không có lưu hắn, Mục Nhược Hân cũng chưa nói cái gì, trong lòng thực minh bạch. Ba Ba Tựa Hồ ở Bảo Mạc Thượng Hà, chính là như vậy thật sự hảo sao. Trước 404, nít người rời đi. Mục tộc lần này tấn công vạn một cát, lấy thảm bại kết thúc, nhưng chuyện này cũng không có quá nhiều người biết, những cái đó bị thả chạy một tộc người không có đem loại việc lớn này công chư hậu thế, lặng lẽ trốn hồi một tộc ngay kế, mục trường lưu một mình một người đứng ở vạn một các tối cao chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn đầy trời đầy sao, thật lâu vẫn không núc đích. nghe tới phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân khi mới thoáng thu hồi tầm mắt, dùng đôi mắt góc phụ sau này nắm liếc mắt một cái, cũng không có xoay người mà hướng người tới, mà là cứ như vậy đưa lưng về phía hắn, dùng có chứa trách cứ miệng lưỡi chất vấn nói, đối với chuyện này, ngươi không cảm thấy chính mình làm được thực quá mức sao? mặc thượng hà đứng ở mục trường lưu phía sau ba bước xa địa phương, vốn định trở lên trước, nhưng nghe đến trách cứ chất vấn lúc sau thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ném ra một nửa chân phải tức thì rất ở giữa không trùng, sau đó chậm rãi thu hồi, đứng ở tại chỗ bất động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, đành phải trầm mặc không nói xem ra nghĩa phụ đã đoán được là hắn đem vạn mục các bên trong tin tức tiết lộ cho một tộc nói khó nghe một chút hắn cùng tiêm tế kẻ phản bội không có bao lớn khác nhau nghĩa phụ không cần kêu ta ở ngươi trong lòng nhưng còn có ta cái này nghĩa phụ nếu không phải bởi vì nhiều năm qua phụ tử chi tình ta đã sớm ở trước mặt mọi người tố danh ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ đem ngươi đổi ra vạn mục các mục trường lưu xoay người trở về lãnh giận trách cứ mặt thượng hạ từ hắn đỏ lên trong ánh mắt có thể thấy được hắn giờ này khắc này lửa giận có bao nhiêu thịnh một tay nuôi lớn hải tử thế nhưng vì bản thân chi tư làm ra loại này tăng đức sự hắn có thể không tức giận sao nghĩa phụ ta cũng là thân bất do kỳ còn thỉnh nghĩa phụ tha thứ không cần dùng thân bất do kỷ đảm đương lấy cớ, một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn cho dù là chết cũng sẽ không đi làm vi phạm lương tâm sự, chúng chi ngươi căn bản là không có tới loại này tuyệt cảnh. vì cái gọi là nhiệm vụ, ngươi bán đứng bạn một cách, bán đứng ta. thượng hà, ngươi làm ta hoàn toàn hàn thấu tâm, ta cho rằng ngươi ở bên ngoài rèn luyện nhiều năm có thể trở nên càng thêm lưu tú, không thể tưởng được. đối với một trường lưu gian dạy, mặc thượng hà mãnh liệt phản bác, nghĩa phụ, ngươi hàng năm ở vạn một cách, không hỏi thế sự, tự nhiên không biết huyền linh giới trung cường giả vi tôn đạo lý. ở bên ngoài, nếu ngươi không đủ cường, như vậy cũng chỉ có thể sống ở người khác dưới lòng bàn chân, nhận người dám đạp. Ta thật vất vả mới bỏ đến Tham Lang môn hữu xứ vị trí, từ ta tiến Tham Lang cửa mở thủy, sở tiếp được nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành. Hoa thật nhiều năm thời gian mới ở Tham Lang môn trung đứng vững chân. Lần này môn chủ giao cho ta nhiệm vụ là bắt được ngũ thải thần thạch, ta cần thiết hoàn thành. Nếu không ta những năm gần đây ở Tham Lang môn nỗ lực liền toàn bổn phí. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không biết sai? Ta sợ làm hết thể chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, có gì sai? Ta duy nhất sai chính là không nên nói cho một được hơn bạn một tổ như vậy nàng liền không nhanh như vậy tìm được ngươi. kể từ đó ta mặc dù là cùng nàng chính diện giao phong cũng sẽ không có sở cố kỵ. Đáng tiếc trên đời này không có hối hận. ta ngay lúc đó nghĩ sai thì hỏng hết, tạo thành hôm nay cục diện, ta nhận. Bất quá ta sẽ không như vậy dừng tay, ngũ thải thần thạch ta nhất định phải được. Nghĩa phụ, nếu ngươi trong lòng còn để ý ta, vậy giúp ta bắt được ngũ thải thần thạch. Ngươi cho rằng khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Này mấy trăm năm qua ngươi tâm tâm niệm niệm một vô ưu, một nhược hơn là các ngươi hai cái nữ nhi, ở ngươi trong lòng nàng tự nhiên so với ta quan trọng, hơn nữa ngươi cảm thấy chính mình thua thiệt cái này nữ nhi quá nhiều, sẽ ở sinh thời tận lực đền bù đối nàng thua thiệt, cho nên ngươi không có khả năng giúp ta. Không thể không nói, tâm tư của ngươi thực kỳ đáo, cũng thực sẽ đoán người khác tâm tư. Liên bởi vì biết ta như vậy tâm tư, cho nên ngươi mới lựa chọn phản bội. Thương Hà, ta hiện tại liền đem lời nói cùng ngươi nói rõ. Lúc này đây ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không mạch chờ ngươi. Nhưng nếu còn có tiếp theo, chúng ta không hề là phụ tử, mà là nhân. Ta sẽ không làm ngươi thương tổn nữ nhi của ta một con tóc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mục Trường Lưu đem nói đến giành mạch, mặt ngoài lập trường, sau đó khởi bước chạy lấy người, khuyên bảo nói không có nhiều lời. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là bởi vì nói cũng vô dụng. Hắn hiểu biết mạc Thượng Hà tính tình, có một số việc không phải ngươi nói được nhiều hắn liền sẽ nghe. Một cái bị như thế, mệnh lệnh, hư vinh che giấu tâm trí người, sao lại là hai ba câu nói có thể cho hắn quay đầu lại? Mạc Tượng Hà cũng không có nhiều lời, trong đầu quanh quẩn một trường lưu nói những lời này đó, trong lòng oán cùng giận càng ngày càng cường liệt, tựa hồ cảm thấy nào đó quan trọng đồ vật bị người đoạt đi rồi. Mục Nhược Hân không có xuất hiện phía trước, hắn là nghĩa phụ trong mắt coi trọng nhất người, vô luận hắn ở bên ngoài làm chuyện gì, nghĩa phụ đều sẽ duy trì hắn. Chính là lúc này đây lại bất đồng, nghĩa phụ trong mắt coi trọng nhất người đã không phải hắn, mà là một Nhược Hân. Từ nay về sau, hắn đem không hề sẽ được đến nghĩa phụ quan ái cùng duy trì. Một khi đã như vậy, tiên hắn càng hẳn là dựa vào chính mình lực lượng ở huyền linh giới đứng vững chân, hiện giờ đã mất đi vạn mục cấp duy trì, hắn không thể lại mất đi tham lang môn cái này chỗ dựa, cho nên thần thạch hắn chỉ tại tất đắc ở một trường lưu cùng mạc thượng hà đêm sẽ thời điểm hai người toàn không biết trong bóng đêm có một đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ sau đó thần không biết quỷ không hay biến mất ở trong bóng tối sớm tại mạc thượng hà hồi vạn một cách trước tiên diêm lịch hành liền đã nhận ra người này hơi thở vì thế đi theo hơi thở tìm kiếm mà đến lại không ngờ nghe được một trường lưu cùng mạc thượng hà hai người nói chuyện bất quá cái này nói chuyện kết quả hắn còn tính vừa lòng cho nên không có hiện thân càng không có ra tay một trường lưu trung binh là lựa chọn đứng ở bọn họ bên này không có bởi vì mạc thượng hà mà thương tổn chính mình thân sinh nữ nhi cái này hắn thực vừa lòng liền bởi vì vừa lòng cho nên mới bán một cái mặt mũi cấp lưu cấp mạc thượng hà một lần cơ hội đối lần này một tộc tấn công vạn các sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Hùng chi một tộc tấn công chính là vạn mục các, nhắm vào chính là một trường lưu, cùng hắn tựa hồ không nhiều lắm quan hệ. Mục nhược hơn buổi tối thời điểm ngủ thật sự chầm, cũng không biết diêm lịch hành đi ra ngoài, ba ngày có thời gian liền nghiên cứu cái kia một linh pháp trượng, tuy nói có thể cảm giác được pháp trượng cái kia lực lượng cường đại, nhưng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này pháp trượng có điểm quái, chính là nơi nào quái lại không thể nói tới, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, này một nghiên cứu liền nghiên cứu vài thiên mấy ngày nay thời gian vạn mục các cực kỳ an tĩnh, từng người ở làm từng người nên làm sự, không ai nhắc tới mấy ngày trước đây một tộc đánh vào vạn mục các sự, cũng không ai đàm luận bị nốt ở đại lao mục dung thật phụ tử. liêu đến tương đối nhiều còn lại là kia không duyên cớ xuất hiện lục quang, kia nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn mục các kỳ cảnh đến bây giờ còn bị người nói chuyện say xưa. loại này hận chứa cường đại mục linh chi lực quang, mang, như thế kỳ dị cảnh quan, so với kia một tộc chật vật càng làm cho người cảm thấy hứng thú, nhưng cực nhỏ người biết đó là một linh pháp trưởng dẫn phát kỳ quan, càng không bao nhiêu người biết mục linh pháp trưởng liền ở mục lực hơn trong tay. Sở dĩ không bao nhiêu người biết, đó là bởi vì một trường lưu đem việc này để ép xuống dưới, dặn dò biết chuyện này người giữ kín như bưng, mà biết chuyện này người cũng không nhiều, chỉ có Phương Đông thanh, Bác hình Tiên cùng Tây Lạc Nhạc biết, ngay cả Mạc Thượng Hà cũng hoàn toàn không biết được. Vạn một các cứ như vậy ở vào bình tĩnh bên trong, mà như vậy bình tĩnh mơ hồ lộ ra ấm áp thường xuyên có thể nhìn đến vui vẻ tươi cười. Nhưng có người lại vui vẻ không đứng dậy, thời khắc ở vào tức giận cùng oán hận bên trong. Một trường lưu đem một dung thật phụ tử nút ở đại lao, lệnh bọn họ vài thiên tài để ý tới, chính là đi đến đại lao, này đôi phụ tử lệ chút nào không giảm, hắn cũng đến theo chân bọn họ vung nữa, quay đầu chạy lấy người có lẽ là đấu mấy trăm năm, hắn mệt mỏi, cũng chẳng ghét, lại có lẽ là biết được một vô ưu đã bị vạn tà chi linh giết chết, hắn sớm đã vô tâm tư lại đi đấu, cho dù nhìn thấy một tộc người hắn có đôi khi cũng sẽ mềm lòng, nhưng cái này mềm lòng cũng không tỏ vẻ hắn có thể vương tha một cái đối hắn tràn đầy sát ý người. cứ như vậy, một dung thật cùng một chính minh vẫn như cũ bị nhốt ở đại lao, phụ tử hai vốn định ở trong tù hảo hảo dưỡng thương, đại thương thế hảo, linh lực khôi phục lúc sau sát đi ra ngoài, chính là sau lại bọn họ mới phát hiện, bọn họ nơi nhà tù rất là quỷ dị, chẳng những vô pháp hấp thụ chúng quanh loãng linh khí, ngược lại trong cơ thể linh khí bị rút ra, viễn đều không thể khôi phục công lực. đáng chết một lưu, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Mộc Dung Thật biết là Mộc Trường Lưu động đến tay chân, giờ này khắp này trừ bỏ mắng to cho hà giận, hắn cái gì đều làm không được. Mộc Trường Lưu đối Mộc Dung Thật sự mắng to bỏ mặc, trên thực tế hắn căn bản là nghe không được. Vạn Mục các nhà tù kiến dưới mặt đất, ở vũ lại ở ướt, không thích hợp người cư trú, phía dưới thanh âm càng khó truyền tới mặt trên tới. Lại qua mấy ngày, Mộc Nhược Hân từ bỏ nghiên cứu Mộc Linh pháp trưởng, quyết định không hề đem thời gian lãng phí ở cái này trên pháp trưởng, tự ý cảnh ra tới, đến bên ngoài làm ấm áp dương quang phơi phơi. Rời đi gian nàng đến bọn Mộc Cấp đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cùng Ba Ba ở chung rất khá, làm nàng rõ ràng chính xác mà minh bạch tình thương của cha là cái gì, nguyên bản nàng còn tưởng ở lâu một đoạn thời gian, nhưng Diêm Lịch hành lúc này lại sắc mặt ngưng trọng tìm tới nếu hân, nghiêm khắc thực hiện bọn họ đã xảy ra chuyện. bọn họ xảy ra chuyện gì? hắc ương truyền đến tin tức nghiêm khắc thực hiện bị nguyễn ảnh cung thủy linh dẫn ra ma thành, lúc sau liền mất đi tung tích, hiện giờ không biết thân ở nơi nào. thủy linh mục được thân nghĩ đến này nữ nhân, trong lòng cảm giác thực phức tạp. khởi điểm nàng cảm thấy nữ nhân này không xấu, tuy rằng ít được lưu ý ít lời, nhưng cũng xem như cái người có ca tính, đối nghiêm khắc thực hiện tự hào. chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên sẽ đem nghiêm khắc thực hiện dẫn ra ma thành. ma thành bên ngoài bố có cường đại kết giới, kia kết giới chúng có ma lực, vô luận lại cường người cũng khó có thể bài trừ cái này kết giới, cho nên muốn muốn động bên trong người, chỉ có đưa bọn họ dẫn ra tới. kia hiện tại một chút tin tức đều không có sao. Hắc Hưng, tứ đại hộ pháp đã tìm quá rất nhiều địa phương, trước sau không có nghiêm khắc thực hiện tin tức. Hắc Hưng thực lực của bọn họ yếu kém, một khi gặp gỡ cương địch, chỉ sợ tự bảo vệ mình đều khó. Huyền Linh giới là cái tàng long ngọa hổ địa phương, mấy người bọn họ thực lực tại đây 5 năm tới không hề tăng lên, hiện tại còn không thể một mình ở Huyền Linh giới lang bạc, cho nên chúng ta. Hảo, ta đã biết, một hồi ta liền đi theo ba ba từ biệt, sau đó liền rời đi. Áo Hành, sân thời gian này ngươi ở Vạn Mục các bên ngoài bày ra một cái kết giới đi, như vậy liền tính là mê chi sa mạc cùng huyền một chi lực bị phá, địch nhân cũng đánh không tiến vào. Ta sẽ nhắc nhở ba ba, làm hắn không cần cấp mạc thượng hạ lại tiến vào Vạn Mục các. Một nhược Hân công đạo xong rồi liền vội vã đi tìm một trường lưu, đem tình huống tiết minh, sau đó rời đi. Nàng cũng tưởng ở chỗ này tiếp tục đổi ba ba, nhưng nàng không thể mặc kệ nghiêm khắc thực hiện, nghiêm khắc thực hiện. Haưng, tứ đại hộ pháp mặt ngoài là bọn họ thủ hạng, trên thực tế nàng đem bọn họ tất cả đều trở thành chính mình trí thân người nhà, những người này nàng đều phải bảo hộ, bởi vì bọn họ là a Hoành muốn bảo hộ người. Một nhược Hân rời khỏi sau, Diễm lịch hành liền bắt đầu cấp vạn một các bày ra kết giới, cái này kết giới cùng ma thành kết giới giống nhau, trong đó không mang theo có cường đại kim hệ chi lực, còn có ma lực, hai loại lực lượng kết hợp ở bên nhau, phóng nhãn huyền linh giới, không vài người có thể phá hơn nữa kết giới cường độ là theo hắn lực lượng lớn mạnh cùng biến cường từ tử vong chi nguyên ra tới lúc sau hắn lực lượng cường không biết nhiều ít lần bởi vì hiện tại bảy gia kết giới chỉ sợ muốn so ma thành cái kia kết giới càng cường có cái cái này kết giới liên tính một tộc toàn tộc bất kích cũng không thấy đến có thể chiếm được một chút chỗ tốt Mục nhược hân đem sự tình đơn giản cùng một trường lưu nói cũng lưu liền không rời từ biệt cũng nhắc nhở một trường lưu ngàn vạn đừng làm mạc thượng hà biết tiến vào kết giới bế pháp nếu mạc thượng hà phải về tới làm người đem hắn mang bào, đi thời điểm làm người dẫn hắn đi ra ngoài chính là đừng nói ra ra vào kết giới bế pháp một trường lưu hiện tại không có tâm tình suy nghĩ những việc này tưởng tượng đến muốn cùng nữ nhi tách ra trong lòng liền sở nếu hân ngươi thật sự phải rời khỏi sao Có thể hay không lưu lại nhiều hơn buổi buổi ta? Lấy lịch hành thực lực, hắn một người đi cũng có thể đem người đi được, huống chi ngươi hiện tại còn người đang có thai, không nên luận đi. Ba ba, ta đương nhiên cũng tưởng lưu lại nhiều hơn buổi buổi ngươi, nhưng chuyện này ta không thể không đi làm. A Hoành tuy rằng cường, nhưng hắn tâm lại là thực yếu ớt, tình huống của hắn tương đối phức tạp, ta cũng không nghĩ rời đi hắn bên người. Này vừa đi không biết muốn bao lâu, ta sẽ rất muốn hắn. Đương nhiên, ta cũng sẽ tưởng ba ba, hi hi. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu a. Cũng thế, nếu ngươi đã gả làm người thê, tự nhiên là phải gả gà tùy gà lấy chó theo chó. Bất quá ở bên ngoài cần phải chú ý chút, nếu có chuyện gì liền phái người tới cho ta biết. Tuy rằng vạn một cách ở Huyền Linh Giới không có gì danh khí, nhưng cũng là có nhất định nội tình, hoặc nhiều hoặc ít có điểm nói chuyện phất lượng. Ở Huyền Linh Giới có rất nhiều cường giả, bọn họ đều cùng ta có giao tình, nếu gặp được giải quyết không được vấn đề, liền báo ra nguyên là của ta nữ nhi. Nếu đối phương cùng ta có giao tình, tự nhiên sẽ bán cái mặt mũi. Hoa! không thể tưởng được ba ba ở Huyền Linh Giới còn có bực này vị danh a. Hắc hắc, Nay Huyền Linh Giới cường giả tuy nhiều, nhưng Y sư lại không thấy được có mấy người, đặc biệt là cường đại Y sư, càng vì tại đây loại dùng võ vi tôn địa phương mỗi ngày đều có vô số kể người chiến đấu có chiến đấu sẽ có thương vong có thương vong liền yêu cầu y y sư nếu bọn họ muốn sống vậy cần thiết muốn tìm y y sư mà ta chính là ở như vậy tình huống chung sông ra một chút tiến tuổi ngươi luyện đan chi thuật không đổi nhưng hỏa hậu còn chưa đủ về sau có thời gian liền nhiều hơn luyện tập ở loại địa phương này một viên cường đại đan dược thường thường có thể thay đổi rất nhiều sự hoa nguyên lai còn có loại sự tình này a ta thế nhưng một chút cũng không biết từ nhỏ học y y là bởi vì mụ mụ yêu cầu còn bởi vì là tưởng kế thừa ba y y bác không thể tưởng được hôm nay có thể phái thượng trọng dụng chàng Ngươi không cần xem thường y giả. Ở huyền linh giới, y giả địa vị không thể so những cái đó võ công cao cường người thấp. Tuy rằng ở huyền linh giới người thọ mệnh so trường, nhưng trung phi có đi đến cuối một chút, một ít tu luyện đến cao phong người hoặc là có được trí cao vô thượng bỉ lợi địa vị người, bọn họ đều muốn sống đến tận lâu. Trường thọ còn lại là bọn họ nhất yêu cầu đồ vật, mà dựa dược dự vật tới duyên thọ là trước mắt nhất hữu hiệu biện pháp. Thu giáo, ta về sau nhất định nhiều hơn học tập y giả thuật. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Ba ba, lúc trước một tộc tấn công tiến vào thời điểm, luôn miệng nói muốn cái gì vô danh chi thư, có phải hay không quyển sách này nha? Mục Như Hân đột nhiên nhớ tới chính mình có một quyển vô danh chi thư, vì thế lấy ra tới cấp mục trường lưu nhìn xem mấy ngày này nàng vội vàng nghiên cứu cái kia mục linh phát trượng, thiếu chút nữa liền quên mất chuyện này. Mục Trường Lưu nhìn đến vô danh chi thư khi, sắc mặt đại biến, kinh ngạc vừa vui sướng, đem sách vở lấy lại đây, mở ra vài tờ nhìn xem, kích động nói, không sai, đây là vô danh thiên thư, không thể tưởng được cư nhân sẽ ở trong tay của ngươi. Nếu hân, ngươi thật đúng là vận khí tốt ta. này vốn là ta ở nhân giới thời điểm được đến, lúc ấy không biết có tác dụng gì, sau lại ôm nó ngủ mới biết được trong đó kỳ quặc. lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ Tử Lan, nếu không phải Tử Lan, nàng cũng không chiếm được vô danh thiên thư. nghĩ đến Tử Lan, hân trong lòng liền cảm thán, tổng cảm thấy cùng Tử Lan duyên phận đi đến đầu. hy vọng đây là nàng ảo giác đi. Hương như vậy thích Tử Lan, nếu bọn họ duyên phận đến cùng, này thật sự sẽ là một kiện lệnh người thực thương tâm khổ sở sự. Vô danh thiên thư chính là một tộc bảo vật chí nhất, nếu ngươi đã phát hiện trong đó tác dụng, ta đây liền không cần phải nói. Nhưng theo ta được biết, Vô danh thiên thư chung còn che giấu có một cái thiên đại bí mật, bí mật này cùng một tộc tổ tiên có quan hệ, nhưng đến nỗi là cái gì bí mật ta liền không được biết rồi. Loại này truyền lưu lâu lắm sự, chỉ có một tộc trung những cái đó thân cư địa vị cao người biết, mà này bổn thiên thư đã mất đi thật lâu, biết bí mật này người có lẽ càng thêm thiếu đi. Ta mới mặc kệ quyển sách này có cái gì bí mật, dù sao ta biết dùng như thế nào là được. Bên trong có rất nhiều y học điển tịch, các loại giải độc phương pháp, Ngươi nói được không sai, quyển sách này đối ý sư tới nói dụ hoặc lực đại, ngươi muốn bảo quản cho tốt hảo. Tại không lộ bạch đạo lý ngươi hiểu, cho nên không cần dễ dàng làm người biết ngươi có quyển sách này. Không chỉ có là vô danh thiên thư, ngươi trong tay bảo vật tận lực thiếu trước mặt ngoại nhân lộ ra, như vậy có thể tránh cho đưa tới rất nhiều phiền toái. Thần thú cũng ý dùng, huyền linh giới nhìn trộm thần thú người ngàn ngàn vạn vạn. Liệt tính là ngũ tộc cố bệ thần thú cũng chưa chắc thấy được liền thật là thuộc về bọn họ, ở huyền linh giới là cường giả địch Ba ba, ta đã biết, về sau sẽ không ở dễ dàng trước mặt ngoại nhân ra mấy thứ này. Mục nhược hân tưởng đem vô danh thiên thu hảo, nhưng ngẫm lại lại đưa cho một lưu. Ba ba, quyển sách này nếu không liền lưu tại ngươi nơi này đi, có thể đối với ngươi hữu dụng. Ta bộ xương già này, muốn này có ích lợi gì? Hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi cầm đi. Về sau có thời gian liền nhiều trở về bồi bổ ta, như vậy như vậy đủ rồi. Muốn ngươi đi ma thành trụ ngươi lại không đi, thật là. Liên tính ta đi ma thành, ngươi sẽ ở ma thành vẫn luôn bồi ta sao? Ta mục lực hơn không lời gì để nói. Đích xác, liên tính ba ba đi ma thành, nàng cũng chưa chắc thấy được sẽ mỗi ngày lưu tại ma thành bồi hắn. Lấy nàng tính tình, không ra chơi là không có khả năng, chúng chi bên ngoài còn có như vậy nhiều phiền thoái, một kiện một kiện giải quyết, chỉ sợ không dễ dàng a. Đứa đốc, đừng nghĩ nhiều, dựa theo chính mình tâm ý đi sống ngươi cùng lịch hành chú định không phải vật trong ao, ta tin tưởng các ngươi nhất định trở thành huyền linh giới nhất lóa mắt người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. cho nên vĩnh viễn đại ở một chỗ là không có khả năng, các ngươi yêu cầu đi ra ngoài nhiều hơn nhận thức bên ngoài thời gian, ta đã biết. này kỳ thật cũng là nàng muốn làm sự, nàng núi huyền linh giới còn không quá hiểu biết, đương nhiên muốn đi ra ngoài nhiều nhìn xem. còn có tiểu dễ trên người ngũ thải thần thạch nhớ lấy tiểu tâm một chút. hiện giờ đã có quá nhiều người biết ngũ thải thần thạch liền ở tiểu dễ trên người, nghĩ đến các ngươi phiền toái sẽ không ít, cho nên ba ba ngũ thải thần thạch sự kỳ thật căn bản là không cần lo lắng, ngươi cho rằng ngũ thải thần thạch là dễ dàng như vậy có thể bắt được tay sao? này. Ngũ thải thần thạch nếu nhận tiểu dễ là chủ, như vậy nó liền sẽ phát huy nó tác dụng bảo hộ nó chủ nhân, hiện tại sở dĩ không có phát huy tác dụng đó là bởi vì hắn nó chủ nhân còn không có nguy hiểm, nếu là thật tới rồi sống còn thời điểm, kỳ tích liền sẽ xuất hiện. Những cái đó đối ngũ thải thần thạch không hiểu biết người, thật sự buồn người. Tuy nói như thế, vẫn là tiểu Tâm thì tốt hơn. Người trường nào thì đi, cứu người như cứu hỏa, chúng ta hôm nay liền đi rồi. A Hoành hiện tại đại khái đã đem kết giới bố hảo, cho nên ta phải đi. Hảo đi, hết thảy cẩn thận, vì tránh cho đưa tiến chi khổ, ta liền không đi đưa ngươi. Yên tâm, ta sẽ trở về. Kỳ <cười> hỉ, một nhược hân đối một trường lưu lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, sau đó liền rời đi. Dù sao nàng sẽ trở về. Đổi mới chậm, xin lỗi a, Kỳ <cười> Hỉ. Câu các loại nhắn lại duy trì đề cử. Nói, gần nhất thực an tính đâu? Chương 405, một tông ta rút. Diêm Lịch Hành cùng một nhược nhân mới ra vạn một các không lâu lại nhận được hắc ứng truyền đến mới nhất tin tức, nói là ở một chỗ tên là Hắc thủy núi non địa phương truyền đến Diêm Lệ Hành tin tức, vì thế hai người mang theo nhi tử một đường dò hỏi Hắc thủy núi non vị trí, phí một phen công phu mới đến ly Hắc thủy núi non gần nhất Hắc thủy thành. Hắc thủy thành, danh như ý nghĩa, là một cái cực kỳ hắc địa phương, cái gọi là hắc cũng không chỉ cần chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, ở chỗ này, chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, cho dù là đốt giết bóc cũng không ai sẽ quản, nhưng tiền đề điều kiện là ngươi đến đủ cường, ít nhất đến so đối thủ của ngươi cường. Hát Thủy Thành không có thành chủ, có thể nói là một cái không có chủ địa phương, nhưng lại có vài cổ cường đại thế lực chiếm cư tại đây. Đơn giản tới nói là một tông tam giúp, một tông chỉ chính là ôn lưu tông, tam giúp phân biệt chỉ chính là âm giúp, tàn nhẫn giúp, tuyệt giúp. Này một tông tam giúp đều cũng không phải gì đó thiện nam thì nữ, phàm là gặp được một ít không hài lòng người cùng sự, thường thường là dùng hủy diệt thủ đoạn ưu núi, đổ cỏ tận gốc. Bởi vậy ở Hát Thủy Thành vùng sông, gia hữu danh, không người dám trọng. Bất quá dám ở Hát Thủy Thành hỗn người cũng tuyệt phi người lương thiện, đều có một ít bảo mệnh tuyệt sống, mỗi người tâm tính cao ngạo, mắt cao hơn đỉnh, không chấp nhận được nửa phần kinh hồn. Hơn nữa phần lớn là bụng dạ hẹp hòi người, một chút hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ đều sẽ vung tay đánh nhau, thậm chí không tiếc đả thương người thay mạng, sau đó đem bại giả đồ vật toàn bộ chiếm cho riêng mình. Cho nên ở Hát Thủy Thành, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội những lời này hàm nghĩa biểu hiện đến vô cùng nhẫn Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vi được đến hái mộ chi vật mà đại khai sách. Dưới sở dĩ có người sẽ đem bảo vật đưa tới loại địa phương này, đó là bởi vì nơi này có một cái rất có nổi danh đấu giá hội, tên là Quý Thị. Quỷ thị sau lưng có cường đại bối cảnh, nhưng cực nhỏ người biết cái này bối cảnh là cái gì, chỉ biết quỷ thị không thể trêu chọc, ngay cả một tông Tam giúp cũng không dám ở quỷ thị Dương Ai. Cho nên ở Hắc thủy thành, chỉ cần được đến quỷ thị phù hộ, vậy không người dám động ngươi. Đối với này đó một tông Tam giúp, còn có những cái đó quỷ thị cùng với Hắc thủy thành không khí, một lực ân cùng Diêm Lịch Hành đều không có hứng thú, bọn họ tới nơi này chỉ là tưởng tiến vào Hắc thủy núi non tìm kiếm Diêm Lệ Hành, mà Hắc thủy núi non đều không phải là có thể tùy tiện đi vào, núi non bốn phía có một đạo vô hình chi môn, mỗi tháng sẽ mở ra một lần, một lần mở ra thời gian chỉ là ngắn ngày thời gian, mà khoảng cách núi non chi cửa mở khải thời gian còn có năm ngày. Này ý nghĩa bọn họ đến ở Hắc thủy thành đã năm ngày một nhược hân cùng diêm lịch hành mới tới hắc thủy thành, đối nơi này người cùng sự cũng không phải thực hiểu biết, tuy rằng một đường đi tới nghe nói không ít, nhưng một ít cụ thể đồ vật vẫn là không biết, không biết liền không biết, không có gì lê gớm, bọn họ cũng khinh thường biết. trước tìm một chỗ địa phương đặt chân, chờ hắc Hưng cùng với tứ đại hộ pháp tới, năm ngày lúc sau cùng tiến vào hắc thủy núi non. diêm lịch hành nói, ánh mắt vẫn luôn ở con đường hai bên nhìn quét, tìm kiếm đặt chân địa phương, chính là này một đường đi tới, hắn lại không có nhìn đến một khát điểm, rất là kỳ quái. hắc thủy thành tuy rằng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng tới người lại không ít, có người địa phương liền có thương cương, vì sao không ai khai khách đi đâu? Mộc Nhược Hân cũng phát hiện vấn đề này, nhìn thấy một bên có cái Lão giả đi qua, vì thế liền tiến lên hỏi một chút, vị tiền bối này, quay dây một chút, xin hỏi ở Hắc Thủy Thành nơi nào có thể tìm được đặt chân khách điếm. Lão giả cũng không có lập tức trả lời Mộc Nhược Hân vấn đề, mà lang ngưởng đầu lên, trước đánh giá nàng một chút, nhìn đến nàng kia nhỏ xinh thân mình, khinh thường cười, lấy muốn nói, tiểu nữ hoa, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, nơi nào tới thì về lại nơi đó đi. Đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá ta có rất quan trọng sự cần thiết muốn lưu tại Hắc Thủy Thành, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm một vài. Ở Hắc Thủy Thành không có khách điểm, ngươi nếu muốn tìm cái đặt chân địa phương, trừ bộ trở thành một tông tam bang khách nhân ở ngoài chính là trở thành quỷ thị khách nhân, hoặc là các ngươi liền đến ngoài thành Hắc Thủy nơi ăn ngủ ngoài trời. Hắc thủy nơi trải rộng rất nhiều mãnh thú, đi loại địa phương kia, chỉ có trở thành manh thú đồ ăn trong mâm kết cục. Trừ cái này ra, thật sự không có mặt khác có thể đặt chân địa phương sao? Có. Con tỉnh tiền đồi báo cho, vạn mối vạn phần cảm tạ. Ở Hắc thủy thành còn có một cái tên là Y yà đường địa phương, chuyên môn mời chào các nơi y y sư, bất quá nơi đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi vào, nếu không có một chút y y thuật, chỉ sợ liền môn còn không thể nào vào được. Bên trong người chẳng những y y thuật thật tốt, luyện đan chi thuật cũng rất là lợi hại, nhưng vị trí hữu Ngươi nếu muốn ở y đường đặt chân, cần thiết đưa ra xin, đem bên trong thực lực thấp nhất một người đánh bại, sau đó chiếm cứ phòng. Nếu các ngươi là hai người, vậy ngươi nhất định phải đánh bại hai cái, lấy này loại suy A nghe xong này đó, một nhược hân kinh ngạc đến trong mắt đều sắp nhảy ra tới. Này Hắc Thủy Thành thật đúng là cái kỳ ba, tìm cái trụ địa phương đều như vậy khó. Tuy rằng nàng Ilya thuật không tồi, nhưng nàng hiện tại không nghĩ cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà ở chỗ này đãi năm ngày. Một tông tam giúp không phải hảo địa phương, nàng khẳng định sẽ không đi, Ilya Đường cũng không thấy đến có thể hảo đi nơi nào, bài trừ này mấy cái địa phương, vậy chỉ còn lại có Quỷ thị. Quỷ thị, một cái chuyên môn làm bán đấu giá địa phương, hẳn là sẽ không có quá lớn xung đột đi. Tiên xin hỏi thế nào mới có thể trở thành Quỷ thị khách nhân? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể lấy ra làm Quỷ thị để mắt bảo vật, ở nơi đó tiến hành bán đấu giá, ngươi là có thể trở thành Quỷ thị khách nhân bảo vật trên người nàng bảo vật đích sắc không ít nhưng nàng đều không nghĩ lấy ra tới bản đầu giá thật sự thật khó xử a lão giả thấy mục nhược hân lăng nửa ngày không nói lời nào bất đắc dĩ lắc đầu khởi bước chạy lấy người trong lòng thầm nghĩ này tiểu nữ a vừa thấy liền biết không có gì lịch duyệt xác định vững chắc lấy không ra có thể làm quỷ thị để mắt bảo vật mục nhược hân còn ở sưng sở đãi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện cái kia lão giả đã đi xa diêm lịch hành ở bên cạnh đem vị kia lão giả nói nghe được rất rõ ràng mày vẫn luôn khóa thật sự khẩn, có thể thấy được tâm tình không tốt lắm hắn biết thực lực của chính mình ở huyền linh giới tới nói không xem như cường giả chân chính chính là không nghĩ tới liền tìm cái chỗ ở đều như thế khó. Chẳng lẽ muốn hắn đem kia một tông tam bang diệt một trong số đó, luật một chỗ tới trụ. Vì một cái chỗ ở như vậy hưng sư độc chúng, thật sự có chút qua. Liền ở diêm lịch hành buồn bực thời điểm, một ngược hân đột nhiên nói, "Có." Nói xong, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một cái bình nhỏ, đem cái chai mở ra, đảo ra một viên thuốc viên, đặt ở bàn tay trùng, tiếp tục nói, "Đây là ta dùng hỏa linh chi luyện ra đan dược, lấy hỏa linh chi chân quý, nói vậy hẳn là có thể nhập quỷ thị pháp nhãn. Nay hỏa linh chi luyện ra đan dược tổng cộng cũng mới viên, phía trước ngươi đã cho ta viên, sau lại lại dùng này dược cứu phụ cùng Phương Đông Thanh, tính ra đã còn thừa không có mấy, vẫn là lưu lại đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Diêm Lịch Hành không tán đồng, không nghĩ đem như vậy chân quý đan dược lấy ra tới, cho dù là một viên cũng không muốn. Không có quan hệ, một viên mà thôi, hơn nữa lại không phải bạch bạch cấp quý thị, ta chỉ là lấy ra tới bán đấu giá, nói không chừng còn có thể đổi đến so này càng tốt đồ vật đâu. Này, cứ như vậy quyết định là, đi thôi. Mục Nhược Hân đã làm quyết định, tính toán dùng hết một viên đan dược đổi lấy một cái đặt chân địa phương. Diêm Lịch Hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không có nói cái gì, mang theo Nhi Tử đuổi kịp. Đan dược cố nhiên chân quý, nhưng liền nếu như Hân theo như lời, có lẽ có thể đổi đến càng tốt đồ vật. Mộc Nhược Hân cũng không biết Quỷ Thị ở Hắc Thủy thành cái nào phương hướng, vừa rồi cái kia lão giả lại rời đi, cho nên chỉ có thể lại tìm một người khác hỏi một chút. Nhưng lúc này đây lại không phải thuận lợi vậy. Vị tiên bối này, xin hỏi Quỷ Thị nên đi như thế nào? Lời này vừa nói ra, trung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến Mộc Nhược Hân trên người, mỗi người sở phát ra hơi thở đều thực bất diệu tiệm, giống như là một đám xài lang gặp thích đồ ăn, tùy thời phát sắc. Bị do hỏi đồng dạng là một cái lão giả, nhưng cái này lão giả cũng không có trả lời Mộc Nhược Hân vấn đề, mà là hỏi lại với nàng, tiểu cô nương, muốn đi Quỷ Thị nhưng đến có bảo bối mới được, ngươi có cái gì bảo bối? Nếu tiền bối không chịu báo cho Quỷ Thị nơi, kia vãn bối liền cáo tử. Nàng cũng không phải là như vậy hảo lượng người, tài không lộ bạch đạo lý này, nàng vẫn luôn đều hiểu, bên cạnh những cái đó như hổ rình mồi người càng là làm nàng tâm sinh cảnh giác, nếu nàng không, có đoán sai nói, chỉ cần nàng vừa nói ra bản thân sở muốn bán đấu giá bà bối, những người này khẳng định sẽ nghĩ mọi cách tới cất đoạt. Ai, nơi này quả nhiên không tốt lắm, nhưng còn không đủ để dọa đến nàng. Lão giả không thể tưởng được một nhược hơn còn tuổi nhỏ như thế khó khéo trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì lời nói cái lại, kinh sửng sốt một lát, nhưng mà liền ở lão giả kinh lăng thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo thị khí lăng nhân tiếng động, thanh âm kia bên trong tràn ngập khiêu khích, uy hiếp cùng kinh miệt. Mới tới hay sao, có trách như vậy không hiểu quỹ củ nơi này là ta âm bang địa bàn, muốn đi qua, vậy đến lưu lại một chút đồ vật. Ta đối với các ngươi bắt được quỷ thị bán đấu giá đồ vật thực cảm thấy hứng thú, không nghĩ thiếu cánh tay gậy chân nói, vậy đem đồ vật giao ra đây. Nếu ta xem đến thích, nói không chừng sẽ làm các ngươi bình yên rời đi. Người tới là một cái hai mươi xuất đầu tiểu tử, phía sau đi theo mười mấy cường thế hộ vệ, trong đó một cái hộ vệ vô cùng cao lớn, ước chừng có hai người hợp nhau tới như vậy đại, này trên vai còn khiêng một phen cự kiếm, quanh ở nơi đó vừa đứng liền đủ do người. Lão giả nghe được thanh âm, đảo mắt nhìn lại, lập tức mặt mày hứng khởi, lấy lòng mà nói, nguyên lai là âm bang thiếu bang chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Âm bang thiếu bang chủ, tên là Âm Nguyên, có tiếng âm, cùng phụ thân hắn giống nhau, thích âm nhân, bất quá càng thích khi người, phàm là nhìn đến bảo vật xuất hiện ở bọn họ địa bàn đều sẽ ra tới cướp đoạt. Ta lại không quen biết ngươi, hành nộ cái gì? Âm Nguyên đối vị kia lão giả không có bất luận cái gì ấn tượng, nghĩ đến là cái không quan trọng gì người, cho nên đối hắn thực khinh thường, đem lực chú ý toàn đặt ở một người hơn trên người, nghĩ nên như thế nào cướp được hắn muốn đồ vật, có thể bắt được quỷ thị bán đấu giá đồ vật đều phi bình thường chi vật, hắn cần thiết muốn ở cái này người trở thành quỷ thị khách nhân phía trước đem đồ vật đoạt lấy tới. Tiểu cô đương, như vậy là mắt, hẳn là mới tới hay sao? Xem ở ngươi là mới tới phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra muốn bắt được quỷ thị bán đấu giá đồ vật, ta liền thả ngươi đi. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng đi theo ta cơm ngon rượu say cũng đúng, nhìn ngươi lớn lên không tồi, ta rất thích. Lời này một câu, hoàn toàn đem Diêm Lịch hành cấp chọc giận. Hắn có thể đem âm nguyên khiêu khích cùng ác luôn tạm thời coi như không nhìn thấy, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào đánh hắn nữ nhân chủ ý bất quá hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ ở tiến vào Hắc thủy núi non phía trước rước lấy mặt khác phi toái, miễn cho đến lúc đó không thể thuận lợi tiến vào Hắc thủy núi non. Nhưng sự vô tuyệt đối, nếu những người này thật đem hắn trọng bao, hắn không lại ở năm ngày trong vòng đem âm giúp cấp sẽ bằng. Ở bổn tọa không có đại khai sát giới phía trước, lập tức lăn Âm Vân nhìn Diêm Dịch lạnh lướt mắt một cái, tuy rằng cảm thấy người này không tốt lắm trọng, nhưng hắn từ nhỏ liền không bị người như vậy đe dọa, khẩu khí này nơi nào nuốt đến hạ, không chút nào cố kỵ mà bác bỏ trở về, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diêm Dịch vẫn luôn lôi kéo Diêm Lịch hành tay, đứng ở bên cạnh, nghe xong Âm Vân những lời này đó, cực kỳ chán ghét, mang trở về, ngươi mới không xem như thứ gì đâu. Chán ghét quỷ. Nơi nào tới tiểu quỷ đâu? Thế nhưng Âm Vân nhìn kỹ một chút Diêm Dịch, phát hiện hắn cùng bên người người nọ lớn lên được giống, vừa thấy liền biết bọn họ là phụ tử, tức khắc trầm trọng nói, "Mười lai là phụ tử hay a? Dám ở ta Âm Bang trên sàn nhà Dương Oai, ta xem các ngươi là chán sống." Ngươi nói là địa bàn của ngươi chính là ngươi nha. Nơi này lại không biết có tên của ngươi. Miệng lưỡi sắc bén, chưa đủ lông đủ cánh cũng dám ở trước mặt ta giương giặc, hôm nay ta khiến cho các ngươi biết ta âm ba lợi hại. Đương nhiên, nay cái tiểu gia ta tâm tình hảo, chỉ cần các ngươi phụ tử hai cho ta dập đầu nhận sai, sau đó lại đem nữ nhân này tính cả các ngươi muốn bắt đến quỷ thị bán đấu giá đồ vật cùng nhau giao ra đây, tiểu gia ta sẽ suy xét tha các ngươi một mạng. Diêm Lịch Hành không đáp lại, nhưng trên mặt che kín tức giận, trong ánh mắt sát khí giống như trong địa ngục hỏa, vô cùng người. Đáng tiếc nào đó người quán, lại ủy vào phía sau những cái đó tùy tùng, cho dù biết trước mắt người có điểm cường, nhưng còn không đủ để đem hắn dọa đến, tiếp tục nói nói ta. Tiểu gia ta nhẫn mại là hữu hạ, ngáy mắt công phu nếu là không đáp ứng, vậy đừng trách tiểu gia ta không khách khí. Một nhược hân cũng chưa hề răng, đối âm nguyên loại này tự tìm tử lộ người sẽ không có nửa điểm đồng tình, nếu động thủ nói sẽ không có chút nào mềm lòng, càng sẽ không nương tay. Bọn họ tuy rằng sơ tới giá lâm, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ. Một nhược hân chỉ là không ra tiếng, diêm lịch hành không chỉ có không ra tiếng, hơn nữa trực tiếp động thủ, một trường liền đem âm nguyên chủ phi lãnh lệ cảnh cáo hắn, bổn tọa nhẫn mại cũng là hữu hạ, không muốn chết liền lập tức lăn. Một này đem âm nguyên chụp thật sự trọng, trên lực trực tiếp nứt ra một đạo thật dài vết máu, nội thương càng vì nghiêm trọng, cũng chỉ lại nửa cái mạng, ngay cả đều đứng dậy không nổi, cần thiết muốn người đỡ tới rồi giờ khắc này, âm nguyên mới hiểu được chính mình chọc tới người có bao nhiêu cường, nhưng khẩu khí này hắn thực sự khó có thể nuốt xuống, bị người nâng dậy lúc sau liền đối mặt sau tùy tùng hạ lệnh, giết chết bất luận tội. nghe được giết chết bất luận tội bốn chữ, người trung quanh đều đảo chửi một hơi, sôi nổi dùng thê lanh ánh mắt nhìn kia áo đen nam tử cùng kia nhỏ sinh nữ nhân, trong đầu tưởng tượng thấy bọn họ thê thảm kết cục. ở hấp thủy thành, đắc tội một tông tam bang kết cục phi thường thảm, khả năng liền tổ tông 18 đại đều sẽ bị đào ra nhưng đối mặt như vậy cục diện, diêm Lịch hành lại mà không đổi sắc, vẫn như cũ tức giận phần, sát khí càng tăng lên, không sợ những cái đó âm nguyên tùy tùng, càng không đem cái cự kiếm cao lớn hắn để vào mắt mãng hán dùng kiếm chỉ diêm lịch hành tiêu ngạo nói tiểu tử thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi tới sớm vậy trách không được đại gia ta tiểu tử đối với loại này xưng hô diêm lịch hành cảm thấy thực xa lạ không biết bao lâu không ai dám như vậy xưng hô hắn đối với như vậy xưng hô hiển nhiên là một loại vũ đục không đem hắn để vào mắt bất quá hắn cũng không để ý mấy thứ này nhưng nếu ai chọc tới hắn đó chính là không chết không ngừng kết quả ngươi muốn chết bổn tọa tiện ngươi một đoạn đường diêm lịch hành vẫn như cũ làm một trưởng liền đem mảng hán cấp đánh bay còn đem mảng hán kia đem cự kiếm mẹ gãy dùng đoạn kiếm xuyên thấu mảng hán thân thể. A mắng hắn hét thảm một tiếng, bị chính mình đoạn kiếm đỉnh ở cách đó không xa trên vách tường, trong miệng mánh phun máu tươi, thống khổ gen dỉ một lát liền đi gặp Diêm Vương. Mắng hắn như vậy kết cục, sợ tới mức những người khác không dám lại dễ dàng đầu thủ, vô cùng run rẩy lui về phía sau. Kia chính là bọn họ âm trong bang cao thủ, không thể tưởng được đối phương một trưởng liền giải quyết như vậy thực lực cũng thật doạ người. Đoàn người trung quanh lúc trước còn không thế nào coi trọng Diêm lịch hành đáng người, nhưng trải qua vừa rồi một trận chiến, hiện tại đã không dám có vừa rồi những cái đó tưởng tượng. Nay một nam một nữ nhìn như tuổi trẻ, nhưng thực lực nhưng lại không giống bình thường, âm giúp trọng tới người như vậy, khả năng muốn sụp sẹo. Bất quá sự vô tuyệt đối, Âm Dụ có thể ở Hắc Thủy Thành tung hành, trong bang khẳng định có càng vì cường đại người, ai là cuối cùng xui xẻo trứng còn chưa biết. Diêm Lịch hành bày ra ra thực lực làm Âm Nguyên bắt đầu có điểm kiến kỵ, không dám lại lô mãng hành sự, liền lui về phía sau liền run rẩy phát ngôn bơ bãi, các ngươi cho ta chờ, hôm nay sự còn không có xong, ta Âm Dụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người này phía sau thanh âm đã rất thấp, hiển nhiên người đã sớm chạy xa. Chạy trối chết còn nói ồ nói tả, như vậy muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Một mục nhợn từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện, càng không ra tay, chờ Âm Nguyên đảo đầu lúc sau khinh thường cười, sau đó thay thân thiện mỉm cười, "Lệ phép giò hỏi mới vừa rồi lão giả, xin hỏi quỷ thị đi như thế nào?" Lão giả đã không dám giống vừa rồi như vậy xem thường người, đối diêm lịch hành kia đáng sợ thực lực có điều sợ hãi, đối phương hỏi cái gì hắn lập tức hảo thanh đáp lại, quỷ thị liền ở hắc thủy thành ở giữa, hướng tới tối cao lâu đi, vô luận từ phương hướng nào đều có thể đi thông quỷ thị. Đạt tạ. một nhực hướng lão giả gật đầu nói tạ lúc sau liền khởi bước rời đi, mà nàng bên cạnh thời khắp đi theo một cái cao thâm khó đoán nam tử, lạnh nhạt đến làm người không dám dễ dàng tới gần. Diêm Lịch Hành sớm đã thành thói quen loại này ánh mắt, cũng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, cho nên không sao cả, trong lòng chỉ nghĩ bảo vệ tốt người bên cạnh, còn có chính là đem cho ở vấn đề giải quyết. Hai người vừa đi, quanh thân liền bắt đầu náo nhiệt lên, sôi nổi suy đoán này hai người lai lịch, còn suy đoán ông băng người sẽ như thế nào đối phó này hai người. Võ đấu La Hắc thủy thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự, mỗi ngày đều có người tụ vòng, cho nên loại này đánh nhau cũng không hiếm lạ, hiếm lại chính là bị đả thương một phương là âm bang ngợi, hơn nữa là âm bang tiểu ban chủ, việc này có thể to lắm. Âm giúp La Hắc thủy thành một thế lực lớn, đắc tội bọn họ nhưng không thấy được có thể dễ dàng xong việc. Mục nhược hân vẫn luôn cho rằng quỷ thị chẳng qua là cái đấu giá hội, rất nhiều cũng tựa như bách vị lâu như vậy, kiến một cái cao lâu, lại lộng vô số sư phòng, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hắc thủy thành quỷ thị thế nhưng giống như một cái cung điện, tuy rằng không giống chân chính cung điện như vậy to lớn, nhưng khí thế cũng không nhỏ, chỉ là cửa bên ngoài đại môn liền cho người ta một loại áp lực lớn, ngoài cửa thủ vệ rất nhiều, mặt trên còn có từng đạo giống phù văn giống. Nhau pháp trận, hiển nhiên là cường giả thiết hạng, một khi có người xông vào quỷ thị, nơi này pháp trận liền sẽ khởi động, nếu là không đủ cường vậy chỉ có thể đem mệnh lưu lại nơi này. Quỷ thị ở Hắc thủy thành đã có gần ngàn năm lịch sử, căn cơ thâm, nội tình đại, sau lưng có thần bí thế lực làm chỗ dựa, phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới, liền tính là thiên tinh môn cũng không dám tùy ý động trải rộng ở các nơi quỷ thị. Nay quỷ thị cũng quá châu bò đi, bách vị lâu cùng nó so sánh với, quả thực liền không đến so. Một nhược hân nhìn trước mắt cung điện, thật sự vô pháp đem cái này cung điện cùng đấu giá hội liên hệ ở bên nhau. Nay quả thực chính là đế hoàng trụ địa phương, tiếp ở chỗ này lại là cái bán đấu giá quỷ thị. Ngươi nếu thích loại địa phương này, quay đầu lại ta đem ma thành tạo thành như vậy bộ dáng. Diêm lịch hành đối trước mắt kiến trúc không có gì cảm giác loại này xa lạ địa phương liền tính lại to lớn hoa lệ hắn cũng không thích ta chỉ là nói nói thôi ngươi không nghe nói qua như vậy một câu sao ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó kỳ thị ngươi a được rồi được rồi không xả trước nhìn xem thế nào mới có thể vào đi thôi chỉ cần thành quỷ thị khách nhân có thể tình đi rất nhiều phiền thoái. nếu ta không đoán sai nói cái kia cái gì âm bang thực mau liền sẽ tìm tới ta cũng không phải sợ hai bọn họ chỉ là không nghĩ xử lý chuyện phiền ái mục nhược thân không hề như vậy rong rong dài dài trong tay suy đang dược đi phía trước đi đối quỷ thị ngoài cửa một cái thủ vệ nói ta có một vật muốn tới quỷ thị tiến hành bán đấu giá không biết có gì thủ tục muốn làm. Vừa mới dứt lời, mà sau đột nhiên lao ra một đám người, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh. Dáng Thương con ta, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Chương 406, tiến bảo Quỷ thị. Âm Bang Quả Nhiên tìm tới, hung hổ, đặc biệt là dẫn đầu trung niên nam tử, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, giận không thể ắt, hắn đó là âm giúp hiện tại trợ giúp âm chính. Âm chính mang theo Âm Bang cường giả tìm tới, thừa dịp một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành còn không có tiến Quỷ thị phía trước đưa bọn họ ngăn lại. Một khi làm cho bọn họ vào thị, muốn động bọn họ khả năng liền khó khăn. Chính là các ngươi hai cái đả thương ta như tử. Âm chính cả giận nói, ánh mắt đảo qua một cùng Diêm Lịch Hành đám người, cuối cùng đem tầm mắt khóa ở Diêm Lịch Hành trên người. Theo phía dưới người mang về tin tức, chính là người này một trưởng đem con của hắn đánh thành trọng thương, sau đó lại một trưởng đánh chết bọn họ âm ba một cửa giả. Người này là đánh nơi nào toát ra tới? Mặc kệ là đánh nơi nào toát ra tới, phàm là dám trêu bọn họ âm ba người, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Là lại như thế nào? Xem ra bọn tọa lúc ấy hẳn là xuống tay lại trọng một phần, đem lệnh lang nửa cái mạng cũng cùng nhau đưa đi cấp Diêm Vương. Diêm Lịch hành lánh túc trả lời ông chính, cũng lấy cường thịnh sát khí đáp lại hắn tức giận. Hắn không phải một cái nhân từ nương tay người, càng không phải một cái hứa gác bẩn tiểu người, giống như vậy phiền toái có thể một lần giải quyết liền tận lực một lần giải quyết, miễn cho hậu hoạn vô cùng thật lớn khẩu khí, một khi đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, làm ngươi biết ta âm bang lợi hại. Tới a, đem bọn họ ba người toàn bộ cho ta giết. Âm chính ra lệnh, âm bang người toàn bộ hành động, vây quanh đi lên, chỉ có kim mười mấy kiến thức quá diêm lịch hành thực lực người đứng ở tại chỗ bất động. Bọn họ ngày thường chỉ là ỉ vào âm giúp cáo mượn manh hùng, kỳ thật không có gì bản lĩnh, thật muốn gặp được mạnh mẽ người, bọn họ tốt nhất vẫn là tránh ở âm giúp cường giả sau lưng, như vậy mới có thể giữ được nhỏ. Đối với âm bang công kích, diêm lịch hành rất là khinh thường, vung tay lên, một đạo hình cùng kim quang từ trước mặt quét ngang mà qua, đem những cái đó âm giúp những cái đó xông lên binh tôn tướng của cấp sau đó thân hình lóe, nhiên xuất hiện ở âm chính diện trước, tay dục bóp chặt cổ hắn âm phản ứng hóa học không chậm, vừa thấy đến những cái đó bị quét phi đệ tử liền đề cao cảnh giác, lúc này mới tránh thoát diêm lịch hành kích thứ nhất, sau đó lập tức phản kích, trong tay chống rông xuất hiện một phen đại diệu, thật mạnh hướng diêm lịch hành trên người chặt bỏ đi. để mặc lại, này một chém đem chúng quanh mặt đất đều đánh rách tả tơi, rất nhiều gạch cục đá toàn bay đến giữa không trung, phía dưới người đều bị lóe đến rất xa, sợ cục đá rơi xuống thời điểm tạp đến chính mình. một nhược hơn đem diêm dịch mang đi, nhẹ nhàng sau này bay vọt, né tránh những cái đó cục đá, thật sự trốn không thoát liền vây vây tay, đem hòn đá đến mặt khác một bên đi, hai chân rơi xuống đất lúc sau liền che chở nhi tử bất động, tính xem này biến. nàng tin tưởng hoành thực lực, quyết tuyệt những người này không khó, cho nên không cần nàng hỗ trợ. Đối với âm chính dịu to, Diêm Lịch Hành cũng không để vào mắt, đứng ở tại chỗ bất động, chỉ dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón áp út đem dịu nhất sắc bén địa phương kia lấy, gắt gao mà cố định, âm thầm nhìn xem âm chính thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Chỉ là như vậy cường mà thôi sao? Hắn rời đi Huyền Linh giới thời điểm chỉ có 15 tuổi, mà kia 15 cái năm đầu đều là ở kim tộc bên trong, chưa bao giờ đi qua bất luận cái gì địa phương, đối Huyền Linh giới bên ngoài người cùng sự hoàn toàn không biết gì cả, đối Huyền Linh giới cái gọi là cường giả đều không tính quá hiểu biết. Năm năm trước trở lại Huyền Linh giới lúc sau, hắn bận về việc tìm người, cũng không có tại đây sự kiện thượng hoa quá nhiều tính lực, cho nên hiểu biết không phải rất nhiều, hiện tại có lẽ hẳn là tốn chút tâm tư đi tìm hiểu hiểu biết. Tỷ như trước mắt âm chính loại thực lực này là có thể ở hất thủy thành tranh bá quả thực là cười đến rụng răng chỉ bằng ngươi còn giết không được bổn tọa Người âm chính không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt người nhìn nhìn lại chính mình dịu không phục dùng sức đi xuống áp muốn đem diêm lịch hành chém chết chính là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực dịu đều không có động mảy may ngay cả chịu cũng chịu không trở lại chỉ là hai ngón tay là có thể chống cự trụ hắn toàn lực một kích này thực lực khủng bố quả thực vô pháp làm người sống Liên tính là như vậy âm chính cũng không nghĩ nhận thua tăng gia đầu đỉnh còn dùng cuồng ngôn tới che giấu trong lòng run rẩy hãy xưng tiên gia ta âm giúp không giết vô danh hạng người bằng ngươi còn không xứng biết được bổn tọa tiên lý ngươi Bụt tọa không thích kéo một cái phiền toái lâu lắm, cho nên người hôm nay kết quả chỉ có một. Chết Diêm Lịch Hành không tính toán buông tha âm chính, ở hắn xem ra hoàn toàn giải quyết phiền toái nhất lưu hiệu biện pháp chính là đem phiền toái căn nguyên dẹt trừ, nhưng ở hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một trận yêu mị tiếng động. Nha, hôm nay là ngày mới nha, quỷ thị trước cửa thế nhưng như vậy náo nhiệt. Một cái yêu diễm nữ nhân từ quỷ thị đại môn đi ra, quần áo bại lộ, thật nhỏ eo thon, lộ rốn, một thân lửa đỏ phiêu váy xăm, thực sự mê người. Nhưng Diêm Lịch Hành liền xem cũng chưa xem một cái nữ nhân này, đối kia điểm mị thanh âm cũng không hề cảm giác, sở dĩ không có lập tức động thủ giết chết ông chính, đó là bởi vì nữ nhân này là từ quỷ thị đi ra bọn họ muốn tiến quỷ thị hoặc nhiều hoặc ít đến cấp quỷ thị một chút bàn mũi âm chính đem ánh mắt chuyển hướng kia yêu diệm nữ tử chậm hỏi thổi gió mà nói á hồng nơi này xem như các ngươi quỷ thị địa bàn người này muốn ở quỷ thị gây chuyện ngươi hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ đi âm ban chủ á hồng đúng là vì thế sự mà đến nga phải không kia tự nhiên tốt nhất không bằng chúng ta hai người cùng liên thủ diệt cái này dám ở hắc thủy thành gây chuyện thị phi ra hỏa hắc thủy thành chính là một cái có thể gây chuyện thị phi địa phương gây chuyện thị phi chính là một chút sai cũng nga bất quá ta quỷ thị đại môn ở ngoài thổ thạch phi dương phá hư đến tận đây việc này chúng ta cũng sẽ không mặc kệ âm ban chủ ngài nói chuyện này giải quyết như thế nào đâu Á Hồng tuy rằng quy rũ, vẻ mặt cười quy rũ, nói chuyện lại phi thường sắc bén, lời nói có ẩn ý. Ông Chính hiện tại còn không có có thể lấy về gì, biết rõ chính mình đánh không lại Diêm Lục Hành, cho nên cực lực tìm mọi việc, mà cái này ngoại viện chính là Quỷ thị, cho nên lúc này vô luận như thế nào hắn đều phải cùng Quỷ thị đánh hảo quan hệ. Á Hồng cô nương vừa rồi động thủ thời điểm không chú ý, đem nơi này lộ cấp lộ hổng rồi, quay đầu lại ta nhất định sai người đem nơi này tu thân, bảo đảm Á Hồng cô nương vừa lòng. Ha ha. Nếu âm bang chủ nói như vậy, kia Á Hồng liền không khách khí lạ. Bất quá thời gian này cũng không thể kéo lâu lắm, rốt cuộc ngoài cửa muốn vào ra người rất nhiều, vạn nhất vị nào khách quý không cẩn thận băng ngã, Á Hồng nhưng đảm đương không dậy nổi đâu. Nhất định, nhất định, ngày mai ta khiến cho người tới tu. Vậy nói như vậy hảo lạc. Hảo, hảo, hảo. Á Hồng cô đương, cái này ở quỷ thị ngoài cửa náo sự người, ngươi xem hẳn là như thế nào xử trí? Âm chính thấy Á Hồng thật lâu đều không đề cập tới liên thủ sự, đành phải chính mình chủ động mở miệng hỏi. Á Hồng nhìn Diêm Lịch hành liếc mắt một cái, đối hắn lộ ra một cái cười quyến rũ, một tay chống nạnh, quyến rũ nói, hắn tựa hồ cũng không có ở ta quỷ thị ngoài cửa náo sự đi. Ngoài cửa lộ hư thành như vậy, chính là ngươi đại dịu gây ra, chính cái gọi là đoàn có đầu nợ có chủ, này nợ không phải nhân gia thiếu hạ, ta lại sao không biết xấu hổ đi tìm nhân gia thảm ơn? Bất quá hai vị, các ngươi muốn đánh nhau có không đổi cái địa phương, ta này quỷ thị chính là làm buôn bán nơi, này đánh đánh rất rất sẽ ảnh hưởng ta sinh ý thịnh vượng a. Ngươi âm chính thiếu chút nữa bị Á Hồng tức giận đến bạo cậu, chính là lại không dám đắc tội quỷ thị người, đành phải đem khẩu khí này cấp nhịn, dùng sức đem đánh dịu rút về tới. Vốn tưởng rằng lúc này đây vẫn là vô lực rút về, cho nên hắn dùng ra toàn bộ sức lực, đem ăn mãi kính đều dùng ra tới, chính là không nghĩ tới đối phương đột nhiên một tay, khiến hắn sau này quăng ngã một đại ná. A. Té ngã còn chưa kịp, chính là bị chính mình dịu đè nặng, đó chính là mất mặt ném đến bà ngoài ra. Ha ha. Trung quanh vây xem người, nhìn đến âm chính như này chật vật, nhịn không được bật cười, ngay cả âm bang đệ tử cũng là cười trộm. Ai sẽ nghĩ đến ngày thường hung thần ghê tởm âm chính thế nhưng sẽ như thế mất mặt. Âm chính nghe được tiếng cười, cam tức nhìn nhìn quét mọi người, sau đó đem dịu cầm lấy tới, đứng dậy đối mặt Diêm Lịch Hoành, dùng dịu chỉ vào hắn, "Tiểu tử, có dám hay không cùng ta đổi cái địa phương một trận chiến?" Tiểu tử? Lại là như vậy xưng hô, nếu là trưởng đối như thế xưng hô hắn, hắn nào không cảm thấy có cái gì, nhưng người khác như vậy đối hắn, hắn mãnh liệt cảm thấy đó là một loại vũ đủ. "Không cần." Diêm Lịch Hoành lạnh nhạt trả lời, tính toán cũng một trưởng đem âm chính chọc chết, đã có thể ở hắn muốn động thủ thời điểm, bên cạnh Á Hồng đột nhiên mở miệng, "Vị công tử này, ngươi nếu muốn giết người, có không đổi cái địa phương? Ta nơi này là làm môn bản, dính máu đen đuổi sẽ ảnh hưởng ta suy nghĩ." đối với á hồng những lời này diêm lịch hành có thể nghe được ra không chỉ là mặt ngoài ý tứ dùng cảnh cao ánh mắt xem nàng nghiêm khắc chất vấn ngươi tưởng cứu hắn công tử nói đùa quỷ thị cùng âm giúp cũng không quan hệ ta tự nhiên sẽ không để ý sinh tử của bọn họ nhưng nơi này là quỷ thị ngoài cửa lớn ta là nơi này có sự dù sao cũng phải giữ cửa khẩu nơi này quét sạch sẽ đi xem công tử như thế là mặt chắc là sơ tới giá lâm á hồng ta mua công tử một cái mặt mũi chỉ cần ngươi không ở nơi này giết người liền hảo mặt khác sự á hồng sẽ không tay nhiều quản nghe xong á hồng này buổi nói chuyện âm chính càng khí biết một chốc một lát giết không được diêm lịch hành vì thế các hạ nhẫn lời nói tiểu tử ngươi cho ta chờ giúp tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Lời này nói xong thời điểm, người đều đã chạy trốn thật xa. Quả nhiên là cha nào con ấy, phụ tử hai một cái dạng. Diêm Lịch Hành cũng không có đi đổi giết tâm chính, phóng này rời đi. Sở dĩ không giết, không giết hắn không có năng lực sát, mà là hắn tạm thời không muốn cùng Quỷ thị trở thành đối lập địch nhân, rốt cuộc hắn còn muốn ở Quỷ thị đặt chân. Nhìn đến âm chính như này chật vật chạy trốn, Á Hồng khẽ miệng giơ lên, lén phóng cười, lắc đầu, sau đó lại thay đổi cái tươi đẹp tươi cười, đối với trước mắt kia áo đen nam tử phóng điện. Công tử hảo thân thủ, không biết từ chỗ nào mà đến, đến Hắc thủy thành là vì chuyện gì? Hắc thủy thành thời khắc đều có thể nhìn đến tân gương mặt, nhưng giống như vậy tuấn Tiếu nam tử thật đúng là khó có thể nhìn thấy, thông đồng vài câu đã biển cũng đúng. Diễm Lịch hoành không thích nói loại này trường hợp thượng nói, ném cho một Nhược Hân một ánh mắt, tỏ vẻ làm nàng lên sân khấu. Cho dù không có cái này ánh mắt, một Nhược Hân cũng biết nên chính mình lên sân khấu, nhẹ nhàng đẩy đẩy nhi tử, ý bảo làm hắn đi tìm cha, sau đó chính mình đi lên Á Hồng, thực khách sáo mà nói chuyện. Á Hồng cô nương, chúng ta hai vợ chồng tới nơi này chỉ là tưởng bán đấu giá một vật, không biết có gì thủ tục muốn làm. Phu thê Á Đỏ mắt có điểm điểm mất mát, không thể tưởng được cái này Tuấn Tiếu lại ưu tú nam nhân thế nhưng bị người cấp ba chiếm. Bất quá chỉ là mất mát một lát, thực Mao liền tiếp nhận rồi hiện thực, lại bắt đầu dùng vừa rồi quyến rũ bộ dáng nói chuyện. Vốn dĩ ấn quy củ các ngươi đến ở sảnh ngoài chờ giám định bảo vật người, đại ăn giám định các ngươi sở muốn bán đấu giá chi vật có cũng đủ giá trị khi, các ngươi mới có thể đem sở muốn bán đấu giá đồ vật phóng tới quỷ thị bán đấu giá. Bất qua nếu ta tới, vậy cho các ngươi một cái ngoại lệ, chỉ cần các ngươi lấy ra đồ vật có thể vào ta pháp nhãn, mà sau sự liền toàn tiết kiệm được. Không biết hai vị muốn bán đấu giá vật gì? Một viên không biết tên đan dược, nàng lúc ấy chỉ là tưởng đem hỏa linh chi nhanh lên dùng hết, miễn cho bị người đó đi, cho nên đem hỏa linh chi luyện thành đan dược, còn ở trong đó bỏ thêm mấy vị dược, có thể nói cái này đan dược phương thuốc là nàng chính mình sang, đến bây giờ còn không có lấy tên. Đan dược nghe được đan dược, á hồng hai mắt tức khắc tóe ra quan mang, không quá tin tưởng một dược hân có thể luyện chế ra đan dược tới, bất quá một cái khác lý do lại từ nàng đấy lòng toát ra, lại khôi phục mê người cười gần đến nhũ, hỏi, không biết ra sao đan dược, có không lấy tới làm ta vừa thấy. Ở huyền linh giới, thường thường này đây cường giả vi tôn, nhưng y y sư cũng rất quan trọng, mặc kệ lại cường người đều sẽ sinh lão bệnh tử, đến lúc đó phải tìm kiếm y y sư. Nghe nói, một cái lợi hại y y sư có thể làm một cái hấp hối người một lần nữa lại sống trở về, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão. Đưa một người cường đến không thể lại cơ ghi, bọn họ sở truy cứu không hề là lực lượng, mà là phò mệnh, đây là vì sao ý y sư ở huyền linh giới trung quan trọng nguyên do. Bất quá muốn trở thành một cái y thuật tinh vi y sĩ, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiểu bệnh tiểu đau tầm thường y y sĩ có thể trị, nhưng bởi vì các loại tu luyện mà sinh ra tác dụng phụ tầm thường y y sĩ vậy tố thủ vô sách, cần thiết đến tìm lợi hại hơn y y sĩ. Đối với một nhược hân theo như lời đan dược, Á Hồng còn lại là cho rằng cũng không phải nàng tự mình luyện chế mà thành, chỉ là thông qua mặt khác con đường được đến. Một nhược hân cũng không biết Á Hồng suy nghĩ cái gì, lấy ra đan dược cho nàng xem, cái này, không biết Á Hồng cô nương có không nhìn ra nảy viên đan dược giá trị. Đây là Á Hồng ở người được đan dược thượng hương vị khi so vừa rồi càng kinh ngạc, đây là hỏa linh chi lưu thế nhưng là hỏa linh chi, tự nhiên có người có thể đem hỏa linh chi luyện thành đan dược. Chưa không nói này viên đan dược hiệu dụng, chữa bệnh, giải độc, chữa thương đều có thể, chỉ cần là bên trong hỏa linh chi liền đủ để cho người tránh phá đầu đi đoạt lấy. Hỏa linh chi hiệu dụng không người không biết, không chỉ có có thể trị bệnh chữa thương giải độc, còn có thể tăng cường người công lực, làm một cái bình phẳng người trở nên không tầm thường. Loại địa phương này giá trị liên thành a, phải không? Bên trong có hỏa linh chi a, ta nắm lại còn muốn hay không lấy tới bán đấu giá. Một nhược hân đem đan dược lấy về tới, từ á Hồng vừa rồi phản ứng chung nàng đã đoán được này viên dược giá trị tuyệt đối thực đáng giá, lấy tới đổi mấy ngày chỗ ở, tựa hồ có điểm lãng phí. Nàng hiện tại thật sự thực tiếc lãng phí này viên đan dược. Vị này phu nhân, nếu tới, hà tất đi vội vào đâu? Nghĩ đến phu nhân cũng không biết được này đang chứa huyền bí, bất quá không có hệ, phu nhân có thể đưa ra các loại điều kiện, quỷ thị nhất định sẽ tận lực vì ngài tìm được thích hợp người mua. Á Hồng thái độ hoàn toàn thay đổi một cái dạng, đối mục nợ hân cung cung kính kính, trong lòng ở ảo não. Sớm biết rằng vừa rồi nàng liền không nói ra hỏa linh chi thành phần, này đơn sinh ý có thể cho bọn hắn quỷ thị đại kiếm một bước đâu. Nếu đối phương không bán, kia nàng chẳng phải là mất lớn. Vậy ngươi nói nói ta có thể ở chỗ này đổi đến thứ gì? Tiền, các loại chân quý dược liệu, thuật pháp bí tịch, còn có rất nhiều ngươi không tưởng được đồ vật, tuyệt đối sẽ không làm phu nhân có hại. Đương nhiên, nếu phu nhân đối mấy thứ này cũng chưa hứng thú nói, nơi này còn có rất nhiều tiểu thú, quý gì bảo? Á Hồng cô đương, ngươi xem như vậy được chưa? chúng ta tiên tiến quỷ thị, nếu nhìn đến hãi mộ đồ vật lại quyết định muốn hay không lấy đan dược tới bán đấu giá, có thể chứ? có thể, đương nhiên có thể. hai vị, không, là ba vị. bên trong thỉnh. á hồng nhưng cao hứng, gấp không chờ nổi muốn đem mục nhược hân thỉnh đến quỷ thị đi. ở phía trước dẫn đường, đột nhiên quên mất còn không có hỏi đối phương tên họ. vì thế hỏi một chút, xem phu nhân không giống phụ cận người, không biết từ đâu mà đến, nên như thế nào sương hô. ta kêu tâm nếu, đây là ta trưởng phu kêu hàng lập, ta nhi tử tiểu dễ. mục nhược hân đem tên đều đảo lại, ở không hiểu biết đối phương dưới tình muốn liu một tay. Mặt sau diêm lịch huynh nghe được nàng đem tên của mình đảo lại, không hề phản ứng, chỉ là ở trong lòng nhàn nhạt, nhạt cười cười. cô nàng này, lại tưởng chơi trò gì đâu? Diêm Dịch ôm Hoàng Kim ngoan ngoãn mà đi theo song thân, cũng nghe tới rồi Mộc Nhược Hân vừa rồi lời nói, trong lòng nhắc nhở chính mình, ở chỗ này có người hỏi hắn cha cùng mẫu thân tên gọi là gì khi, hắn liền nói Têu Hân nê ức, hành lệ. Bất quá tiền của hắn giống như còn không có đạo lại nha. Tiến vào quỷ thị lúc sau, Mộc Nhược Hân càng vì mở rộng tầm mắt, nơi này giống như là một cái thật lớn tứ hợp viện, tứ hợp viện bên trong lại còn có tiểu viện, mà chính giữa nhất đất trống đây là một cái đại đại lộ thiên phòng đấu giá, có thể cất chứa hơn một màn người, lầu hai thượng còn có nhà ăn, bất quá đây là chiêu đãi phi thường khách quý dùng, người thường liền tính lại có tiền cũng vào không được. Á Hồng đem một dược thân cùng diêm linh hành đưa tới phòng cho khách. Lúc sau, công đạo hạ nhân hảo sinh chiêu đãi, sau đó liền lập tức đi tìm quỷ thị giám bảo đại sư, phẩm bảo lão nhân, đem chuyện này nói cho hắn. Phẩm bảo lão nhân tuy rằng không phải quỷ thị người cầm quyền, nhưng ở quỷ thị lại có nhất định quyền lợi cùng địa vị, lịch duyệt phong phú, đối với linh giới rất nhiều hiếm quý dị bảo đều có hiểu biết. hàng giả căn bản trốn không thoát hắn pháp nhãn, cho nên quỷ thị sở bán đấu giá đồ vật phần lớn từ hắn giám định. Biết được là một viên dùng hỏa linh chi luyện chế mà thành phẩm bảo lão nhân sợ người, nhịn không được tưởng tận mắt nhìn thấy xem, nhưng lại sợ đường người, cho nên chỉ cần chịu được. Á Hồng, ngươi thật sự không nhìn lầm, thật là hỏa linh chi luyện ra đan không sai được. Khoảng thời gian trước Hỏa Linh Chi mới vừa ra đời, kết quả không bao lâu lại mai danh hạt tích, rất nhiều người đều cho rằng Hỏa Linh Chi là bị Võ Gia đoạt chiếm, bất quá Võ Gia đã suy tàn, này Hỏa Linh Chi hơn phân nửa không phải ở trong tay bọn họ, đến nỗi ở người nào tay, đến nay vẫn là cái mê. Nghe nói Võ Gia hoài nghi là Ma Thành người đem Hỏa Linh Chi đánh cắp, nhưng rất nhiều người lại không cho là như vậy. Lúc ấy đi Võ Gia cao thủ đông đảo, Ma Thành chỉ là cái không chớp mắt tiểu môn tiểu phái, đừng nhìn bọn họ dùng một cái ma tự, kỳ thật thực lực chẳng ra gì. Cho nên ta cho rằng Hỏa Linh Chi cũng không phải bị Ma Thành đánh cắp, có thể là có người cố ý làm cho bọn họ gánh tội thay. Ma thực dễ dàng làm người liên tưởng đến cái kia thật lâu thật lâu trước kia ma tộc, ma tộc đáng sợ đến nay đối huyền linh giới cùng nhân giới có điều ảnh hưởng. nhưng nhân ma đại chiến lúc sau, ma tộc liền không có gì làm, đến bây giờ cũng không có tin tức, nghe nói ma tộc đã ở xa xăm nhân ma đại chiến lúc sau bị gì tộc. nhưng này chỉ là nghe nói, bởi vì ma đáng sợ, rất nhiều người đều thích dùng ma cho chính mình môn phái hoặc là liên minh bặt tên, lấy này tới gia tăng khí thế. nàng cho rằng ma thành chính là như vậy trong lòng, dùng một cái ma tự tới doanh người, kỳ thật không đủ sợ hãi. á hồng căn bản không biết chính mình sợ cho rằng hoàn toàn là sai, nhưng hiện tại cũng không ai cho nàng sửa đúng, bởi vì phẩm bảo lão nhân cũng cho là như vậy. Mặc kệ hỏa linh chi rốt cuộc rơi vào trong tay ai? Tóm lại hiện tại xuất hiện một viên dùng hỏa linh chi luyện thành đan dược, cần phải không thể rơi vào những người khác trong tay. Ta đương nhiên biết mặt trên rất muốn nảy viên đan dược, nhưng cái kia kêu, kêu tâm nếu nữ nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, không nghĩ bán nảy viên đan dược. Ta thật vất vả mới đem nàng lưu lại, nhìn xem có thể hay không dùng mặt khác chân bảo đổi nàng trong tay đan dược. Á Hồng, việc này không thể cho dương, càng ít người biết càng tốt. Hậu thiên chính là bán đấu giá đại hội, quỷ thị người sẽ càng ngày càng nhiều, một khi để lộ tiếng gió, rất nhiều người đều sẽ đem chủ ý đánh tới tiêu viên đan dược, dược Ta hiện tại lập tức thông chi thổng bộ, nhìn xem phía trên có cái gì chỉ thị. Ở chỉ thị không có xuống dưới phía trước, nhất định phải đem nảy viên đan dược xem trọng. Ta biết, cho nên ta đem bọn họ hai vợ chồng an bài ở Quỷ thị nhất hẻo lánh địa phương, nơi đó ngày thường không có gì người ra vào, tầm thường khách nhân cũng đi không đến nơi đó, tin tức không nhanh như vậy sẽ để lộ. "Hảo, làm tốt lắm. Ta hiện tại liền đi cấp tổng bộ đưa tin tức." Phần bảo lão nhân hành động cực nhanh, ngáy mắt công phu người đã không thấy tăm hơi. Á Hủng còn lại là đứng ở tại chỗ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, phát họa ra một cái duyên dáng độ cung. Ở Hắc thủy thành như vậy nhiều năm, cuối cùng là nhìn thấy một kiện có thể làm nàng hướng lên trên bộ thứ tốt, nàng quyết không sẽ bỏ qua. 15 hào đổi mới đưa lên lạc. Là lúc mùa nội, cho nên dạng sáng trước đổi mới. Chương 407, tiểu khí kiêu kiệt. Từ bước vào sân bước đầu tiên bắt đầu, Mục Nhược Hân liền cảm thấy không thích hợp, chung quanh quá mức an tĩnh, an tĩnh đến mơ hồ có chứa một cổ quỷ dị hương vị, tuy rằng tới không ít người hầu, nhưng ở nàng xem ra, này đó người hầu càng như là tới giám thị bọn họ. Quỷ thị là một cái phòng đấu giá, một cái làm buôn bán địa phương, hơn nữa ba ngày lúc sau sẽ có một hồi đại hình đấu giá hội, theo lý thuyết nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều khách nhân mới đúng, nhưng bốn phía lại là như vậy an tĩnh, an tĩnh đến làm người có điểm không an tâm. Diêm Lịch hành đối quỷ dị loại này kỳ quái hiện trường không chút nào để ý, tiến quỷ thị liền trước nơi này hoàn cảnh nhìn quét một lần, đặc biệt là bọn họ ở tạm địa phương, mỗi cái góc cạnh hắn đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần cảm giác được có một tia nguy cơ, hắn liền sẽ ở lâu cái tấm nhãn chỉ cần là xa lạ địa phương, hắn đều chủ đến không yên tâm, cho dù là khách đếm hắn cũng cảm thấy cùng cái này cái gọi là quỷ thị không nhiều lắm khác nhau, ở bên ngoài ở nơi nào đều một cái dạng, không cần thiết tưởng quá nhiều. hai vị khách quý, nô tỳ tiêu tiểu thanh là á hồng cô nương phái tới hầu hạ nhị vị, nhị vị nếu có bất luận cái gì phân phó đại nhưng cùng nô tỳ nói, tỷ nữ tiểu thanh không lưng hướng một nhược hân cùng diêm lịch hành, hành lễ, thanh âm cực kỳ đẹp quần áo rực rỡ diệu lệ, tuy nói là cái tỷ nữ, nhưng khí chất lại bất phàm, nhìn như tiểu nuột chết, lại là thâm tàng bất lộ, còn tuổi nhỏ liền có đại khí, gặp biến bất kinh thái độ. nay quỷ thị bên trong một cái tỷ nữ đều có thể như thế không đơn giản, có thể thấy được cái này địa phương cũng phi thường không đơn giản. Tiểu Thanh cô nương đúng không? Chúng ta tới Hắc Thủy Thành ban ngày, đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì đồ vật, không biết có không cho chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn. Mục nhược thân cùng bình thường giống nhau, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, nên ăn cơm thời điểm ăn cơm, không lo lắng Quỷ Thị người sẽ ở đồ ăn hạ độc. Lấy nàng trực giác tới xem, Quỷ Thị muốn hẳn là nàng vừa rồi lấy ra tới đan dược, đã có sở đồ liền dễ làm. Ba vị thỉnh chờ một lát, đồ ăn một hồi liền đưa tới. Tiểu Thanh lại lần nữa không lương ý bảo, sau đó lui ra, lời nói sở hành đều không mất lễ tiết, hiện nhiên chịu quá thực nghiêm khắc huấn luyện. Qua một lát, đồ ăn quả nhiên liền đưa tới, hơn nữa rất là phong phú, một cái bàn thượng bãi đầy mỹ vị món ngon, nhưng không có người động chiếc đũa, chỉ là ngồi xem. Hoàng Kim ngồi ở cái bàn bên cạnh thượng, hung hăng nhìn chằm chằm chung gian kia bàn gà nướng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được nhào lên đi, đem gà nướng cắp đạm. Chính là chủ nhân không lúc đích, hắn không dám động, bằng không chủ nhân sẽ tức giận. Chi chi chủ nhân chủ nhân, có thể ăn sao? Diễm Dịch một tay đem Hoàng Kim từ trên bàn kéo xuống tới, ôm vào trong ngực, lấy hành động tới nói cho nó còn không thể ăn. Tuy rằng hắn tuổi trẻ tiểu, nhưng loại này lai lịch không rõ đồ vật cũng biết không thể tùy tiện ăn, vận nhất có độc làm sao bây giờ. Tiểu Thanh thấy không ai động trước dúa, thông minh như nàng như thế nào sẽ không biết nguyên nhân trong đó, chủ động giải thích rõ ràng, ba vị khách quý cứ yên tâm đi, Phạm là có thể trở thành quỷ thị khách nhân, quỷ thị toàn sẽ thịnh tình khoản đãi, chắc chắn làm khách quý vừa lòng nơi này đồ ăn đều là xuất từ nhất lưu đầu bếp tay, bảo đảm mỹ vị thả xẻ xẻ, chư vị cứ yên tâm đi dùng ăn. Nếu là đối thái sắc không hài lòng, có thể đưa ra yêu cầu đổi mới. Quỷ thị là cái làm buôn bán địa phương, coi trọng danh dự, phàm là có tổn hại danh dự, sự toàn sẽ không làm ra. Ta biết này đó đồ ăn không có độc, sở dĩ không có độc chết luôn là bởi vì quá mức kinh ngạc. Chúng ta mới ba người, nơi nào ăn được này một bàn đồ ăn? Mục Nhược Hân từ nhỏ nghiên tập y dĩ thuật, đối độc loại cũng rất có hiểu biết, nhìn ra được này đó đồ ăn cũng chưa độc, cho dù có độc nàng cũng không sợ, chỉ là giật mình thức ăn số lượng. nay một bàn đồ ăn ít nhất đủ 10 cái người ăn, này Quỷ Thị thịnh tình khoản đãi thật đúng là đủ đại. Nhưng không biết ba vị thích ăn cái gì đồ ăn, cho nên Nô tỷ làm phòng bếp đem sở chúng nhất, tốt nhất đồ ăn đều thượng. Ba vị không cần khách khí, cứ việc dùng ăn, còn có cái gì phân phó đại nhưng cùng Nô tỷ nói, tạm thời đã không có, người trước đi xuống đi. Kia Nô tỷ cáo lui trước, liền ở tiểu thanh muốn rời khỏi phòng thời điểm, nhìn đến cửa bên ngoài có cái tiểu nam hải, mày không vui mà trâu một chút. Tiểu nam hài tóc hỗn độn, quần áo có chút phá, mặt còn có điểm dơ, nhưng cặp kia sáng ngời có thần hai mắt đột hiện ra hắn không giống người thường, chỉ là tiểu nam hài tuổi trẻ quá tiểu, đại khái cũng liền 5 6 tuổi, cho nên không nhiều người đem hắn đương hồi sự. Tiểu thanh đi đến bên ngoài, dùng lãnh lệ ánh mắt chừng mắt tiểu nam hài, trách cứ hắn, ai làm ngươi đến nơi đây tới? Lập tức rời đi, nếu là làm những người khác đã biết, có người dễ chịu. Tiểu Nam Hải hồi trường Tiểu Thanh, không mạnh thật sự, hiển nhiên không quá tình nguyện rời đi, trừng mắt nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái lúc sau liền đem ánh mắt rời đi, đầu đến trong phòng kia trường bãi mãn mỹ vị món ngon trên bàn cơm, này y không rõ mà dụ, mà hắn kia nho nhỏ trong bụng mơ hồ truyền ra lục cục tiếng vang. Hắn đói bụng, muốn ăn những cái đó mỹ thực. Tiểu Thanh thấy Nam Hải không muốn rời đi, trực tiếp đem hắn đuổi đi đi, đi mau đi mau, nơi này không phải nguyên địa phương. Tiểu Nam Hải vẫn là không lớn nguyện ý, một chút, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mỹ thực xem, trong mắt lộ ra vô tận vọng. Người này tiểu quỷ, như thế nào liền như vậy không nghe lời. Lập tức rời đi. Tiểu Thanh tăng lớn lực lượng, thậm chí sử dụng vũ lực, mạnh mẽ đem Tiểu Nam Hải lôi đi. Bởi vì quá mức dùng sức, không cẩn thận đem Tiểu Nam Hải vốn là phá phá quần áo xé vỡ, bả vai cùng với ngực một tảng lớn da thịt đều lộ ra tới, mặt trên có lớn lớn bé bé vết thương, quần áo bị xé vỡ. Tiểu Nam Hải thực tức giận, dùng sức đem quần áo của mình cướp về, tận lực đem quần áo mặc hảo, cho dù quần áo thực phá, hắn cũng cực kỳ chú trọng ăn mặc, trên người có một cổ tựa hồn là sinh ra đã có sẵn cao quý chi khí. Nhưng cái này cao quý chi khí bởi vì hắn quần áo rách nát mà không bị người sợ rất sát. Tiểu Nam Hải đem quần áo sửa sang lại còn lúc sau, dẫn mắt mắt Tiểu Thanh, biểu đạt hắn đối Tiểu Thanh xé vỡ hắn quần áo cực độ bất mãn. Tiểu Thanh căn bản không đem Tiểu Nam Hải phẫn nộ để vào mắt, càng không đem xé vơ hắn quần áo sự để ở trong lòng. Tiểu Nam Hải không nghe lời, nàng tức tức giận, rứt khoát liền đem hắn sách lên tới, mang đi. Lúc này đây, Tiểu Nam Hải không có lại giấy rua, tùy ý Tiểu Thanh sách theo đi, hai mắt còn đang nhìn kia bàn phong phú mỹ thực, bất quá trong mắt trừ bỏ khát vọng ở ngoài còn có thất vọng, bởi vì hắn biết chính mình ăn không đến những cái đó mỹ thực, đã có thể ở hắn thất vọng thời điểm, trong phòng có người đột nhiên mở miệng. Từ từ một Nhược Hân quan sát cái kia Tiểu Nam Hải thật lâu, cũng phát hiện trên người hắn những cái đó lớn lớn bé bé thương tổn, nói bất đồng tình là đạt người, nhưng nàng sẽ không dễ dàng làm chính mình đồng tình tâm chần lan, bất quá ở nhìn đến Tiểu Nam Hải kia tranh tranh thiết cốt tính tình khi, nàng rất là bội phục, không ngọn nguồn thích cái này Tiểu Nam Hải, lấy lòng tưởng giúp giúp hắn, chẳng sợ cho hắn ăn thượng một đốn tốt cũng đúng, cho nên nàng mở miệng. "Tiểu thanh cô nương, đây là nhà ai hài tử nha?" Tiểu Thanh không có đem Tiểu Nam Hải bông, cứ như vậy xách theo hắn cùng Mộc Nhược Hân nói chuyện. "Đây là quỷ thị một cái hộ vệ con ruôi, kia hộ vệ 3 năm trước đây ra nhiệm vụ đã chết. Hội trưởng thấy đứa nhỏ này đáng thương, cho nên khiến cho hắn lưu tại quỷ thị trung, cho hắn một nguồn cơm ăn." nơi này là khách quý trụ địa phương, hắn buồn không thể tới nơi này, hôm nay không biết sao lại thế này xung vào, nô tỳ này liền đem hắn mang đi. Không cần, làm hắn lưu lại đi. Ta xem hắn tám phần là đói bụng, đồ ăn nhiều như vậy, khiến cho hắn lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. này chỉ sợ không tốt lắm đâu. ba vị là quỷ thị khách quý, này tiểu mao hải như thế rơi loạn, sợ là sẽ ảnh hưởng vài vị ăn uống. không quan hệ, gặp nhau tức là có duyên. mục nhược thân thấy tiểu thanh thật lâu không chịu đem tiểu nam hải bồng, vì thế liền tự thân xuất mã, đem tiểu nam hải từ nhỏ thanh trong tay giải cứu ra tới, mang về trong phòng, còn làm hắn ngồi ở diêm dịch bên người. tiểu thanh có điểm không biết làm sao, ngẫm lại vẫn là trước bẩm báo được đến chỉ thị tại hành sự. Phía trên công đạo, này ba cái khách nhân trọng yếu phi thường, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, không thể ra nửa điểm sai lầm, khách nhân bất luận cái gì phân phó cùng yêu cầu bọn họ đều đến tận lực đáp ứng. Bất quá này hẳn là không có gì vấn đề lớn, chỉ cần khách nhân không ý kiến, làm kia hài tử lưu lại cũng đúng, dù sao hắn chỉ là muốn ăn, ăn ngon. Tiểu Băng Hữu, ngươi nhất định đói là đi. Tới, cứ việc ăn, không cần khách khí. Một nhược thân gắp mấy khối thịt đến tiểu Nam Hải trong chén, nói cười trung lộ ra một tia từ ái. Nàng đã là cái mẫu thân, biết nên như thế nào chiếu cố hảo một cái hài tử, đặc biệt là một cái từ nhỏ liền khuyết thiếu cha mẹ ái hài tử. Tiểu Nam Hải vừa mới bắt đầu còn cũng không có động chiếc đũa, chỉ là ngơ ngác mà nhìn trong chén đại bạch cơm, còn có kia hương chạm vào thì thối, càng xem càng muốn ăn, nhưng mặc kệ có bao nhiêu muốn ăn hắn đều có thể không chế được. Ngẩng đầu lên nhìn đối hắn triển lộ kia từ ái chi cười một lượt hân, trong ánh mắt trầm giả hiện ra cảm động, lệ quang thiếu chút nữa liền phải ra tới, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn mạnh mẽ nhịn trở về. Đồ ăn không phải dùng để xem, là dùng để ăn, ăn cơm đi. Một lượt hân thấy Tiểu Nam Hải bất động chiếc đũa, vì thế liền đem chiếc đũa phóng tới trong tay của hắn, lại đem một chén canh phóng tới trước mặt hắn. Tiểu Nam Hải càng kích động, vốn dĩ đã đỉnh trở về nước mắt lại bắt đầu hiện lên. Ở trong ánh mắt đào man, vừa mới rõ ràng đói đến muốn chết, rất muốn ăn này đó mỹ vị món ngon, nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ nhìn trước mắt cái này làm hắn cảm động người, tiếc hầu tạm thật lâu mới phát ra một chút nẹn ngào thanh âm. Cảm ơn, không cần cảm tạ. Nhanh ăn đi, bằng không đồ ăn lạnh liền không thể ăn. A Hoành, Tiểu Dễ, chúng ta cũng ăn cơm đi. Hảo. Diêm Dịch đem hoàng kim phóng tới trên mặt bàn, trước kéo xuống gà nướng một chân cấp hoàng kim, sau đó mới cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ăn một ngụm lại nắm liếc mắt một cái bên cạnh Tiểu Nam Hải, ngắm liếc mắt một cái, lúc sau lại ăn một ngụm, tiếp theo đem thân thể hướng Diêm lịch hành một bên đi, thấp giọng hỏi nói, ba ba cha, cái này Tiểu Nam Hải có vấn đề sao? Mụ mụ nương thân rất ít sẽ đối người ngoài như vậy hảo, nếu hắn có khác sở đồ, kia chẳng phải là thực phiền toái. Hảo hảo ăn cơm, người mẫu thân đều có đúng mực. Diêm Lịch hành tin tưởng mục nhược hắn sự sự năng lực, càng tin tưởng nàng nhạy bén lực, nàng không phải cái loại này sẽ tùy tiện ra tay tương trợ người, nếu là ra tay, chứng minh người kia có đáng giá nàng ra tay địa phương. Tiểu Nam Hải lỗ hai thực tiêm, tựa hồ nghe tới rồi Diêm Dịch lời nói, ngắm hắn liếc mắt một cái, bất quá cũng không có nói lời nói, tiếp tục ăn chính mình cơm, càng ăn càng nhanh, đến cuối cùng là ăn ngấu nghiến, ăn xong liền chủ động gấp đồ ăn, Kẹp không tới liền dùng tay chảo, phản một cái đói bụng mấy trăm năm người. Châm một chút, tiểu tâm nhẹ chứ. Nơi này đồ vật rất nhiều, khẳng định đủ ăn, châm một chút, một chút. Mộc Nhật Hân lo lắng Tiểu Nam Hải sẽ ngệ đến, không ngừng nhắc nhở hắn, bất quá cũng may không nệ. Chầu này cơm liền ở Tiểu Nam Hải ăn ngấu nghiến, những người khác tiểu bái một ngụm chung vật qua, mà trên bàn sở hữu đồ ăn bản toàn sạch sẽ đến cơ hồ liền tra đều không dư thừa, thật là làm người dần mình. Nay một bàn cũng đủ 10 cái người ăn đồ ăn, đại bộ phận lại đều bị một cái năm, sau tuổi Tiểu Nam Hải cấp giải quyết, ai có thể nghĩ đến một cái Tiểu Nam Hải sức ăn có thể như thế cái người. Tiểu Nam Hải cầm một cái đại đại đồ ăn bản, liếm mặt trên cặn, hiển nhiên còn không có ăn đủ, bất quá trên mặt hắn đã treo đại đại thỏa mãn, đem đồ ăn bản liếm sạch sẽ lúc sau nhẹ nhàng ngùng, cử chỉ đầu đủ dân có một loại mạc danh cao quý, nhìn Mộc Nhật Hân, chân thành hướng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn. Một nhược hân trong chén cơm chỉ ăn một nửa, còn lại thời gian đều ở kinh ngạc nhìn Tiểu Nam Hải, cho đến nghe được hắn nói lời cảm tạ thanh mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười trả lời, cảm ơn. Tuy rằng chỉ là đơn giản cảm ơn, nhưng Tiểu Nam Hải ánh mắt cùng biểu tình lại tràn ngập báo đáp chi ý, chỉ là không có nói ra mà thôi. Nay bữa cơm ăn tỉnh, hắn sẽ nhớ rõ, về sau nhất định sẽ báo đáp. Đây là Quỷ Thị đồ ăn, chúng ta cũng không có làm cái gì, ngươi không cần quá mức khách khí. Tiểu Nam Hải không có đáp lại, chỉ là ngơ ngác mà nhìn một nhược thân, ăn no cũng không dậy nổi thân rời đi, tựa hồ liên tiếp rời đi. Nếu không phải cái này xinh đẹp tỷ tỷ ra mặt, Quỷ Thị không có khả năng cho hắn ăn như vậy đồ tốt, cho nên hắn nhất hẳn là cảm kích người là trước mắt cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải trầm mặc ít lời, trên người tản mát ra hơi thở cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp, nhìn làm người có điểm đau lòng. Mộc Nhược Hân muốn động thủ đi sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, chính là Tiểu Nam Hải lại đem đầu thiên khai, như là không nghĩ làm người đụng vào, nhưng Thiên Khai lúc sau hắn lại đem đầu cấp rời về tới, như là đồng ý làm Mộc Nhược Hân chạm vào. Mộc Nhược Hân cũng không có lại giơ tay đi chạm vào Tiểu Nam Hải đầu, mà là bắt tay thu hồi tới, Ôn Du hỏi hắn: "Tiểu Băng Hưu, ngươi tên là gì?" "Tiểu Khí." "Tiểu Khí? Đây là ai cho ngươi khởi tên?" Rất ít người sẽ dùng bọ tự đặt tên, bởi vì cái này tự ý tứ không tốt lắm. "Nghĩa phụ." "Hảo đi, nếu là ngươi nghĩa phụ cho ngươi khởi tên, ta đây liền không có gì há thuyết. Cảm ơn." Tiểu khí lại lần nữa hướng Mộc Nhược Thân nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy chạy lấy người, từ đầu đến cuối cũng chỉ cùng Mộc Nhược Thân nói chuyện, còn lại hai người hắn cũng chỉ là nhìn qua. Đại Khái biết bọn họ trông như thế nào, mắt khác không thèm để ý. Nhìn Tiểu khí rời đi, một Nhược Thân cũng không có giữ lại hắn, mà là làm hắn đi, đám người đi xa lúc sau mới cảm thán nói, thật là cái đáng thương hài tử, từ nhỏ liền không cha mẹ yêu thương, còn muốn ở người dưới mái hiên cầu sinh tồn, lại không có sinh tồn năng lực, chỉ phải tùy ý người khác khi dễ. Ngụm mụ nương thân, người kia thuật nhìn từ không đâu, đặc biệt là hắn ánh mắt, nhưng ung. Dịch nhớ tới Tiểu khí vừa rồi ánh mắt kia, tuy rằng không sợ hãi, bất quá lại không quá thích.